Côn sát cái gì sát, mau đỡ ta trở về phòng thay quần áo. Lại như vậy lánh đi xuống, cho dù ngày chính đại, kia cũng đến đem nàng cấp đông lạnh hàng rồi. Kia dã loại, tuyệt đối là cái tang môn tinh. Quân Diễm thấy mục đích đạt tới, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, liền nói, "Tổ mẫu, làm Xuân Hương mang ngài trở về phòng đi, ta đi củng lên một chút tỉ tỉ, miễn cho nàng cảm thấy trong phủ không ai coi trọng nàng, cùng ngài, cùng quân phủ sinh tâm." Không được đi. Nàng đã trở lại, khiến cho nàng từ cửa sau tiến vào, ta nhưng không nhận nàng này cháu gái. Hắc xỉ. Lao phu nhân đánh Hắc xỉ, lạnh chính mình quấn chặt áo choàng. Nhưng nếu là tỉ tỉ trách tội lên quân diễm lo lắng, lao phu nhân giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không tiền đồ quân diễm, ngươi mới là quân phủ đại tiểu thư, nàng phải về tới, chỉ có thể làm nhị tiểu thư, sợ nàng làm cái gì, nàng một cái không bị ta thừa nhận dã loại, có cái gì sợ quá. Tô Mâu, ngài đừng nóng giận, ta không phải sợ nàng sinh khí, là không nghĩ nàng tâm tâm, cùng quân phủ sinh tâm, ngày sau thành thiên vương, đối ngài, đối quân phủ đều không tốt." Quân Diễm này châm ngòi ly gián nói, càng nói càng lưu, nhưng người khác nghe tới, lại là cảm thấy nàng thập phần hiểu chuyện. Nàng chính mình cũng cảm thấy thực hiểu chuyện. Chương 1410 Không hảo. Lao phu nhân đã lãnh môi đều ở phát run, huyết thể đều là tang môn tinh trọng họa. Lão phu nhân không hảo. Nha Hoàn như con thỏ chạy bay nhanh, tiến vào bẩm báo tin tức. Lão phu nhân khí thẳng trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu đi, ngày tiện tỳ là sẽ không nói, vẫn là nguyền rủa nàng sớm chết sớm siêu sinh sao? Xảy ra chuyện gì, chính là tỷ tỷ đã trở lại. Quân Diễm quan tâm rất nhiều, còn không quên cấp Diệp bất ngôn kéo cửu hận. Nha Hoàn lập tức gật đầu, "Là, đại tiểu thư đã trở lại, liền ở ngoài cửa, hơn nữa, nàng Nàng đem đầu lưỡi cho ta luốt thẳng. Lao phu nhân lại tức lại lẫnh, thân thể càng là run lợi hại. Hôm nay nàng liền tính không đông lạnh hư, sớm hay muộn cũng bị những người này cấp tức điên. Nàng tạp trong phủ đại môn. Nha hoàn lớn tiếng nói: "Lao phu nhân chỉ cảm thấy u thay hoa mắt, không biết là bị nha hoàn lớn giọng cấp chấn chứ, vẫn là bị tạp môn ma khí, tóm lại nàng thân mình run run, suýt nữa ngã xuống, may mắn bị quân diễm cấp đỡ." Tô Mâu, ngài xin bớt giận, tỷ tỷ là tiểu điệu phương tới, định là không bị giáo hảo, này không phải nàng sai, chúng ta càng hẳn là đau nàng. Quân Diễm thượng mắt rực. Tiểu điệu phương tới chính là không phóng khoáng, thà vẫn là sói mòn bên ngoài, không bị giáo dục hảo, nơi nào đương được với quân phủ đại tiểu thư. Ừm, cái này cái gọi là tỷ tỷ, thật đúng là tìm chết. Đến nỗi quân nhàn tên này, nàng cũng sướng. Lao phu nhân đỡ đỡ sắp tạc nước đầu. Thở gấp một hơi, hỏi, rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Cũng dám phá cửa, lúc này mới vừa trở về liền phá cửa, nếu là trở về lâu rồi, chẳng phải là muốn đem này phủ Trạch cấp hủy đi, nếu là lại lâu một ít, Hàm Đô Thành chẳng phải là phải bị hủy hoại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này cháu gái thật là đáng sợ, nàng cũng không thể thừa nhận là cháu gái, nếu không còn không biết phải bị liên lụy thành cái dạng gì. Nha Hoàn đem được đến tin tức đều cùng lão phu nhân nói một chút, lại cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Lão phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ?" Lão phu nhân nghe xong, kia kêu, kêu một cái hòa khí, đều mau đem trên người rướt rèm rể quần áo cấp hang khô, nàng hít sâu một hơi, miễn cho bị tức chết. Liền đem nàng đánh ra đi, nếu là hỏi, coi như không biết là ai, chỉ biết là cái phá cửa kẻ cắp, hung hăng đánh, không cần khách khí. Lão phu nhân là nhè răng nói, nàng cũng không tin. Còn chị không được một cái đến từ tiểu địa phương Hoàng Mao Nha Đầu. Chỉ là ngẫm lại, như vậy không biết cái gọi là nha đầu, là nàng cháu gái, nàng này đầu liền đau thực, liền cảm thấy thiếu mười mấy năm thọ mệnh. Vì sống lâu một chút, nha đầu này tuyệt đối không thể bảo phủ, chẳng sợ an bài bên ngoài cũng là hành. Nha Hoàn Linh mệnh, lập tức rời đi phân phó gia vệ đi động thủ. Quân Diễm vừa nghe, tất nhiên là vui vẻ không thôi, nhưng trên mặt vẫn là xúc động hỏi, "Tổ mẫu Như vậy không tốt, tỉ tỉ sẽ thất vọng buồn lòng, cha cũng sẽ tức giận. Trước đỡ ta trở về phòng thay quần áo. Lao phu nhân phản phất không nghe được giống nhau, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, hợp với một viên láo trái tim đều khó chịu đã chết. Phủ cửa, A Ngọc phá cửa tạp kêu kêu một cái khí thế, kêu kêu một cái vui mừng, chẳng qua bởi vì môn là tốt nhất ngàn năm tơ vàng một chế thành, lại có linh lực thêm vào, cho nên tạp hơi chút phí thời gian. Nhưng này cũng không làm khó được nàng, Thư Mao liền tạp ra một cái động tới. Quân quản gia thấy vậy, không dám nhìn Bương Kính hai mắt, nhưng lại nhịn không được lộ ra một tia khẽ hở tới, nhìn ván cửa thượng, đầu đại giống nhau động, hắn tức khắc cảm thấy đầu lớn hơn nữa. Chương 1411 phạt. Môn bị tạp, hắn như thế nào hướng lão phu nhân công đạo. Quân chủ trị ủy khuất, hắn như thế nào hướng gia chủ công đạo. Làm quản gia, như thế nào liền như thế không dễ dàng đâu. Có thể xin từ trước hồi thôn trang dưỡng lão sao? Quân quản gia thấy đầu đại giống nhau động, vung tay, nhìn về phía Diệp Bất Nôn, "Quân chủ, môn đã phá, nếu không rũi tay đảo một chút, giữ cửa khai khai." Chính là đường lại phá cửa, nay nàng năm tơ vàng một cùng linh lực thêm vào quá môn, thực không dễ dàng, tặc, hắn này tâm đều đau rất một hai thịt. Ân. Diệp Bất Nôn thản nhướng mày nhìn hắn. Quân quản gia giơ tay lau trên trán mồ hôi, "Nô tài đào Nó tài này liền nào? Diệp Bất Ngôn nghe vậy, nhướng mày cười khẽ ra tiếng, "Không cần, dù sao đều tạp, lại tạp điểm cũng không quan hệ." Quân quản gia nhìn A Ngọc lại ở ván cửa thượng tạp ra một cái động, nháy mắt hai hàng lao rơi lệ ra tới, "Ai nói không có quan hệ, quan hệ nhưng lớn." Nhưng quân chủ vui vẻ, "Vậy, không quan hệ đi." Rốt cuộc, hắn trung tâm chính là gia chủ cùng quân chủ. Đến nỗi lao phu nhân nơi đó, Khiến cho gia chủ chính mình đi công đạo đi, hắn một quả nhận ra, mặc kệ như thế nhiều. Đại môn bị tạm phá hai cái động, A Ngọc cũng tạm ra tâm đắc, vì thế thi triển hồn, rồi sau đó dùng ra cuộn sóng giống nhau chiêu thức, voành đánh đi ra ngoài. Vững mạnh mà đến gia vệ, vừa đổi tới, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, nên diện mà đến, căn bản là chưa kịp phòng bị, liền sôi nổi bị lực lượng cường đại đánh trúng, rồi sau đó sôi nổi kêu thảm, về phía sau bay đi. văng văng văng, hơn 10 cái gia vệ, tức khắc trọng thương rơi xuống đất, càng là không cần tiền phun huyết, kia gạch xanh tức khắc đã bị nhiễm hồng một mảnh. Quân quản gia nhìn kia đại môn theo cổ lực lượng này mà ra, âm ầm, ầm thành phái trà rơi xuống đất, mà kia giơ lên bụi lất hạ, nhìn đến hơn 10 cái gia vệ rơi xuống đất hô máu, càng là chừng lớn hai mắt, đau lòng không thôi. Cửa này bị tạm nát nhừ, muốn như thế nào tu a? Gia vệ không cần đau lòng. Có cái gì hảo tâm đau? Vừa thấy chính là tới đối phó quân chủ, là lão phu nhân gia vệ, có cái gì đau lòng, đánh chết tốt nhất. Quân quản gia như thế yên tâm thoải mái nghĩ. Tưởng quy tưởng, nhưng quân chủ cho khoa, thân là quản gia, hẳn là phụ khởi trách, cũng nên giải quyết tốt hậu quả. Vì thế, quân quản gia đi nhanh tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó ngã xuống đất kêu rên gia vệ, liền tức giận quát lớn, các ngươi đã là lão phu nhân phái tới nghênh đón quân chủ. liền không thể điệu thấp điểm. Giữa cửa tạp gì? Một người đi lãnh phạt 20 bản tử. Chúng gia vệ, bọn họ không thể hiểu được bị đả thương, hiện tại còn không thể hiểu được bị phạt. Đây là cái gì Lý Nhi? Không phải chúng ta là lão phu nhân tới. Quân quản gia kiềm thời hỏi, các ngươi không phải lão phu nhân phái tới tiếp con chủ. Vậy các ngươi hùng hổ tới làm cái gì? Nhìn như là tới đòi người. A Ngọc khoanh tay trước ngực, Dũ mắt nghiêm nghị nhìn bọn họ, như thế nào, quân phủ không chào đón nhà ta bất ngôn. Không nghĩ nhận người, muốn đem người đuổi ra đi. Gia vệ còn không có trả lời, quân quản gia lại đã mở miệng, Láo phu nhân ngày đêm ngóng trông quân chủ trở về, như thế nào khả năng không chào đón, định là bọn họ tự chủ trương, tới đón hung, không nghĩ tới va chạm quân chủ, vậy lại thêm 20 bản từ đi. Dẫn đầu chính là Láo phu nhân Sân Láo Ma Ma, vừa nghe lời này. Vừa thấy này tư thế, tức khắc liền đã hiểu. Nếu là nàng không nhận là tới đón diệp bất ngôn, mà va chẳng nói, kia trong chốc lát lao phu Úi nhân không thích diệp bất ngôn nói, liền sẽ chuyển mãn thành đều là, đến lúc đó lao phu Úi nhân phải bị người lên án, bị chọc lao có sống. Trước 1412 khí thế. Nói như vậy, nàng cùng chúng ra vệ vẫn là muốn bị phạt, nhưng nếu là nhận nói, liền cùng lao phu Úi nhân không quan hệ, còn là muốn bị phạt. Nhưng... Vẫn là chính mình nhận, phạt tương đối nhẹ. Vì thế, tại tả hữu đều không thể lựa chọn hạ. Lao ma ma hai người lấy này nhẹ nói, Lao phu nhân nóng vội thấy quân chủ, mệnh Lao nô tới đón quân chủ, bởi vì đi nóng nảy, nghe thấy phá cửa thanh, tưởng từ đâu ra kẻ cắp, cho nên liền ra tay, chưa từng tưởng hủy hoại môn, thỉnh quân chủ thứ tội. Diệp bất ngôn nghe thẳng nhướng mày đầu, này quản gia có thể, giam ba câu liền đem Láo phu nhân người cấp trừng phạt. lại còn có phạt như thế danh chính môn tuận, quay đầu lại lão phu nhân tưởng phát tiết một chút, cũng chưa đến phát tiết. Xem ra, này quản gia là đứng ở nàng bên này. Ân, quay đầu lại hảo hảo trọng dụng. Mắt chó không biết Thái Sơn, nói quân chủ là kẻ cắp, tội thêm nhất đẳng, lại thêm 10 bản tử. Đối với không phải chính mình người, quân quản gia kia chường phất lên, têu một cái lưu loát. Lần này, lão ma ma không dám lại nói bậy lời nói. Sợ nơi nào nói sai rồi, lại muốn thêm bản tử, rốt cuộc nàng lao thân tử cốt, chịu không dậy nổi phạn. Diệp Bất luôn không lương đem ba ở bên chân thuần trắng, cắp ôm lên, như hành giống nhau tay, theo thuần trắng mềm mại lông tóc, nàng cười nhạt nhìn Lao ma ma, ngươi nói, lao phu nhân vội vã thấy ta. Lao ma ma không dám luận trả lời, chỉ có thể cúi đầu, "Là, lao phu nhân sáng sớm liền ở cùng nghĩa trang chờ ngài." Phủ bên ngoài còn có như vậy nhiều người qua đường nhìn, nàng cũng không thể nói nói bậy, cấp lão phu nhân chiêu hắc. Diệp Bất Nôn nhĩ tiêm nghe trong tiếng gió khát thượng, "Ngươi sao con ngươi?" mỉm cười nói, "Ta trở về, kia lến lên đi trước trông thấy tổ mẫu." Lão nô cho ngài dẫn đường. Quân quản gia lập tức nói, "Lão ma ma quỳ trên mặt đất, nhìn Diệp Bất Nôn mang theo người, khí chàng cường đại rời đi, không khỏi phi một ngụm, trong lòng chửi thầm, từ đâu ra nha đầu?" Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Tại đây quân phủ, đại gia nhận đại tiểu thư chỉ có quân diễm. Ở nàng phi xong lúc sau, chỉ thấy bị tạp đại môn, kia thật dài đường phố, bỗng nhiên xuất hiện thật lớn hồn thú, kia từng con, lớn nhất có voi đại, nhỏ nhất cũng có ngẻ con như vậy. Chúng nó thập phần có quy luật, thập phần có khí thế. Vượt qua ngạch cửa tiến vào, thẳng hướng tới lao ma ma mà đi, sợ tới mức nàng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy một con cả người tựa thiêu đốt một đoàn ngọn lửa mây lửa hồ đứng ở nàng trước mặt, nhè răng trợn mắt, chảy chảy nước dãi, thẳng nhỏ giọt ở nàng trên mặt, mà nàng đã dọa cả người cứng đờ, liền váy ướt cũng chưa cảm giác. Mây lửa hồ chuông đồng đại mắt, trên dưới nhìn lướt qua lão ma ma, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng ướt đũng quần, một cổ nước tiểu tiểu tao vị gay mũi thử, nó đặc ghét bỏ phun ra một ngụm chọc khí. Lão ma ma cảm thấy phải bị Vân Hun mê, nhưng không dám có điều động. Mây Lửa Hồ cũng không phải là dễ trọng, không thấy được nó phía sau như vậy nhiều hồn thú. Mây Lửa Hồ đặc biệt ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, nâng lên móng vuốt, một chưởng bàn qua đi, sau đó lướt qua nàng, uy phong lẫm lẫm mang theo hồn thú đi hậu viện. Cái này, không cần bị huấn vượng, lão ma ma cũng bị đánh hôn mê. Quân quản gia ở phía trước dẫn đường, A Ngọc ngồi ở bên, ôm ấp đáng yêu ngốc nghếch thuần trắng, khí chàng mười phần đi cùng nghĩa trang. Diệp Bất Nôn nhìn trong viện bảng hiệu, nhướng nhướng mày. Đại Nha Hoàn nhìn đến Diệp Bất Nôn, vẫn chưa nhận ra tới, chỉ nhìn đến quân quản gia, có chút tức giận trách cứ, "Quân quản gia, ngài là nam tử, có thể nào nhập hậu viện, huống chi còn mang theo người ngoài tới, ngươi rốt cuộc là sao dấp tâm?" Chương 1413 Khai náo. Không đợi Diệp Bất Nôn mở miệng, quân quản gia đã làm một trưởng phiến qua đi, đem Đại Nha Hoàn phiến ù thai hoa mắt, suýt nữa té ngã trên đất. "Ngươi Quân quản gia trầm khuôn mặt nói, trẩn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, đây là quân chủ. Mới ra khẩu đại nha hoàn, nghe được lời này, đó là ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mắt Diệp Bất Nôn, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, cũng không hành lễ, xoay người liền chạy vội vào phòng. Diệp Bất Nôn hơi nhướng mày, tự hành đi vào, bên trái hạ đầu ngồi xuống. Ở trong viện đợi bệnh nha hoàn, thấy vậy có khí chàng một màn, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiến lên đi hầu hạ. Quân quản gia quá lớn, còn không đi phụ trà, hầu chủ bất lực, là tưởng bị tống cổ bán sao? Lời này vừa nói ra, nha hoàn nên vội gì đều vội gì đi, phụ trà phụ trà, thượng điểm tâm thượng điểm tâm, ai cũng không nghĩ bị tống cổ bán. Lao phu nhân mới vừa trở về phòng, còn chưa thay quần áo, liền thấy chính mình đại nha hoàn vội vội vàng vàng tiến vào, còn sưng đỏ một khuôn mặt Tư khắc mặt da hắc cùng than đá giống nhau. Chuyện như thế nào? Ai đánh ngươi? Liên nàng người đều giám động, này là gan chẳng lẽ là con báo xinh đi. La quân chủ, nàng tới cùng nghĩa trang muốn gặp ngài. Đại nha hoàn bẩm báo. Lao phu nhân nghe được lời này, chỉ cảm thấy huyết thái dương thình thịch, đầu liền càng thêm đau. Tổ mẫu, ngày trước thay quần áo, ta đến phía trước đi gặp tỷ tỷ. Quân diễm vội nói, Lão phu nhân đa khí đều không cảm giác được lạnh, các ngươi đều là phế vật sao? Một tiểu nha đầu đều ngăn không được. Nàng gia vệ, nhưng đều là địa giai huyền linh sư, mười mấy, liền một tiểu nha đầu đều ngăn không được, nàng dưỡng bọn họ gì dùng, còn không bằng dưỡng một con cẩu, còn có thể phệ hai tiếng. Đại nha hoàn túy đầu không dám nói nữa, nàng cũng không biết cái gì tình huống, hơn nữa quân chủ quá hung tàn, không thấy nàng cái gì lời nói cũng chưa nói. đã bị quản gia cấp đánh một cái tát. Lao phụ nhân khí quá sức, nhưng người đều đánh tới cửa tới, không đi gặp như thế nào hành. Nhưng cũng không thể cứ như vậy thấy. Không cần để ý tới nàng, coi như nàng không có tới quá. Không cho điểm ra vai phủ đầu, không biết này trong phủ lớn nhất. Nàng cũng không tin, nàng chỉ không được một tiểu nha đầu. Ngồi hơn một tháng thuyền, ở trên biển phiêu bạc như vậy lâu, diệp bất ngôn sắc thật mệt mỏi. Nhưng này không ngại ngại nàng làm sự tình. An Điểm Tâm uống xong trà, ngày đều thượng, vẫn là không gặp bóng người, ngay cả vừa rồi kia bị đánh đại nha hoàn cũng không gặp, thuần trắng, kêu hồn thú đều ở trong sân, như binh lính giống nhau chờ mệnh lệnh, vẫn là không ra thấy nàng. Ân, như thế không thích nàng, không làm điểm sự tình, thực xin lỗi nàng hiện tại này phô chứ a. Diệp bất ngôn buông chung trà, ngẩng đầu nhìn hầu ở một bên nha hoàn. Lão phu nhân còn chưa lên sao? Nha Hoàn Dung xuống đầu, nô tỳ không biết, lão phu nhân cuộc sống hàng ngày không phải nô tỳ phụ trách. Nang chỉ là một cái phụng trà tiểu Nha Hoàn. Diệp bất luôn trường nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn cao quải ngải, lão phu nhân phòng ngủ ở đâu? A. Tiểu Nha Hoàn nhìn ở trong viện xếp thành đội hồn thú, mặc danh sinh ra không tốt tâm tư tới. Quân chủ nên không phải là muốn mang theo này đàn hồn thú đi lão phu nhân phòng ngủ đi. Nếu thật là như vậy, không biết lão phu nhân có thể hay không bị dọa chúng gió. Tóm lại, có thể ngự bách thú quân chủ, thật sự đáng sợ. Diệp Bất Ngôn đứng dậy, đều mau chỉnh ngọ, tổ mẫu còn chưa đứng dậy, người già rồi, thân mình không tốt, nhưng đừng, cái gì thời điểm không khí, cũng không biết. Dù sao đều náo loạn, liền nháo cái long trời lở đất đi. Chương 1414 có thủ án. A. Tiểu Nha hoàn lại ngây ngẩn cả người. Nhìn dáng vẻ, quân chủ là thật sự muốn làm đại sự tin a. Dẫn đường. Diệp bất ngôn ngước mắt nhìn tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn khóc ha một khuôn mặt, "Quân chủ, ngài đang đợi chờ, nô tỳ đi thông báo một tiếng." Quân chủ muốn tìm lão phu nhân làm sự, nàng nếu là dám dẫn đường, còn có mạng nhỏ sao? Lão phu nhân như thế lâu cũng chưa ra tới, tất nhiên là đã xẻ ra chuyện, nếu là đi chậm, có bất trắc gì, ngươi trả nổi trách nhiệm? Diệp Bất Nôn nhướng mày thúc mặt nhìn nàng. Trà uống lên, điểm tâm ăn, cũng nghỉ ngơi, mạn huyết xuống lại, tinh thần thực, là thời điểm làm sự tình. Cái này, Tiểu Nha hoàn thật muốn khóc, chỉ có thể ôm chết tâm thái, cấp Diệp Bất Nôn dẫn đường. Quân quản gia, ngươi tại đây chờ. Rốt cuộc nam nhân vẫn là không hảo nhập nữ nhân khuê phòng, cho dù là Lao Yêu bà. Nàng tưởng, Lao Yêu bà phòng, Thẩm Quân quản gia nhập, hắn cũng là ghét bỏ thứ. Rốt cuộc là nhà mình tổ mẫu, cấp chữa chút mặt diện, đường bị quá nhiều người ghét bỏ mới là. Quân quản gia nhìn Diệp Bất Nôn rời đi, hơi đứng trong chốc lát, hắn đến đi kêu gia chủ, vạn nhất quân chủ nháo quá mức, cũng có người thế quân chủ giải phạt. Dù sao gia chủ ra mặt so quân chủ hậu, gia cũng so quân chủ hậu, bị đánh ai mắng đều không sợ. Lao phu nhân nghe Diệp Bất Nôn ngoan ngoãn ở phòng khách chờ, nghẹn sáng sớm thượng khí, theo phóng ra, buồn bực tâm tình, cuối cùng hảo điểm. Lúc này, nàng đang ở dùng cơm trưa, tâm tình tốt nàng, cảm thấy yêu cầu ăn cái thơm ngọt mềm mại bánh trôi, làm tâm tình càng tốt một ít. Kia đại nha hoàn ở bên hầu hạ, lơ đãng dương mắt liền nhìn đến Diệp Bất Luân thế, nhưng mang theo một đám mên ngông quần quật hồn thu tới, tức khắc cả người một cái giật mình, "Lão phu nhân không hảo, quân chủ tới." Lão phu nhân cái thìa chính múc một viên bạch ngọc châu đại viên lăn trắng non bánh trôi, đưa vào trong miệng, còn chưa cắn khai Liên nghe được lời này, máy ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp bất ngôn phía sau mênh mông quần quần hỗn thú. Kể cả người tản ra ngọn lửa mê lửa hổ, chúng đồng trừng mắt, sợ tới mức lão phu nhân trong miệng bánh trôi, lọc cục một chút, liền nuốt đi xuống. Khụ khụ khụ. Ngay thường thơm ngọt ngon miệng bánh trôi, lúc này tạm ở hầu trung, lão phu nhân khu mặt già đều đỏ, nước mắt đều ra tới. Quân Diễm là trước hết phản ứng lại đây. Vội đứng dậy cấp lão phu nhân vô bối, mau, ken. Diệp Bất Luân mang theo hồn thú mà đến, nhìn đến chính là loạn thành một đoàn một màn, nàng nhìn nhìn trên bàn trông chén bánh trôi, lại xem lão phu nhân khổ ngoa mất mạng bộ dáng, hưng phấn nhướng mày. "Ra tới." Diệp Bất Luân loát nổi lên tay áo, đi nhanh tiến lên, một tay đem quân diễm cùng đại nha hoàn cấp đẩy ra, sau đó một chân giẫm lên theo ghế thượng, lại xách theo lão phu nhân quần áo, đem nàng đảo khấu ở trên đùi. Lão phu nhân mới vừa cảm thấy yết hầu trung bánh trôi muốn đi xuống, nhưng kinh như thế la lộn, kia bánh trôi lại là lại nổi lên điểm, lại một lần tập tụ, khu cang mãnh liệt, lao lệ tung hoành. Nha đầu này, cùng nàng có thủ oán, tuyệt đối là sinh ra khắc nàng. Diệp bất ngôn nghe ho khan thành, con con quẻ môi, ngưng lên tú tay, dùng sức chụp đánh ở lão phu nhân trên lưng. "Ô!" Lão phu nhân cái này đau lao nước mắt đều ra tới. Này nơi nào là cứu nàng, rõ ràng chính là mưu sát. Tổ Mẫu, ngươi nhìn một chút, mau ra đây." Nói, Diệp Bất luôn lại dùng sức trụi phủi lão phu nhân bối, không thêm linh lực, nhưng khống chế lực đạt hảo, có thể cho nàng đau, lại cũng thương không đến nàng xương cốt, có nàng chịu được. Chương 1415 đánh. Lão phu nhân tỏ vẻ, nàng không nghĩ nhịn, nha đầu này căn bản chính là cố ý, nhưng nàng ở nhân gia trên đùi, lúc này cũng không có biện pháp Diệp Bất Nôn dùng sức chụp hai ba hạ, thấy đánh không sai biệt lắm, lại một cái xảo diệu dùng sức đấm đánh đi xuống. Khụ khụ. Lao Phu Nhân Đao dùng sức hộ một chút, kia Bạch Ngọc Châu bánh trôi liền cụ ra tới, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, không đem nàng cấp sát tử, nha đầu này vẫn là có điểm bản lĩnh. Nhưng, nay bị đánh trúng, vẫn là muốn cùng tiểu nha đầu tính tính. Diệp Bất Nôn nhìn bánh trôi cụ ra tới, Thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó tựa dùng bao lớn sức lực, cả người đều mềm nhũn, nhẹ buông tay, chân mềm nhũn. "Hô, mật chết ta." Diệp Bất Ngôn thở phì phò nói. "Ai u." Buồn bị đảo khấu ở trên đùi lão phu nhân, kinh diệp bất ngôn như thế một chân mềm, tức khắc liền ngã ở trên mặt đất, trực tiếp nằm bò. "Tổ mẫu." Diệp Bất Ngôn kinh trừng lớn hai mắt, vội rỗi tay đi kéo lão phu nhân, kết quả kéo đến một nửa. Tựa sức lực dùng xong rồi giống nhau, lại buông lòng tay. Vì thế, lão phu nhân lại một lần quăng ngã, lại một lần đau kêu ra tiếng. Tổ Mẫu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không sức lực. Diệp Bất Nôn nhìn đỡ lão eo, ai u ai u thẳng kêu lão phu nhân, hồng hốc mắt, kêu kêu một cái tự trách hủy quất. Tự trách xong, liền ngẩng đầu quát lớn đại nha hoàn cùng quân diễm, hai ngươi là như thế nào làm nha hoàn, còn không chạy nhanh kéo Tổ Mẫu một phen. ca này không sức lực, lại kéo tổ mẫu xương cốt, còn không được bị ta kéo chặt đứt. Đại nha hoàn bị quát lớn phục hồi tinh thần lại, vội đi kéo lão phu nhân. Ma quân diễm lại là lăng, ủy khuất nhìn Diệp Bất Nôn, "Tỷ tỷ, ta không phải." Bang. Diệp Bất Nôn giận một cái tát phiến qua đi, gầm lên, "Tỷ cái gì tỷ, mau hỗ trợ nâng dậy ta tổ mẫu a, nếu là nàng có bất chấp gì, ta tuyệt không tha cho ngươi." Dù sao nàng mời đến, căn bản là không quen biết người, trước đánh rồi nói sau. Quân Diễm trực tiếp bị đánh ngum, liền trên mặt ma ma đau, đều không cảm giác được, chỉ trừng lớn mắt nhìn Diệp bất ngôn, này không biết từ đâu ra dã nha đầu, cũng dám đánh nàng. Nàng là gan, là con báo gan đi. Rất phi a. Không cho điểm nhan sắc xem, như thế nào không làm thất vọng chính mình ai này một cái tác. Vì thế, Quân Diễm khóc, khóc kia kêu, kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, tỉ tỉ Ta không phải nha hoàn, ta là quân diễm, là muội muội của ngươi, tuy rằng ta không phải thân sinh, nhưng lại cũng là cha tự mình đi ôm, đi qua kế tới. Rủ rồi. Bị nâng dậy tới lão phu nhân, Đơ lão eo tức giận quát lớn. Nang này đều mâu ngã chết, còn có tâm tư tại đầy cái nhào. Diệp bất ngôn trước mắt, vô tội nhìn quân diễm, đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng không trước đỡ tổ mẫu, còn có tâm cùng ta giải thích? Ai Rốt cuộc không phải thân sinh, cho nên mới đem quan hệ xem như thế trọng. Từ bến tàu trở về trên đường, quân quản gia giản lược cùng nàng nói hạ quân phủ tình huống. Quân Diễm so nàng còn nhỏ 1 tuổi, nhưng không phải nàng cha thân sinh, mà là từ lại phỏng, cũng chính là nàng đại bá nơi đó qua kế tới, nói cách khác nguyên bản là đường muội, nhưng bởi vì qua kế, thành thân. Còn có quân Diễm còn suất nữa cấp đi quân nhàn tên này, vẫn là quân mộ từ cùng lao phu nhân lấy chết tương tự. mới không có bị cướp đi tên, nhưng vẫn là lấy cái không sai biệt lắm hài âm. Bởi vậy, liền gọi là quân giẫm. Lao phu nhân vốn dĩ không tưởng cái gì, nhưng kinh diệp bất ngôn như thế vừa nói, không khỏi đỡ Lao eo, nghi ngờ mà bất mãn nhìn mắt quân giẫm. Chương 1416 đừng châm bảo. Nàng đều quăng ngã thành cái dạng gì, quân giẫm còn có tâm tư đi giải thích có phải hay không tiểu thư vẫn là nha hoàn. Quân giẫm ngẩng đầu, mở to nước mắt lưng tròng hai trong mắt. ủy khuất nhìn lão phu nhân, lại nghênh ầm, xúc động mở miệng, "Tổ mẫu, ngài như thế nào, có khỏe không?" Lúc này giải thích, có vẻ chính mình chột dạ, cho nên dứt khoát làm lơ rớt, trước quan tâm tổ mẫu lại nói, cho nên hỏi xong lúc sau, nàng vội mềm nhẹ cấp lão phu nhân ân eo, còn biên ân biên hỏi, "Lực đạo như thế nào?" Nàng hô hạ người bản lĩnh không kém, lão phu nhân eo, tức khắc thoải mái chút, tâm tình cũng hảo chút, cũng liền không lại nghi ngờ nàng. Diệp Bất Luân thấy vậy, thiển chọn Hạ Mi, này tổ tôn hai quan hệ hảo, cũng không phải một chốc là có thể ly tán. Nàng vi muốn vào phủ người, cũng nên lấy lòng một chút cái này tổ mẫu. Vì thế, Diệp Bất Luân cong lên mày lá liễu, lộ ra một đôi tiểu má lún đồng tiền, cười kiếp kêu, kêu một cái ngoan ngoãn đáng yêu. "Tổ mẫu, ta cũng giúp ngươi hắn ẩn. Đừng." Chính hưởng thụ mát xa lão phu nhân, lập tức xua tay, "Ngươi là quân chủ, mát xa loại sự tình này" liền không nhọc phiền ngươi. Vừa rồi chính là bởi vì Diệp Bất Nôn hỗ trợ, nàng mới bị làm cho loé lao eo, nay muốn thượng thủ, kia nàng lao eo còn muốn hay không? Diệp Bất Nôn rất là uy khước gật đầu, vậy được rồi, rốt cuộc ta ở Tinh Thần Đại Lục cũng là Thiên Kim tiểu thư, xác thật chưa làm qua hầu hạ người sự, mắt xa loại sự tình này, hoặc nha hoàn làm, hoặc chính là những cái đó thanh lâu nữ tử hầu hạ nam nhân làm sự. Nàng vừa mới nói xong hạ, Lao phu nhân liền đột nhiên thẳng lưng, kêu lên tiếng, ai u. Bởi vì diệp bất ngôn nói mà phân thần quân diễm, một không cẩn thận dùng sức quá độ, nắm đến Lao phu nhân eo, lúc này bạch mặt đẹp, liên tục tự trách xin lỗi. Diệp bất ngôn xem một giọt nước mắt từ Lao phu nhân khỏe mắt chảy ra, hơi nhúng mày, tấm tắc, nghe vừa rồi thanh em kia, phỏng trừng đến đau không ít nhật tử. Ngươi như thế nào hầu hạ, ấn ca eo đều đem tổ mẫu cấp ấn đau, xem ngươi ấn như vậy thuần thủ. cũng hầu hạ không ít nhật tử, vẫn là lộng tới tổ mẫu, cho nên là cố ý sao?" Diệp Bất luôn đúng lúc ra tiếng quát lớn chất vấn. "Tỷ tỷ, ta không có, ta Quân Diễm thật là cảm thấy trăm há muổng, đều nói không, rõ." Liền hững mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ủy khuất hề hề còn phải cho lão phu nhân nấn eo. Kết quả nàng một châm vào, lão phu nhân tức khắc liền đau kêu ra tiếng, "Đừng chạm vào." Quân Diễm vội bắt tay rụt trở về, tổ mẫu Ngài không có việc gì đi Lao phu nhân đau tay đều phát run Tức giận liếc liếc mắt một cái Không có việc gì ta sẽ tê ơ Còn gọi cùng giết heo giống nhau Này nói ra đi Nàng cái mặt già này Còn muốn hay không Quân diễm bị khuất túi đầu Ta chỉ là tưởng giúp tổ mô ơn ấn eo Sẽ tốt một chút Ngày xưa đều như vậy ấn Nếu không phải tỉ tỉ vẫn luôn ở bên cạnh nói Ta cũng sẽ không sai lực đạo Diệp bất ngôn tiến lên Trực tiếp thượng thủ Một tay đem quân diễm từ lão phu nhân bên cạnh đẩy ra, ta mới đến, lại không nhận người, nào biết tỉ muội cái gì, nhận sai, ngươi qua đi lại giải thích, hà tất cấp tổn hại tổ mẫu eo. Quân diễm bị đẩy lảo đảo một chút, đối với Diệp bất ngôn nói, thế nhưng không nói chuyện phản bác, rõ ràng chính là cố ý nhận sai hảo đi. Rỗi xong quân diễm, Diệp bất ngôn đối lão phu nhân cười một chương ngoan ngoãn lấy lòng mặt, tổ mẫu, ta sư thừa luyện dược sư, cho nên cũng sẽ điểm xoa bóp. Ngài này eo, phòng trường là loé, ta giúp ngài ấn một chút, thực mau liền sẽ hảo." Lao phu nhân vừa định cự tuyệt, nhưng Diệp Bất Ngôn đã ra tay. Trương 1417 mất hết mặt già. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Bất Ngôn tay ở nàng trên eo nhẹ nhàng sờ soạn một chút, nàng vẫn chưa cảm giác được đau, thậm chí cách quần áo, còn có điểm lạnh lẽo cảm giác, nhưng thật ra làm nàng eo, cảm giác rất thoải mái. "Ngào." Mới vừa cảm giác thoải mái, Lão phu nhân liền cảm thấy bên hông đau nhức, ngáy mắt liền thẳng than eo, ngẩng đầu, thật thật đau kêu ra tiếng. "Tổ mẫu!" "Lão phu nhân!" Nghe nàng kêu thảm thiết, còn thấy nàng hai giọt nước mắt ra tới, quân diễm cùng nha hoàn gấp giọng kêu. "Lão phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt, ngửa đầu nhìn xa nhà, nghĩ vừa rồi kia một tiếng ngao, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt, cái này nàng cuối cùng đã hiểu, cái gì mới là chân chính giết heo thanh âm." Nàng vừa rồi kêu một tiếng rống, "Là được. Cái mặt già này, thật là mất hết, nàng hiện tại muốn như thế nào vãn hồi này trương mặt già." Quân Diễm thấy lão phu nhân yên lặng chảy nước mắt, không nói lời nào bộ dáng, vội quát lớn Diệp Bất Nôn, "Tỷ tỷ, tổ mẫu El vốn là bị ngươi áp hỏng rồi, hiện giờ ngươi như vậy, sợ là chết tổ mẫu El, ngươi bất mãn tổ mẫu, hướng ta tới đó là, thương nàng lão nhân gia làm cái gì?" Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng cho nàng. Nhu Thanh Âm trong phủ đại môn nhắm chặt, tổ mẫu phái người đi phá cửa nên ta, nhìn đến ta, lại kích động nghẹn bánh trôi, như vậy yêu thích tổ mẫu ta, ta vì cái gì nếu không mãn nàng. Ngươi không có việc gì, tận chăm ngỏi chúng ta tổ tôn quan hệ, làm cái gì? Dĩ vãng rồi vô đối thủ quân diễm, lại lần nữa rồi không quay về, nàng tổng không thể nói, tổ mẫu bất mãn diệp bất môn đi. Suy nghĩ một phen dùng từ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đành phải đông cứng nói: Nhưng ngươi ấn hỏng rồi tổ mâu eo, là sự thật. Diệp bất ngôn lại lần nữa trận trắng mắt, không để ý tới nàng. Tổ mâu. Quân Diệm tiến lên, tay vị lao phu nhân cánh tay, ôn nu nói, tổ mâu, tỉ tỉ định không phải cố ý, ngài đừng trách nàng, muốn trách, trách ta đó lả. Là... Tìm không thấy vãn hồi mặt múi lao phu nhân, quyết định xem nhẹ vừa rồi kêu một tiếng dết heo tiếng kêu, nàng liền hạ quyết tâm, kêu không phải nàng kêu liền thành. Lão phu nhân giật giật eo, phát hiện eo không đau, liền giơ tay lau khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn quân diễm, "Ta quấy nàng gì? Ta đây là cao hứng nàng đã trở lại, hơn nữa ta eo cũng không đau." Này nước mắt, coi như diệp bất ngôn trở về, thì cực mà khóc đi. Miễn cho nhà mình cháu gái đã trở lại, nàng không biểu cái thái, bị người ta nói nàng không coi trọng cái này cháu gái, chọc nàng cô sống. Quân diễm một bên ngai lặng, thật đúng là không trách ta. Đừng à, nàng liền nói nói mà thôi, tổ mẫu ngài vẫn là quá é một chút diệp bất ngôn đi, không cần như vậy nghe ta nói a. Ngài một cái bà ngoại, nghe ta một cái cháu gái nói, làm cái gì? Lúc này, quân diễm thật là hận không thể đánh chính mình hai bàn tay, không có việc gì nói cái gì lời hay, cái này hảo, làm diệp bất ngôn cấp chạy thoát qua đi. Lao phu nhân điều chỉnh tốt nỗi lòng, lại khôi phục cái kia cao quý ưu nhã lao thái thái, nàng đạm vừa nói nói, Ngươi đến ta trước mặt ấy, làm ta hảo hảo xem xem." Nang đảo muốn nhịn, "Này dã nha đầu trường cái gì bộ dáng, có phải hay không giống nàng nương?" Diệp Bất Ngôn ngoan ngoãn đi đến phía trước, tùy ý lão phu nhân đánh giá. Lão phu nhân trên dưới đem Diệp Bất Ngôn đánh giá một lần, xinh môi hồng răng trắng, một đôi tinh mắt tựa có thể nói, mà trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, giống như kia lanh lảnh hạ nguyệt, làm người nhìn liền thoải mái. Như thế mỹ mạo Nàng Mẫu thân tất nhiên cũng là không lầm. Quả nhiên là cái hồ mỹ tử, khó trách lão nhị thà chết cũng không hề tụ huyền, sống sờ sờ suýt nữa đem nàng cái này lao mẫu thân cấp tức chết. Chương 1418 thuần trắng thành tinh. Bất quá nhìn phải mái hào phóng, không giống tiểu địa phương tới như vậy không phang khoáng, điểm này khí phách nhưng thật ra không tồi. Chính là lão phu nhân ngẩng đầu nhìn đến về ngoại, kia sắp hàng chỉnh tề, phảng phất binh lính giống nhau hồn thú đàn. tức khắc một cái giật mình, giơ tay chỉ vào, run thanh âm, chúng nó, chúng nó, kia dẫn đầu mây lửa hổ không phải bình bá trợ thú sủng sao? Còn có kia tiền tài sư, kia chư báo, nào một con không phải hàm đô thành quyền quý gia thú sủng. Quân Diễm cũng nhìn về phía viện ngoại sắp hàng hồn thú, cũng xem nàng hít hà một hơi, rồi sau đó đáy mắt lại là vui sướng khi người gặp họa. Này đó nhưng đều là quyền quý gia thú sủng. Thế nhưng đều bị Diệp Bất Nôn cấp lộng nơi này, kia còn không biết như thế nào chết đâu. Diệp Bất Nôn căn bản chính là tự tìm tử lộ, đều không cần nàng ra tay, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy chính mình là nhân sinh người thắng. Vui vẻ. Ân, tạm thời không cần để ý tới nàng, miễn cho hào chính mình chỉ số thông minh. Diệp Bất Nôn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái uy phong lẫm lẫm, chờ đợi chờ mệnh hồn thú, vô tội nháy mắt, chúng nó no chính mình tới, có vấn đề sao? Lão phu nhân kéo kéo khóe miệng, có vấn đề, rất lớn vấn đề. Tuy rằng con gia cũng là quyền quý, nhưng nếu như bị nhiều gia quyền quý xa lãnh nói, vậy không hảo, trên mặt cũng không qua được không phải. Diệp Bất Nôn nhìn lão phu nhân biểu tình, thực lý giải trường nga một tiếng, đặc biệt thiện giải nhân y nói, xem ra tổ mẫu không thấy quá, tưởng nhiều xem mấy chỉ, như vậy phô trương lớn một chút, khá tốt, tổ mẫu chờ hạ. Ừm. Lão phu nhân nghe vẻ mặt mờ mịt, Nàng cái gì thời điểm chưa thấy qua. Nay đó hồn thú chủ nhân, nhìn thấy nàng, đều đến tôn xưng nàng một tiếng quân lão phu nhân hảo đi. Con có, cái gì gọi là nàng tưởng nhiều xem mấy chỉ. Không đợi lão phu nhân phản ứng lại đây, Diệp Bất Nôn đã kêu một tiếng thuần trắng. Vẫn luôn vị trí kỳ kỳ tròn đen đệ đệ thuần trắng, thực hiểu nhà mình tỷ tỷ tâm tư, vì thế lại thú giống lên hai ba thanh. Lão phu nhân vừa nghe nảy thú tiếng hô, Nghĩ đến chính mình chính là bị cái này kêu thanh cấp kinh hoách tới rồi, không khỏi trường lớn mắt nhìn Thuần Trắng. Này hại nàng mất mặt xuất sinh. Bị mù kêu tiểu giam yêu. Quân Diễm vừa nghe, lập tức buột miệng thốt ra. Nga ô. Thuần Trắng tức giận hướng về phía quân Diễm nghe răng trận mắt. Nói ai tiểu giam yêu? Nói ai hạt kêu? Ngươi nhưng thật ra hạt kêu cấp buồn hồ nghe một chút, xem có thể hay không gọi tới này đó đi theo giả. Sinh khi đến cực điểm thuần trắng, trực tiếp một cái phi phát tiến lên, thịt chu chu móng đuốt, chính là cho nàng mặt một móng đuốt, còn chuyên trụp nàng miệng. Ngao. Tê ơ, cấp bổn hộp tê ơ. Quân diễm bị thuần trắng như thế một phát, như thế một phách, kinh hách cùng đau đớn, làm nàng tiềm thanh hầm, tê lên tiếng. À. Bang. Thuần trắng vừa nghe không đúng, một thịt trảo lại đối với nàng miệng trụp đi xuống. Tê không đúng, quá khó nghe. Tới. cùng buồn hô học. Ngao a bang, móng đuốt rơi xuống. Vẫn là không đúng, tiếp tục học. Ngao a bang. Lão phu nhân xem chừng lớn hai mắt. Này tiểu xúc sinh thành tinh không thành. Còn có này một người một hồ, nàng a một tiếng, nó ngao một tiếng, là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói sao? Có thể hay không đều nói tiếng người, cho nàng lão nhân này ra nghe một chút. Mâu thân Không cần khó xử nhăn nhi, bằng không hải nhi liền tính. Bị gọi tới quân mộ tử, kéo lung lay thân mình, một đường thở hổn hển tới rồi, đang muốn dùng chính mình uy hiếp Lao Phu Nhân, kết quả mới vừa ở vào viện, liền nhìn đến như thế nhiều vì phong lấm lấm hồn thú, cũng kinh đã quên nói câu nói kế tiếp. Trước 1419 tiện nghi tra, Lao Phu Nhân nhìn sợ ngây người quân mộ tử, ha hả ha hai tiếng, đã nhìn ra sao? Liên này phô trương, nàng dám khó xử sao? Không đúng, không phải không dám, mà là diệp bất ngôn trước mắt làm, nàng còn không có tìm được lý do khó xử. Cho nên, cái này lão nhị, hạt thao cái gì tâm, liền không thể hảo hảo nằm dưỡng bệnh. Quả nhiên, trong tức phụ trọng nữ nhi lão nhị, trong mắt liền không nàng cái này mâu thân. Diệp bất ngôn dương mắt nhìn lại, viện môn khẩu bị quân quản gia đỡ an mặc đơn bạc màu trắng áo trong, còn có uế không ít, sắc mặt là bệnh trạng tái nhợt, tóc hỗn độn. Khả Quân có một mảnh lá cây ở trên đầu, xuống chút nữa xem, lại là để chân trần. Nay vừa thấy, chính là không kịp xuyên giày, còn một đường điên lại đây, hẳn là còn quăng ngã quá. Nghĩ năm đó nàng lưu lạc ở Diệp Gia Nguyên Nhân, nhìn nhìn lại hiện tại Quân Mộ Từ bộ dáng, đối nàng cái này nữ nhi, hẳn là thực coi trọng mới là. Quân Quảng Gia nói qua, ngày hôm qua ngủ trước Quân Mộ Từ còn hảo hảo, nhưng sáng nay lại khởi không tới, trực tiếp ngã bệnh. Cho nên mới không có tự mình đi bến tàu tiếp nàng. Ngày hôm qua hảo hảo, hôm nay lại bệnh không xuống giường được. Diệp Bất Luân ánh mắt rơi thẳng ở quân mộ từ trên mặt, kia tái nhợt sắc mặt, như đồ bột nhùi giống nhau, thân mình hư lợi hại. Nay trong đó, chẳng lẽ là có khác nguyên nhân. Diệp Bất Luân liếc xéo nhìn về phía còn ở cùng thuần trắng một ngao một da quân diễm trên người. Nếu nàng cùng cái này tiện nghi cha sinh tâm, lớn nhất được lợi giả chính là quân diễm đi. Quân mộ tử cũng là lang hạ, ngay sau đó liếc mắt một cái liền thấy được diệp bất ngôn, kia lay động thân mình, nháy mắt liền cường, hai mắt cũng đều xem thẳng, kích động ra mặt đều run lên lên. Nhan Nhi, tuy nói như thế hỏi, nhưng hắn lại là thực khẳng định, bởi vì hắn từ trên người nàng thấy được song nhi bóng dáng, gương mặt kia lại là có chút 5 6 phần giống nhau. Hắn ánh mắt đi xuống, liếc mắt một cái liền thấy được diệp bất ngôn bên hông treo nửa khối long hồn ngọc. Nhan Nhi, lần này càng thêm xác định thân phận quân mộ tử, tức khắc kích động chạy xuống lao phụ thân giống nhau nước mắt, cũng một phen đẩy ra quân quải ra, lão đạo thân mình, Triều Diệp bất ngôn đi đến. Đến nỗi nàng bên cạnh bị thuần trắng ba miệng quân diễm, hắn hoàn toàn liền không phát hiện. Thiện nghi cha, Diệp bất ngôn mở miệng. Kích động không thôi đến trước mặt quân mộ tử, nghe được lời này, mặt vừa kéo, nhưng thật ra ngừng lại. Ngươi vừa rồi kêu cái gì? Quân mộ từ dường như không nghe rõ giống nhau. Không, hắn chỉ là muốn xác định một chút, hắn vừa rồi có hay không nghe lầm. Diệp bất ngôn ngáy mắt, thực nghiêm túc lại lần nữa thê, Thiện Nghi cha. Chứ bỏ hiện đại cha mẹ, còn lại nhiều giá tới, không đều là tiện nghi cha sao? Liên sợ tiện nghi không hảo hóa, tới cái cha cha. Quân mộ từ không ngãi chảy xuống hai hàng nước mắt, dù sao kêu cha là được. Thiện Nghi liền tiện nghi đi. Ngoan nữ Nhi nguyện ý kêu cha liền thành. Thiện Nghi cũng là cha. Diệp Bất Ngôn lại kêu hai tiếng. Quân Mộ từ hai mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn Diệp Bất Ngôn, càng xem càng thích, như thế xinh đẹp nữ nhi, như thế nào liền bỏ lỡ khi còn nhỏ bộ dáng đâu? Khi còn nhỏ nữ nhi, khẳng định là trên đời này đáng yêu nhất, không gì sánh nổi tiểu nữ hoa. Diệp Bất Ngôn, con làm nàng kêu Thiện Nghi cha. Quân Mộ Từ xem Diệp Bất Nôn có chút tưởng chợn trắng mắt xúc động, bổ sung, tiện nghi cha cũng thành. Có cái cha tự, hắn nghe liền vui vẻ. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, người này thật là muốn làm cha tưởng điên rồi. Tiện nghi cha. Tưởng quy tưởng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hô câu, rốt cuộc nhìn không giống cái cha cha. Ai? Quân Mộ Từ tâm hoa nổ phóng, hai hàng thanh lệ ứng hạ. Chương 1420 hủy quất. Hắn còn thực kích động vươn tay. Muốn đi ôm một chút nhà mình bảo bối khuê nữ, nhưng vươn tay, còn chưa ôm một chút, liền bị một thịt chu chu móng nuốt, hồ hắn vẻ mặt, thẳng đem hắn thân mình sau này đẩy. Thuần trắng một móng nuốt không đủ dùng, bốn chảo tê thượng, dùng ra ăn mai kính. Ngao ngao ngao ngao. Thuần trắng kích động tạt mau. Tỷ phu nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai đều không thể chạm vào tỷ tỷ. Hắn này đáng thương hồ ly tiểu đệ đệ, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Quân Mộ Tử duỗi tay liền bắt được thuần trắng lông xù xù cái đuôi, ra bên ngoài lôi kéo, ta muốn ôm khuê nữ. Đừng ngăn đón hắn. Diệp Bất Nôn nhìn mắt một người một hồ lôi kéo đại chiến, lại nghiêng đầu xem rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí quân diễm. Nàng nguyên bản đẹp hồng nhuận đôi môi, lúc này bị thuần trắng thịt móng nuốt ban xương đỏ lên, khóe miệng còn bạn có tơ máu. Thả thuần trắng lại như thế nào thu kia lời trảo, nhiều ít vẫn là có một chút bắt được quân diễm mặt, lúc này môi hai sượn. Còn nhiều ba điều vết máu, nhìn như là chỉ Miêu Nhi giống nhau. Ân, thuần trắng thật là một con hảo hồ ly. Quân Diễm đều bị đánh ngốc, lúc này không bị đánh, còn mê mang một chút. Nhưng nghe đến quân mộ từ thanh âm, mê mang ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy thuần trắng thai họa người khác đi, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy theo cảm giác được mặt cùng môi nóng rất đau, liền ủy khuất lên tiếng khóc lớn. "Ô oa." Nàng ai chịu như thế lâu, cha cũng tới. Tổ mẫu cũng ở bên cạnh nhìn, thế nhưng không một người giúp nàng, quá hủy khuất, rốt cuộc có hay không đem nàng đương người một nhà à? Không được, nàng hủy khuất, nàng muốn khóc. Ô va va! Quân diễm khóc càng thương tâm, nước mắt như không cần tiền giống nhau, tích tích ra bên ngoài. Nàng như vậy lên tiếng mưa khóc, mọi người cùng với trình diện hồn thú đều nhìn về phía nàng. Quân mộ từ cùng thuần trắng đều ngừng lôi kéo đại chiến, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghi vấn. Quân mộ tử lại không ngăn cản nàng ôm khuê nữ, nàng khóc cái cái gì kính? Xuân trắng, ai chịu thời điểm cũng chưa khóc, sao dừng lại còn khóc? Chẳng lẽ còn tưởng nó chịu nàng? Lao phu nhân nhìn lung tung rối loạn một đoàn, khẽ cái trán ẩn ẩn đau, nghe quân diễm không hề cố kỵ tiếng khóc, càng là đau. Khóc cái gì khóc? Lao phu nhân lạnh giọng quát lớn, nếu lúc này nàng trong tay có gậy chống nói, sợ là muốn đem sàn nhà gõ ra cái động tới. Quân diễm bị uống ngừng như vậy từng cái, nhưng tùy theo khóc lợi hại hơn. Ta bị đánh, ngài không giúp ta, còn mang ta, ô ô ô. Các ngươi cũng không đau ta, ta mới là cái kia từ ngoại trở về. Ô ô ô. Diệp bất ngôn nhìn khóc không hề hình tượng quân diễm, vô ngữ nhìn trời một chút. Nguyên bản cho rằng đối thủ lần này là cái vương giả chung vương giả, kết quả thế nhưng là cái đồng tao. Như thế phế tài đối thủ, làm nàng tới đối phó, thật là quá đại tài tiểu dụng. Lão phu nhân nhìn mắt còn uy phong lẫm lẫm đứng ở hai sơn hồn thú, ha hả ha, hai tiếng, sao, chê ta lão bà tử không sớm một chút chết, hiện tại muốn ta chứng minh chịu chết. Không phát hiện này đó hồn thú như hổ rình mồi nhìn sao? Ai dám ra tay, tuyệt đối cho ngươi một nắm vớ. Nàng sao ra tay? Quân diễm bị này cười lạnh, cấp kích thích cả người một cái dùng mình, vội dừng tiếng khóc, nhưng vẫn là nước nở, tổ mẫu, ta không cái cái kia ý tứ. Lão phu nhân đau đầu muốn tạc, nàng đến chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến nỗi này đó phiền lòng sự, làm đại phòng nhị phòng chính mình làm ầm ĩ đi thôi. Nàng một cái lão thái bà tử, lăn lộn không dậy nổi. Các ngươi chơi, ta mệt mỏi. Lão phu nhân triều đại nha hoàn vỗ tay. Đại nha hoàn vừa muốn đi đỡ nàng, lại đột nhiên nghe được một tia cùng loại rồng ngâm thanh âm. Chương 1421 Rồng Long. Rồi sau đó, chỉ thấy không trung Hác ảnh bay qua, cùng loại dòng ngâm thanh càng gần, sân trên không, thế nhưng cũng ô áp đè ép một mảnh, tựa mây đen áp đỉnh giống nhau. Nhưng mọi người ngầm đầu, lại cảm thấy so mây đen áp đỉnh còn muốn củng bố. Bởi vì một cái dao long thình lình xuất hiện ở không trung, vi phong bay lượng, mà kia tiếng kêu lại là thập phần tức giận. Ai dám ở hắn địa bàn, chuyên triệu hôn thú. Đừng nói này chỉ ngàn năm dao long là ăn chay sao. Thú vương ghê gấm A. Nó giao long cũng là thú vương, cùng nó tranh này đó tiểu thú thú, lá gan chẳng lẽ là long thần gan. Sinh khí dưới giao long, ở sân trên không bay lượn, đem này một mảnh tiểu thiên địa, cấp làm cho che trời, ố áp áp, lại là chỉ có chút ánh mặt trời bắn vào, mơ hồ còn có thể thấy chút. Lao phu nhân nhìn thoáng qua, càng la đầu váng mắt hoa, hiển nhiên này chỉ giao long lạ sinh khí. Lao thân tham kiến hoàng thượng, Lão phu nhân gật đầu túi đầu hướng về giao long hành lễ. Quân gia thế đại, nhưng lại cũng không làm kia chim đầu đàn, cho nên đối hoàng thất vẫn là có cơ bản tôn trọng. Nay mặt vẫn là phải cho. Quân diễm nhìn mắt, lập tức quỳ xuống, dẫn nữ tham kiến hoàng thượng. Quân mộ từ nhìn mắt giao long, lại xem những cái đó run bần bật, phủ phục trên mặt đất hồn thú, cũng không hành lễ, mà là lập tức trấn an địa bất ngôn, khuyên nữ, không cần sợ, đó là ngữ cảnh hồn thú. Kêu bé ngoan. Hắn lời này mới ra khẩu, liền nghe Giao Long phẫn nộ, giống như thế tùy ý nói tên của nó, thân là Giao Long, một phương thù vương, còn ở chúng hồn thú trước mặt bị kêu bé ngoan, nó không cần mặt mùi à. Diệp bất ngôn nghe nhướng mày nhìn lại, nhìn Giao Long, thon dài bốn chân móng bướt, đầu trường sừng dâu dài, màu xanh lá vẩy lóe hàn mang, lúc này tức giận, xử nó thoạt nhìn bộ mặt giữ tận thực. Nhưng, bé ngoan. Diệp Bất luôn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tên này thật là lấy hảo a, lập tức liền đem Giao Long khí chàng cấp suy yếu. Cái kia ngữ cảnh khẳng định là cái nữ hài tử, mới đem như thế hung thần ác sát giao long cấp lấy vì bé ngoan. Ừm, về sau có thể cùng như vậy đáng yêu nữ hài tử, nhiều hơn lui tới. Trùng bạc tiếng cười, tại đây trầm tịch không khí hạ, thập phần vang dội, mà kia thanh thủy tiếng la cũng là. Cái này làm cho Giao Long bé ngoan nghe rõ ràng. phẫn nộ giống to ra tiếng, kia thon dài mong mướt, liền chụp tới Diệp Bất Nôn. Nha đầu này phiến tử, cũng dám cười nhạo nó, đáng chết. Khuê nữ nhìn đến giao long như vậy hung ác ra tay, Quân Mộ Tử kinh sắc mặt trắng nhợt, thả thân mình suy yếu hắn, vô pháp ra tay, chỉ có động thân mà ra, mở ra hai tay, tựa gà mái giả hộ tiểu kê đem Diệp Bất Nôn hộ ở phía sau. Lão nhị, lão phu nhân thấy vậy một màn, giò huyết gấp mãnh thăng, đầu mạng ngôi sao. Nếu không có đại nhà hoàng vẫn luôn đỡ nàng, nàng lúc này đã ngã xuống đất. Nhưng lại như thế nào kêu, kia dao long như cương đao giống nhau móng đuốt, đã đến bọn họ trước mặt. Diệp bất ngôn cảm động tiện nghi cha ra tay rất nhiều, một tay đem hắn kéo ra, chính mình tiến lên, móng đuốt dừng ở nàng trước mặt. Một màn này, sợ tới mức quân mộ từ trận trắng mắt, tưởng ngất xỉu đi, lại chống không ngất xỉu đi. Lao phu nhân thấy nhà mình nhi tử không có nguy hiểm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quân Diễm hưng phấn trừng lớn hai mắt, hận không thể chính mình thay thế kia long trảo, đem diệp bất ngôn trảo cái nát nhừ. Nhiên, giao long kia cương đao nóng rớt, lại là ngạnh xinh xinh ngừng lại, kia lạnh leo nóng rớt, đã chạm được nàng mặt, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, tiếc tiểu nhan tất nhiên huyết nục mơ hồ. Chương 1422 Đáng yêu nữ hài tử. Nhưng giao long lại là không dám đụng vào, liền run cũng không dám run, liền sợ run lên. Bị thương này như hoa như ngọc mặt, kia nó, liền chờ chết đi. Dao Long sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới, sau đó một chút một chút, thả thật cẩn thận dịch khai chính mình móng vuốt, đã xác định sẽ không thương đến nàng, mới đột nhiên đem chính mình móng vuốt đều thu lên. Mọi người, đây là cái gì thao? Không bắt. Đang định ra tay diệp bất ngôn cùng thuần trắng cũng đều xem lốc, vừa rồi còn hung cùng tử thần giống nhau. Như thế nào lúc này túm cùng trùng nhi dường như. Hưng phấn không thôi quấn riễm, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, sao không ra móng vuốt. Cao chết kia rã nha đầu. Giao Long bé ngoan thu hồi móng vuốt lúc sau, sau đó đột nhiên thấu thượng chính mình long đầu, từ trên xuống dưới đem diệp bất ngôn đánh giá cái biến, ánh mắt cường điệu dừng ở nàng trên eo nửa khối long hồn ngọc. Ân, chân chính long uy, long thần chi khí, liền ở chỗ này. Cho nên Giao Long xấu hổ chột dạ khu hai tiếng, sau đó lắc mình biến hóa, cực lớn đến che trời giao long, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mọi người ngẩng đầu khắp nơi nhìn. Giao Long đâu? Chỗ nào vậy? Chỉ có phủ phục trên mặt đất hỗn thú, con ở run bần bật, không dám lộn xộn, rốt cuộc giao long còn ở. Diệp Bất Luân nhìn phi ở chính mình trước mặt, như ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại chiều dài sừng râu dài lợi chảo cũng vậy, nhìn giống điểu sâu lông một nhỏ, chớp chớp mắt. Giao Long Bé Ngoan. Hảo hảo một cái giao long, thật đúng là dây túng thành trung tử. Có thể, có thể, này phi thường cường thế. Tuy rằng bị kêu Bé Ngoan, giao long thực khó chịu, nhưng đối mặt chân long chi khí, nó cũng chỉ có thể túng. Rốt cuộc, nó còn chỉ là giao, còn không phải chân long, đối với Vư Vưng giả, đó là muốn tuyệt đối phục tùng. Vì thế, giao long Bé Ngoan gật đầu, "Ân ân, là ta, là ta, chính là ta, Bé Ngoan." Phúc Tùng vương giả, một chút đều không mất mặt. Nhìn vừa rồi còn hung thần ác sát giao long, lúc này hóa thân vì sâu, còn như vậy gật đầu bán manh giao long, dĩa bất ngôn tâm tình rất tốt cười ra tới. Thật đáng yêu. Giao long một chút đều không ngại chính mình bị nói đáng yêu, có thể bị chân long coi trọng, đó là nó phúc khí. Ngài thích liên hảo. Giao long nuốt mồm ngửa, về sau nhất định phải nhiều hơn tiếp xúc này chân long chi khí, nói không chừng nó có thể thiếu tu luyện mấy trăm năm. Sớm ngày trở thành Long một viên, mà không phải dao. Diệp Bất Nôn duỗi tay nắm nắm dao Long tiểu trong râu, "Có thể đem ngươi dưỡng như thế đáng yêu, còn gọi bé ngoan, chủ nhân của ngươi nhất định là cái đáng yêu nữ hài tử." Ai nói chấm là cái đáng yêu nữ hài tử? Diệp Bất Nôn nói vừa ra hạ, liền nghe được âm trầm phẫn nộ thanh âm vang lên, thanh âm kia chính là cất giấu ngập trời tức giận. Hảo hảo một cái bảy thước nam nhi, bị người ta nói là đáng yêu nữ hài tử. Ai có thể không tức giận? Ai không tức giận, hắn kính ai là cái tể tướng? Cũng có thể phong cái tể tướng đương đương, rốt cuộc tể tướng bọn có thể chống thuyền, đừng bạch mù câu này tụng ngữ. Nghe được thanh âm, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tuấn mỹ thiếu niên, thân xuyên ngũ trảo lang bào, mang theo một thân quân vương khí thế, chiều này mà đến. Đây là Ngự Thiên Hoàng triều hoàng đế, Ngự cảnh. Xem hắn âm trầm tựa ấp ủ một hồi mưa rền gió dữ, hiển nhiên Cậu nghe thấy Diệp Bất Nôn nói, nhưng đừng giận chó đánh mèo bọn họ. Vì thế, La nàng, lão phu nhân cùng quân diễm đều chỉ hướng về phía Diệp Bất Nôn, dù sao là chính mình nhìn không thuận mắt. "Là ta, dù vượng không mượn quân mẫu tử, bao che cho con ôm hạ nải tội." Chương 1423 ngữ cảnh. Nhìn xem, thời khắc mâu chốt, nhất thấy được nhân tâm. Ngự cảnh Mát Phượng khí phách nghiêm nghị quét, quét quân mẫu tử cùng Diệp Bất Nôn liếc mắt một cái. Sắc mặt càng lâm trầm, rốt cuộc là ai? Là nàng, chính là nàng. Quân Diễm nói kia kêu, kêu một cái mau. Lão phu nhân nhưng thật ra không nói chuyện, nhưng kia lực có vẫn đủ mắt, lại là nhìn chằm chằm Diệp bất luôn xem, rất có một bộ nàng dám đem trách nhiệm đẩy cho lão nhị, nàng liền phế đi nha đầu này. Hoàng thượng, là ta nói. Quân Mộ từ sắc mặt tái nhợt, rất là suy yếu, nhưng ôm tội bao che cho con việc này, lại làm chung khí mười phần. Ngự cảnh không để ý đến bọn họ, mà là một đôi minh diễm như dương mắt, nhìn về phía quân mộ từ phía sau diệp bất ôn, thân hình tinh tế cao gầy, môi không điểm mà chu, mi như sa đại, tia sáng ngời con ngươi, lại thập phần linh khí. Mà nàng lúc này cũng đang ở đánh giá hắn, kia trong mắt lại là không có chút nào sợ hãi. Đẹp, khí phách. Khụ khụ, hắn không thích những cái đó chua loàm, ngược lại không biết dùng như thế nào từ tới hình dung nàng mỹ. Chỉ có thể như vậy đơn giản, khí phách hình dung một chút. Thật là dùng khi mới biết đọc sách thiếu a. Diệp Bất Nôn cũng đánh giá cái này mỹ thiếu niên, nhìn hẳn là 17-18 tuổi, âm trầm mặt, còn có chút tính trẻ con, thả làn da trắng nõn cũng hơi hơi trẻ con phi, hoàn toàn chính là một chương hoa hoa mặt, tiểu so ta, thả một đôi mắt hạnh sáng ngời, môi hồng răng trắng. Nếu là không mở miệng, sợ là phải bị cho rằng là cái đáng yêu nữ hài tử. Khẳng định là thiếu niên thân Nữ Nhi Tâm, Diệp bất ngôn hí mắt, cười nhìn Ngự Cảnh, "Ngươi vừa rồi nghe thấy chính là giọng nữ đi. Hoàng đế có gì sợ quá? Nàng bị hoàng đế theo đuổi quá, nàng phê quá một cái hoàng đế, nàng giúp quá một cái hoàng đế, cho nên có cái gì sợ quá?" Nhìn đôi mi mắt cong cong, phảng phất bầu trời đêm thượng trăng rằm Diệp bất ngôn, Ngự Cảnh sắc mặt lại âm trầm một phân, "Cho nên, ngươi nói chấm là cái đáng yêu nữ hải tử?" Nhìn năm trầm đáng sợ ngữ cảnh, quân giễu bội nói, "Này hết thảy đều là tỷ tỷ nói, cùng chúng ta không có quan hệ, còn thỉnh hoàng thượng không cần liên lụy chúng ta." Lao phu nhân nghe không khỏi liếc xéo liếc mắt một cái quân giễu, "Sợ cái gì, chúng ta quân gia còn sẽ sợ hoàng đế. Nay quả thực chính là trường người khác chí khí, diệt chính mình nguy phong." "Không tốt, không tốt." Quân mộ từ nhưng thật ra không sợ hắn, vẫn là thực bao che cho con đem diệp bất ngôn hộ ở sau người. Tiểu nha đầu miệng, lại không chỉ tên nói họ, hoàng thượng vẫn là đừng nghe đi vào cho thỏa đáng. Đây chính là ngự cảnh chính mình do số chỗ ngồi, trách hắn ra bảo bối khuê nữ làm cái gì? Thật dám đối với khuê nữ làm cái gì, kia hắn thế nào, cũng đến mang theo quân gia người, điên đảo này ngự thiên hoàng triều. Dù sao ai cũng không thể chọc hắn khuê nữ. Diệp Bất Nôn cũng là không có nửa điểm sợ hãi, một tay nhéo bé ngoan giao long sừng, một tay đem quân mộ từ nhẹ nhàng đẩy ra. Chính mình tiến lên. Nghe nó tên gọi bé ngoan, liền cảm thấy nó chủ nhân là cái đáng yêu nữ hài tử. Diệp bất ngôn trước mắt, nhìn hai mắt ngự cảnh, sau đó nghiêm túc nói, hiện tại vừa thấy, thật đúng là rất đáng yêu. Chính là nữ hài tử biến thành nam hài tử. Nhưng rốt cuộc đều là đáng yêu. Thân là hoàng đế, ngươi trưởng như thế trông đáng yêu mặt, là một cái tiểu sói ta, thật sự không có cái gì uy hiếp lực. Không tốt, không tốt. Thật sự đáng yêu. Ngự cảnh mặt ngoài tuy âm trầm, nhưng nội tâm lại là không khỏi nho nhỏ kích động một phen. Hoa, wow, từ nhỏ đến lớn không ai nói hắn đáng yêu, nhưng đem hắn cấp buồn bực đã chết, phải biết rằng mỗi ngày đối kính hối tiếc, tự mình thưởng thức đáng yêu là ở quá không thú vị. Hiện tại rốt cuộc có người nhận đồng hắn đáng yêu, kia chính là khó được chi âm a. Chương 1424 rối giám ngự cảnh. Nếu không phải hiện tại có như thế nhiều người, hắn thật muốn tỡi hoàng đế tay mãi. Làm đáng yêu nam hài tử, nữ hài tử cũng đúng, dù sao hắn như thế đáng yêu. Một lòng muốn làm đáng yêu nam hài tử hoàng đế, đã đem Diệp Bất Nôn trở thành nhân sinh duy nhất chi âm bạn tốt. Diệp Bất Nôn nghe kia lạnh lùng trong giọng nói, tiềm tang hạnh phúc, cảm thấy có chút không thể hiểu được, hơn nữa này hoàng đế trong mắt, giống như ở sáng lên, lại lạ như thế nào cái hồi sự. Đáng yêu. Diệp Bất Nôn chân thành nói. "Hảo đi, đối với da thịt luộc nộm" Còn có một chút trẻ con phi, trường chương hoa hoa mặt tiểu sở ta, nàng là thiệt tình vô pháp trái lương tâm nói một câu không đáng yêu. Ngự cảnh trên mặt tuy có như cũ mây đen dày đặc, nhưng cặp kia sáng ngời mắt hoạnh, lúc này lại là tràn ra ý cười. Thức hảo, rốt cuộc có người không e ngại hắn là hoàng đế, mà nhận đồng hắn đáng yêu. Nội tâm ở mừng thầm hoàng thượng, trên mặt tâm trầm, có chút trang không nổi nữa, vì thế ban một trương thịnh chu chu hoa hoa mặt, nhíu mày Hắn hiện tại muốn làm sao bây giờ? Cung nang trụt bả vai làm bằng hữu. Không được, như vậy hắn hoàng đế thể diện hướng chỗ nào gác? Trừng phạt. Kia cũng không được, thật vất vả có người nhận đồng hắn là cái đáng yêu nam hài tử, bị dọa chạy, về sau đối hắn nói trái lương tâm lời nói làm sao bây giờ? Hắn đến tưởng cái chiết trung biện pháp mới được. Bị méo xừng giao long, thật muốn rống một tiếng, "Chủ nhân, ngươi nhìn xem ta không thành, ta một cái giao long." đều bị đương con Jun nắm chứ, không nói cứu ta, có thể hay không trước chú ý một chút ta a. Nữ cảnh tại đây rồi rắm không được, người khác lại là xem kinh hồn táng đảm, bởi vì sắc mặt của hắn thoạt nhìn quá mức căm trừng, tùy thời muốn bạo phát giống nhau. Quân Diễm là xem đều sốt ruột, sao chỉ cấp sắc mặt, không tức giận đâu. Cấp chết nàng đều. Lao phu nhân vẻ mặt an tĩnh, dù sao nàng nghĩ kỹ rồi, trừng phạt Diệp bất ngôn, nàng không ngăn cản. Nếu là trường phạt nhà mình lão nhị, vậy không được. Bị đẩy ra quân mộ tử, lại làm gà mái già mở ra hai tay, hô ở diệp bất ngôn trước mặt, chống một bộ suy yếu thân thể, chết cũng muốn che chở khó được trở về khuê nữ. Ngự cảnh tưởng nửa ngày, cũng không nghĩ ra được, nhìn đến quân mộ tử như gà mái già giống nhau, nháy mắt linh cảm bạo phát. Nàng là ai? Quân gia chủ vì sao như vậy che chở nàng? Quân mộ tử lập tức trả lời, Nàng La Ta lưu lạc bên ngoài 19 năm nữa nhi, bảo bối nữ nhi, đặc biệt bảo bối, bảo bối không được. Cho nên, ai dám động nàng, hắn liền với ai không khách khí, liều mạng, cũng không khách khí. Ngự cảnh liếc mắt tràn đầy chờ mong con diễm, hiểu rõ gật đầu, chân chính quân gia đại tiểu thư a. Tràn đầy chờ mong con diễm, vừa nghe lời này, tức khắc liền không vui gục xuống mặt, cái gì kêu chân chính quân gia đại tiểu thư, diệp bất ngôn nàng không phải, cũng không sướng. Đó chính là một cái từ ngoại trở về gia nha đầu. Nàng mới là quân gia chính quy đại tiểu thư. Là, nàng cũng là quân gia quân chủ. Quân mộ từ trả lời, cũng là hy vọng ngữ cảnh biết khó mà lui, đừng nghĩ khó xử bảo bối khuê nữ của hắn. Ngữ cảnh nhìn mắt diệp bất ngôn, cũng nghe đã hiểu quân mộ từ nói, thực nghệ tình gật đầu, quân gia đại tiểu thư, nhưng thật ra ngay thẳng, đã mời đến, vậy không truy cứu. Quả thực cái đã chết như vậy ngay thẳng, Về sau muốn nhiều hơn lui tới mới được. Quân giễm, nói tốt hoàng đế bị nói đáng yêu, những người đó liền sẽ biến mất vô tung truyền thuyết đâu. Này hoàng đế chẳng lẽ là giả đi? Quân mộ Tử vội gật đầu tạ ơn. Hắn cấp ngự cảnh mặt mũi, ngự cảnh cho hắn mặt mũi, như vậy mới có thể ở chung hòa hợp, mới sẽ không công cao cái chủ. Chương 1425 ngự cảnh tao thao tác. Ngự cảnh lại xem diệp bất ngôn, thấy kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ Linh khí hai trong mắt, môi hồng răng trắng, thật là càng xem càng nhập hắn tâm. Như thế đẹp nữ hài tử, lời nói nhất định là xuất phát từ thể tình. Miệng như thế ngọt, không thưởng điểm đồ vật, về sau liền không ngọt, kia hắn liền nghe không được thiệt tình lời nói, vì về sau nhiều nghe điểm đáng yêu nói. Nữ cảnh nhìn chung quanh một vòng, phủ phục trên mặt đất, run bần bật hồn thú đàn, nhìn nhìn lại bị Diệp Bất ngôn nắm ở trong tay, thu nhỏ giao long. Hắn tốc trương hoa hoa mặt Trầm giọng nói, "Ngươi?" Nghiêm túc bất quá 1 giây đồng hồ, liền tiếp, "Ngươi kêu cái gì tên?" "Quân mộ tử, quân nhan." Diệp Bất Nôn, "Diệp Bất Nôn." "Ừm." Lựa cảnh có chút không vui, "Rốt cuộc kêu gì à?" Thống khoái điểm, hắn hảo thưởng xong độ vận, hồi cung hoa ổ chăn cười trộm mừng thầm hôm nay thu mà a. Quân mộ tử nhìn về phía Diệp Bất Nôn, hắn nghe nàng, ai làm nàng là chính mình bảo bối khuê nữ. Diệp Bất Nôn suy nghĩ một chút, chính mình là phải làm ra chủ người, như vậy họ khắc khẳng định là không được. Hiện tại kêu Diệp Bất Nôn chờ nhận tổ quy tông sau, đó là con nhan. Ngự cảnh vừa nghe, sáng lên mắt hoạch, hảo cơ trí nữ hài tử. Thưởng. Nhiều hơn ban thưởng. Diệp Bất Nôn lần đầu trở về, bị chấm bé ngoan cùng này đó hồn thú dọa, kia liền ban thưởng năm hoa lộ. Áp hấp kinh đi. Ngự cảnh tự mình niệm mấy cái bảo bối thưởng đi ra ngoài. Mà nghe được ngữ cảnh nói, lão phu nhân cùng quân diễm đều sợ ngây người, không, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem bị Diệp Bất Nôn đương con run giống nhau nắm ở trong tay giao long, ngẫm lại bị Diệp Bất Nôn triệu hoán mà đến thú đàn, này cẩu hoàng đế nào chỉ mắt mù, thế nhưng nói Diệp Bất Nôn bị dọa, còn ban thưởng như thế nhiều bà bối, an ủi. Đây là ở đậu bọn họ sao? A. Quân diễm nhất nhịn không được, nàng tâm tình phức tạp nhắc nhở, hoàng thượng, ngài có phải hay không lầm. Quân Diễm chính là gắt gao cắn răng, mới không có nói cầu hoàng đế, ngươi là mắt mù, vẫn là đầu hốc nước vào, đường đường hoàng đế, vị nói thành là đáng yêu nữ hài tử, không tức giận, không trừng phạt cũng liền thôi, còn ban thưởng an ủi. Nay rốt cuộc là cái cái gì quỷ thao? Chân chính yêu cầu an ủi chính là nàng hảo đi. Ngự cảnh suy nghĩ hạ, không sai a, Tiêu Diệp bất ngôn a. Không phải. Ngự cảnh hiểu rõ nga một tiếng. tiếp tục nói, kia quân nhan lần đầu trở về, chấm cũng hẳn lên biểu một chút âm, liền thưởng vân cẩm 10 thạch, giao châu 10 viên, hoàng kim và lượng. Quân Diễm tâm tình phức tạp không thôi, hoàng thượng, ngài vừa rồi thưởng không phải này đó. Này đó cũng thực chân quý, hơn nữa Diệp bất ngôn mạo phạm hoàng thượng, nên bị phạt, mà không phải ban thưởng a. Hoàng đế hắn rốt cuộc có hay không làm rõ ràng trạng huống? Ngự cảnh một bộ ta không thưởng sai biểu tình, nghiêm mặt nói: Vừa rồi đó là thưởng diệp bất ngôn, hiện tại là thưởng quân nhan. Quân Diễm đã bị trảo không được trọng điểm ngự cảnh, cấp khí sắp hộc máu. Ngự cảnh nhìn vẻ mặt hậm hực muốn hộc máu quân Diễm, nhíu mày trầm giọng hỏi, ngươi chính là cảm thấy chém ban thưởng còn chưa đủ? Quân Diễm nhìn rất có thêm thưởng ngự cảnh, vội vàng lắc đầu, không không không, hoàng thượng ngài thưởng thật nhiều. Chính là thưởng quá nhiều, nàng này trong lòng cân bằng không được. Nhưng không dám nói, bằng không này cẩu hoàng đế là muốn thêm thưởng cho Diệp Bất Nôn, kia nàng hốc máu mà chết hảo. Ngự Cảnh nhìn mắt Diệp Bất Nôn, từ nàng trong tay tiếp nhận giao long, sau này nhiều tiền cung. Hắn có rất nhiều đáng yêu tiểu ngoạn ý muốn cùng nàng chia sẻ. Diệp Bất Nôn cười gật đầu, lại là vẻ mặt mơ mịt, Mạc Danh cảm thấy này hoàng đế thao có điểm tao. Chương 1426 tùy ý. Hắn làm nàng nhiều tiền cung làm gì? Tiên cung nhiều hơn khen hắn là cái đáng yêu nữ hài tử. Quân Mộ Từ lại là lòng tràn đầy lo lắng, nha mình khuê nữ lớn lên như vậy đẹp, này hoàng đế chẳng lẽ là coi trọng khuê nữ? Khó mà làm được, khuê nữ mới trở về, như thế nào có thể như vậy sớm gả đi ra ngoài? Huống chi, hắn cảm thấy hoàng đế không xứng với nhà mình khuê nữ. Nữ cảnh nắm chính mình cũng chưa thấy qua con Jun dạng giao long, nhìn nhìn lại phủ phục trên mặt đất, run bần bật chúng hồn thú, kéo kéo nó trùng râu, trách cứ, muốn hoan nên diệp bất ngôn. cũng không cần như thế đại phô trương, đem nhân gia tiểu cô nương cấp sợ hãi, chớ đem ngươi hởm, cho nàng an ủi. Bất quá, xem ở Giao Long giúp hắn tìm như thế cái khó được chi âm, tạm thời liền không hờn cánh. Giao Long mắt trợn trắng, mới không phải nó gọi tới cấp diệp bất ngôn giữ thể diện, nó rõ ràng chính là tới đá chàng. Kết quả, Giao Long nhìn mắt diệp bất ngôn bên hông treo nửa khối long hồn ngọc, thở dài một hơi. Đá chàng không thành. phản bị chính mình dọa thành tiểu con run, mặt đều mất hết. Cho nên, vẫn là đường giải thích, còn không mau làm chúng nó rời đi." Nự Cảnh thấy Giao Long chỉ thở dài, không cái đáp lại, lại tức giận nắm nắm nó trồng râu. Giao Long không dám thiện chủ trượng, cho nên ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía Diệp Bất Ngôn. Nay đó thú thú đều là kia sứ hồ ly gọi tới, nhưng đó là nạng thú thú, cho nên lúc này, thật đúng là không phải do nó tới làm chủ. Diệp Bất Nôn mà là nhìn về phía vẻ mặt ngốc lão phu nhân, thực chia kỳ hỏi: "Tổ mẫu, ngài xem đủ rồi sao? Con cần lại nhiều kêu mấy chỉ sao?" Lão phu nhân sắc mặt đổi đổi, thật muốn trong tay có cái quả trượng, chỉ u Diệp Bất Nôn hai hạ. "Nàng lại không phải tiểu địa phương tới lão thái thái, cái gì trường hợp chưa thấy qua? Con có, hiện tại đều đem giang long cấp gọi tới, muốn còn gọi, kia không được đem chân long cấp gọi tới." Diệp Bất Nôn này mặt mũi cấp còn không bằng không cho đâu. Bởi vì nàng chịu không dậy nổi, chịu không dậy nổi. Không cần. Lao phu nhân khô cần hồi. Diệp Bất Luân cười gật đầu, "Tan đi." Được đến trả lời, Dao Long lúc này mới ra lệnh, "Làm chúng thu rời đi, nhưng chúng nó đều đi theo thú vương phía sau, cũng chính là ngự cảnh phía sau." Ngự cảnh tâm tình thật tốt ra quân phủ, nhìn kia rách nát đại môn, đều xem thập phần thuận mắt. Trạng qua kia mênh mông quần quật mà đến vương hầu con cháu tới này đều làm cái gì? Thiếu nhân còn chưa tính, sao 7, 8 chục tuổi lão nhân đều tới? Chẳng lẽ cũng là tới tìm dịp bất ngôn khen khen? Một đám không biết xấu hổ. Mọi người thu sủng rời nhà trốn đi, các chủ nhân khẩn trương theo lại đây, kết quả lại thấy nhà mình tiểu sở tạ hoàng đế, còn có phía sau kia nhà mình thu sủng, vì thế vội vàng hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Ngự cảnh lệnh một trương thiệt chu chu sọ ta mặt, trầm giọng nói: "Quân gia quân chủ phong trần mệt mỏi trở về, đã mệt nghỉ ngơi, các ngươi lanh thu sủng, liền từng người về nhà, không cần quấy rầy." Đều bao lớn nhiều lão người, không biết xấu hổ đến tiểu cô nương trước mặt thảo cái đáng yêu khích lệ. "Mọi người." Hoàng thượng nói lời này là cái gì ý tứ? Như thế nào giống như có chút nghe không hiểu a. Ngự cảnh thấy bọn họ không hiểu, sắc mặt lại lạnh lẽn, chấm đá thưởng đồ vật. Các ngươi liền tùy ý đi. Dứt lời, Ngự Cảnh phất tay áo, xách theo giao long bé ngoan rời đi. Quy xuống đất hành lễ mọi người, nhìn đến Ngự Cảnh long hùng càng lúc càng xa, đại nhìn không thấy, mới hai mặt nhìn nhau, chỉ có một cái nghi vấn. Hoàng thượng vừa rồi nói những lời này đó, rốt cuộc cái gì ý tứ a? Bị Triệu Hoán Mã đến hỗn thú, sôi nổi về tới nhà mình chủ tử bên người, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm. Chút nào không thấy vừa rồi kêu bái kiến vương giả thúng dạng, chứ 1427 hiểu lầm. Mọi người nghi vấn sau một lúc lâu, rồi sau đó mới thấy kêu hơn 70 tuổi lão giả, hắn bên người chính ngồi sổm ngồi kêu y phong lấm lấm kia cho báo. Nhất có quyền uy, cũng là dài nhất một cái, hỏi hắn chuẩn không sai. Ninh hầu ra, ngài nói, hoàng thượng là cái gì ý tứ? Ninh hầu ra tóc cùng tròm dâu đã trắng bệnh, thật thật chính là tóc bạc ra mồi. Nhưng bởi vì linh lực cao cường, khiến cho hắn hai mắt thoạt nhìn còn thực thanh minh, cả người cũng còn đầy tinh thần thực. Bị coi như đại biểu Ninh Hầu gia, Nghiêm Trang loát chính mình trắng bệnh tróng dâu, Nghiêm Trang nói: "Quân gia Lưu Lạc bên ngoài quân chủ đến nay ngày đã trở lại." Mọi người gật đầu, hoàng thượng là như thế cái ý tứ. Hoàng thượng nghe nói, sợ quân chủ bị khi dễ, vì thế liền kêu giao Long Triệu Hoán thú đàn, tới cấp quân chủ giữ thể diện. Ninh Hầu gia nói: nghĩ thầm khẳng định là cái dạng này. Bằng không giao long cũng chỉ có hoàng thượng có thể sai xử, nhà mình ngoan thú tới, khẳng định là hoàng thượng ý tứ, đó chính là cấp quân chủ giữ thể diện. Mọi người hơi trầm mặc một chút, cảm thấy lạ như thế lý lẽ, vì thế gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đệ Tam Đâu Ninh hầu ra túi đầu nhìn thú sủng kia chớ báo, lại tưởng vừa rồi ngữ cảnh ý tứ trong lời nói, sau đó nói, hoàng thượng đều tặng lễ, chúng ta đây làm thần tử. Ấn ơn ơn ơn. Có phải hay không cũng nên cấp kia vừa trở về quân chủ, đưa tặng lễ. Nga. Mọi người gật đầu, minh bạch. Vậy cấp quân chủ tặng lễ. Nếu đều đã hiểu, vậy tan đi. Ninh Hầu ra nhìn mắt rách nát đại môn. Chật chật chật, hoàng thượng thấy quân chủ tâm tình, cấp quân chủ giữ thể diện tâm tình thật đúng là vội vàng, liền nhân ra đại môn cấp tạp. Như thế chịu hoàng đế sùng ái quân chủ, kia ngày sau cần phải nhiều hơn nịnh bỡ A. Một đám tự nhận là đã hiểu ngự cảnh ý tưởng Vương hầu tướng tướng, sôi nổi rời đi về nhà, phân phó nhà mình tức phụ cấp trở về quân chủ bị hầu lễ. Mà lúc này, cùng nghĩa trang từ ngự cảnh rời đi sau, liền quỷ dị an tĩnh như vậy trong chốc lát. Không cam lòng quân diễm, nhất trước đã mở miệng, "Tổ mẫu." Tiêu Kiêu nhợr nhợt một tiếng "Tổ mẫu", ẩn chứa uý khuất, còn có lệnh nhân tâm đau nghẹn ngào. Lao phu nhân bị lăn lộn sáng sớm thượng, sớm đã tinh bị Lữ Tẫn. Nàng xoa xoa vẫn luôn thỉnh thịch Huệ Thái Dương, ngươi trở về đem ngươi kia miệng đắp đắp, không hảo phía trước, cũng đừng ra tới giở người. Quân Diễm tức khắc hai mắt đẫm lệ liên tục, ngữ khí càng là uy quát. Tổ mẫu, nàng bị đánh, tổ mẫu không giúp nàng nói chuyện, thế nhưng còn gọi nàng trở về đắp miệng, đừng ra tới giở người. Này vẫn là cái kia đau nàng đến trong xương cốt tổ mẫu. Nhân lão phu nhân là thật sự mệt cực kỳ, cũng chưa lý nàng. Đương nhiên cũng không lý diệp bất ôn, khiến cho đại nha hoàn đỡ nàng vào phòng, ở vào phòng phía trước, còn không quên liếc mắt trên bàn, còn có nửa chén bánh trôi. Thật đáng tiếc, còn có một nửa bánh trôi không ăn, trong chốc lát trở về phòng, làm nha hoàn lại đi thịnh một chén tới, hoa ở trong phòng, trộn ăn một chén. Rốt cuộc người già rồi, có thể ăn nhật tử không nhiều lắm, cho nên có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút. Quân Mộ từ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Bất Ôn. quê nữ. Diệp Bất Nôn nhìn sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến cả người đều có chút không đứng được quân mộ tử, "Ta." Nàng mới vừa mở miệng, quân diễm liền giành trước nàng một bước, cũng trước một bước đỡ quân mộ tử, "Cha, nữ nhi đỡ ngài trở về phòng, lại tìm đại phu cho ngài nhìn xem." Quân mộ tử nghiêng đầu nhìn mắt quân diễm, nhìn đến nàng sưng đỏ như lạm xưởng giống nhau miệng, còn có khóe miệng hai bên ba điều vết máu, lắc đầu, "Ngươi còn nghe một chút ngươi tổ mẫu nói." Trở về giường một chút, đừng ra tới rò người. Chương 1428 giải thích. Quân Diễm Tâm lập tức liền trầm, sắc mặt cũng không hảo, nhưng nàng không nói, liền thói quen tính rầu miệng, ủy khuất hề hề nhìn Quân Mộ Tử. Quân Mộ Tử vừa thấy, phát hiện càng xấu, không khỏi nhíu mày thúc giục, chạy nhanh trở về đi. Đều thành lập xưởng, còn dám nô miệng, này dũng khí thật là lợi hại, lợi hại. Cha, Quân Diễm vẫn là không cam lòng. Nũng lịu tê. Quân Mộ Từ đã không kiên nhẫn huỵ xuống tay, "Trở về đi, ngươi bộ dáng này, ta lão nhân trải qua nhiều không sợ oạ, nhưng ta khuê nữ nhưng chịu không nổi oạ." Lần này, Quân Diễm hoàn toàn không hảo, oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dịệp bất ngôn, oa một tiếng, khóc lóc chạy ra. Nhưng, Quân Mộ Từ mới không nghe được nàng kia càng lúc càng lớn tiếng khóc, mà là mãn nhã lòng tràn đầy đều là đứng ở chính mình bên cạnh người bảo bối khuê nữ. "Nữ nhi a," Ngươi vừa rồi muốn cùng cha nói cái gì a? Quân mộ tử có chút vô thố không biết muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi bị đánh gãy nói, liền hỏi ra tới. Ai, rõ ràng đương cha 19 năm, nhưng hắn cảm thấy hôm nay mới là chân chính đương cha một ngày. Lần đầu tiên đương cha cái gì cũng đều không hiểu, không biết muốn cùng khuê nữ như thế nào ở chung. Không biết Hàm Đô thành có hay không giáo nam nhân đương cha thoại bản, hắn đến làm quân quản gia đi hỏi một chút. cho hắn mua trở về, hắn hiếu học học, như thế nào đường cha? Diệp Bất luôn xem này tiện nghi cha hỏi thật cẩn thận, còn có vừa rồi dỗi quân diện bộ dáng, có như vậy điểm đáng yêu, liền không, kêu Kiệt tươi cười, đối hắn cười cười. Ngươi trụ nào, ta đỡ ngươi trở về đi. Nay tiện nghi cha bệnh không nhẹ, hiện tại là cường chống thân thể, nói không chừng nàng vừa ly khai, liền ngất đi rồi. Vẫn là nàng đương một hồi thuốc kích thích, làm hắn chống trở lại trong phòng đi. Vừa lúc cũng nói một lát lời nói. Quân Mộ Từ nhìn đến Diệp Bất Nôn ngoan ngoãn cười, nghe nàng lời nói, tức khắc kích động rơi xuống lao phụ thân nước mắt. Ta đưa ngươi trở về phòng đi, ngươi này một đường, mệt mỏi, mệt mỏi. Quả nhiên nữ nhi là chi kỷ tiểu lão đông, phong trần mệt mỏi trở về, không phải trước hết nghĩ nghỉ ngơi, lại là nghĩ trước đưa hắn trở về phòng. Ô, hắn này 19 năm thời gian, đầu là bị bùn đất cấp hồ sao? Như thế đáng yêu khôi nữ, thế nhưng cũng chưa đi tìm, thật là đáng đánh đòn. Diệp Bất Luân híp mắt cười nhìn động bất động liền rơi lệ tiện nghi trà, không đáng ngại. Tiêu Hạo, Quân Mộ Từ chưa từng có nhiều chối từ, rốt cuộc bị chính mình ngoan nữ nhi quan tâm, là hắn hạnh phúc nhất sự. Diệp Bất Luân tiến lên, sam Quân Mộ Từ cánh tay, tay rời xuống, gi, vừa lúc đụng phải thủ đoạn, sau đó bắt mạch. Trước đây xem Quân Mộ Từ bộ dáng, cảm thấy là chúng độc Nhưng rốt cuộc không bắt mạch quá, cũng không thể xác định, cho nên không thể nói khai, hiện tại nhân cơ hội bắt mạch xác định một chút. Nang Ngôn Ngân, quân quản gia liền tự động tránh ra, đi theo hai người phía sau. Quân Mộ Tư sợ Nữ Nhi cùng hắn xin tâm, liền vội cấp giải thích, ta nửa tháng trước liền biết ngươi phải về tới, hôm nay vốn nên đi tiếp ngươi, nhưng hôm nay không biết như thế nào, đột nhiên ngã bệnh, không xuống giường được, cho nên chỉ làm quân quản gia đi tiếp ngươi. Hắn tự mình đi tiếp cùng quân quản gia đi tiếp, kết quả là khác nhau như trời với đất. Hắn tự mình đi tiếp, thế nhân đều sẽ biết, hắn đối cái này nữ nhi coi trọng, kia thế nhân đối nàng, tự nhiên cũng không dám khinh mạn đi. Mà chỉ quân quản gia đi tiếp, lần đó tới sau, ở trong phủ Nhật tử định là sẽ không hảo quá, mặc kệ hắn như thế nào bổ cứu. Mà nay sớm lại là bệnh hắn liền tỉnh cũng chưa tỉnh một chút, bằng không chẳng sợ bệnh chỉ còn một hơi, hắn cũng tự mình đi tiếp nàng. chương 1430 nữ nhi khống. Diệp Bất Luân gật đầu, chính là ý tứ này. Không cần tưởng, hạ dược khẳng định là quân diễm. Quân mộ từ lại tràn đầy sùng bái nhìn nàng, ta khuyên nữ chính là lợi hại, hơn nữa anh minh cơ trí, không, có liền như thế bị lừa, không, có cùng ta ly tâm. Hắn nữ nhi, quả thực chính là trên đời này thông minh nhất. Thật tốt. Diệp Bất Luân vô ngữ nhìn trời, Cái này Quân Mộ Từ nhìn liền cùng hiện đại Lao Ba giống nhau là cái nữ nhi khống, thật là làm nàng không có biện pháp cùng hắn mới lạ a. Bất quá, tiện nghi cha không phải cha cha, đó là tốt nhất bất quá sự. Chính là sẽ là ai cấp ra chủ hạ độc? Thân là người ngoại quốc, quân quản gia phụ trách trảo trọng điểm. Bằng không liền gia chủ một lòng ở quân chủ trên người, cái gì thời điểm đều bắt không được trọng điểm. Còn có gia chủ đây là khi rễ hắn không có nữa như sao? Ừ, có gì hảo sắt, hắn chính là có 7 đứa con trai người. Hắn mới là nhân sinh người thắng. Quân mộ từ sắc mặt cũng ngưng chọc lên, tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Bất Ôn, ai như vậy ác độc, thế nhưng muốn xử như thế dơ bẩn ti tiện thủ đoạn, tới ly gián chúng ta cha con tâm. Còn suýt nữa thành công, nếu không có hắn nữ nhi thông minh cơ trí, kia chỉ là tưởng bảo bối khue nữ bị ly gián không kêu cha hắn. Hắn liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đối với quân mộ tử lại trảo sai trong điểm, Diệp Bất ngôn là không nghĩ nói. Quân quản gia cũng không coi rớt, bằng không tưởng tượng đến chính mình bảy cái tiểu tử thối, cũng chưa cái tiểu áo đông, hắn liền tâm tắc thực. Nếu là gia chủ cùng quân chủ sinh tâm, đối ai có lợi nhất? Quân quản gia thân là hạ nhân, không dám nói thẳng, cho nên còn tính trắng ra nhắc nhở quân mộ tử. Minh U chi địa Quân mộ từ không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Quân quản gia nhịn không được mắt trợn trắng cho hắn chủ tử, có phải hay không trước kia gia chủ rơi vào trong biển, đầu óc nước vào, mới có hiện tại di chứng. La Quân Diễm, Diệp Bất Nôn trắng ra nói, dù sao nàng cũng không tính toán lưu cái hảo thành danh, đối nàng đều không hữu hảo, nàng hữu hảo cái gì kính. Quân quản gia nhận đầu gật đầu, còn bổ sung, còn có đại phòng. Quân mộ từ nhìn hai người liếc mắt một cái, Đầu bóc tự nhiên cũng là chuyển mò, mày thông nhăn. Đại ca vẫn luôn nhìn trộm ra chủ chi vị, này hắn đều biết, chẳng qua làm việc, không cần quá phận, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hiện tại đem chủ y đánh tới khuê nữ trên người, vậy không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ly gian hắn cùng khuê nữ cảm tình, này quá ác độc. Tuyệt không có thể tha thứ. Lần này, hắn muôn trừng lớn mắt, đại ca nếu là còn dám lại làm sự tình, hắn liền không khách khí. Diệp Bất Luân nhìn dõng nhiên đem hai mắt chữ trùng đại đại, tựa muốn đem trong mắt cấp trùng ra tới giống nhau quân mộ tử, hơi hơi xả hạ khóe miệng. "Nay tiện nghi cha, sao như vậy có hiện đại lão ba khí chất đâu?" Có chút tưởng thân cận. Quân mộ tử trừng mắt có chút mệt mỏi, mới khôi phục bình thường, còn chớp chớp mắt, giải lao một chút. "Khê nữ a." Diệp Bất Luân nhàn nhã từ một tiếng. "Nhẫn tổ Quy tông sự, liền an bài ở 3 ngày sau như thế nào?" Quân mộ Từ thật cẩn thận hỏi Diệp Bất Nôn, "Nếu không phải yêu cầu phô trương lớn một chút, hắn thật muốn hôm nay liền nhận tổ quy tông. Nhưng bảo bối Khuê nữ đã trở lại, cũng không thể ủy khuất nàng, kia phô trương muốn bao lớn, liền có bao nhiêu đại?" Diệp Bất Nôn gật đầu, "Hảo. Gia Khuê nữ chính là ngoan." Quân mộ Từ khen một câu, sau đó cùng nàng nói, "Muốn mở tiệc chiêu đãi người nào, thuận tiện hỏi một chút nàng, có hay không không thích người?" "Có không thích, vậy đừng thỉnh." trên 1431 mỹ nam tử. Quân gia, nhưng không sợ đắc tội với người. Diệp Bất Nôn mới đến, tự nhiên sẽ không không có không thích người, hơn nữa cũng vừa lúc nhận thức một chút người. Minh Vũ chi địa minh vương cũng trở về, hạ thiệp đi." Diệp Bất Nôn nói, "Không nghĩ thị người không có, rất muốn thị người, nhưng thật ra có một cái, đó chính là Thẩm Chi Hàn." A. Quân Mộ từ ngây ra một lúc, nghiêng đầu nhìn Diệp Bất Nôn. Theo chân bọn họ khoe ra một chút sao? Hắn khue nữ đã trở lại, quân gia quân chủ, kia chính là Minh Vương Khắc Tinh. Khoe ra đắc ý một chút. Không thể làm cho bọn họ quá đắc ý đi, bọn họ Minh Vương đã trở lại, kia hắn quân gia quân chủ cũng đã trở lại. Vừa lúc huề nhau, ai cũng không thua. Diệp Bất luôn không mất xấu hổ cười cười, không sai biệt lắm đi. Khô khô, con rể tổng muốn gặp nhạc phụ. Chạy nhanh làm thẩm tri Hàn tới suất suất mặt. Quân quản gia không đành lòng ra chủ bị giấu, liền nhỏ rộng nhắc nhở, Minh Vương cùng quân chủ là ngồi cùng chiếc thuyền trở về, hơn nữa. Quan hệ nhìn thân mật lại ái mùi ổi, vô cùng có khả năng trở thành quân chủ trượng phu. Nhưng lời này, thân là quản gia, liền khó nói. Rốt cuộc quân gia cùng Minh Đú chi địa quan hệ, thật sự là quá phức tạp. Cái gì, nữ nhi ngươi thượng hắn tạc thuyền. Quân mộ tử kích động trường lớn mắt. Diệp bất nôn mắt trợ trắng, tiện nghi tra. Ngươi đây là có ý tứ gì? Rõ ràng chính là thẩm tri hàng thượng nàng ta truyền, chính là nàng trước liêu hắn, còn đem hắn cấp bắt lấy. Cũng đúng, khuê nữ như vậy thông minh cơ trí, lại xinh đẹp như hoa, đó là Minh Vương lão nhân kia xứng đôi. Quân mẫu từ cái này liền an tâm rồi, vừa trở về nữ nhi còn ở, còn không có bị bắt cóc. Quân quản gia lại lần nữa hảo tâm nhắc nhở, gia chủ, Minh Vương là cái tuổi trẻ mỹ nam tử, thực lực rất cao cường, hơn nữa rất được quân chủ niềm vui, hai vẫn là ngồi một chiếc xe ngựa, còn nữ hảo không có việc gì xuyên xuyến môn. Lời này, làm quản gia vẫn là không nói. Không ta đẹp, thực lực không ta cao cường, chính là không xứng với ta khuê nữ. Quân mộ từ khẽ hừ một tiếng, đánh trong lòng nhận định kia minh vương, khẳng định là ở đánh hắn khuê nữ chủ ý. Hắn nhưng đến đem chính mình khuê nữ cấp xem trọng. So ngài đẹp, thực lực sao quân quản gia đang nói, thấy quân mộ từ ánh mắt vèo lại đây. Ngượng ngùng nhắm lại miệng. Gia chủ cũng thật là, liên lăm người ta nói lời nói thật quyền lợi đều không cho. Nữ nhi a, ngươi vừa trở về, lại còn có tuổi trẻ, không cần tưởng những việc này, cũng không cần bị người bên ngoài cấp lửa, kia cái gì minh vương. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn chính Tùng Viên, đánh gậy hắn nói, tiện nghi trà, ngươi tới rồi. Không phải, ngươi nghe cha nói. Diệp Bất Luân lại lần nữa đánh gãy, quân quản gia, ta sân ở đâu? Phái cá nhân mang ta qua đi đi. Lao nô mang ngài qua đi, thuận tiện còn có việc tân bài. Nói, quân quản gia phân phó bên cạnh gã sai vật đỡ quân mộ tử, sau đó liền vội vàng đi ở đằng trước. Gia chủ thế nhưng cũng có như vậy rong dài thời điểm. Không muốn nghe. Quân mộ tử hướng về phía Diệp Bất Nôn bóng dáng kêu, "Khôi nữ, chúng ta không vội mà gả chồng, cha dưỡng ngươi cả đời a." Diệp Bất Nôn chạy càng nhanh. Giời đi chính Tùng Viên, Diệp bất ngôn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghe được quân mộ từ thanh âm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hiện đại lão ba một cái tính nét tiện nghi tra, nàng thật đúng là không có biện pháp xính ghét. Quân quản gia thấy hai cha con này hai không có mối lạ, cũng không có xấu hổ, rất là vừa lòng. Trước kia gia chủ cũng không phải như vậy, hắn lời nói rất ít, tươi cười cũng rất ít, hôm nay cười, là này mười mấy năm qua, nhiều nhất một ngày. Trong 1432 thu lễ thu đến mỏi tay. Giết bỏ ra chủ nói nhiều là một chuyện, thế ra chủ nói tốt là mặt khác một chuyện. Hắn là cái đủ tư cách quản gia. Là sao? Diệp Bất Ngôn tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nay mười mấy năm qua, gia chủ tôi cười còn không có hôm nay nhiều, lời nói cũng là như thế. Quân quản gia biên đi, biên nói quân mộ từ lời hay, đương nhiên cũng là thiệt tình lời nói. Diệp Bất Nôn một bên nghe quân quản gia nói, một bên thưởng thức quân phủ phong cảnh. Đỉnh đài lầu các, núi giả hồ sen đỉnh hồng gió hoa viên, toàn đẹp không sao tả xiết. Đem Diệp Bất Nôn đưa đến Trưởng Bảo Lâu, quân quản gia lại cho nàng nói điểm này đó hạ nhân, mới rời đi. Bởi vì là quân chủ, cho nên Trưởng Bảo Lâu người đều là thực lực cao cường, thả tuyệt đối trung tâm người. Diệp Bất Nôn nhìn quét giác nha hoàn cùng gã sai vặt, kỳ thật lực đều là thiên giai hậu kỳ. Không khỏi xấu hổ kéo kéo khóe miệng, quét rác đều so nàng lợi hại, nàng cần thiết càng thêm nỗ lực. Bằng không như thế nào làm nhân gia chủ tử, lại như thế nào phục chúng? Nàng mới tắm gội xong, thở rất một thân lên đường bụi đất cùng mỏi mệt, nam ở trên giường, tự hỏi kế tiếp nên như thế nào, liền nghe nha hoàn nói hoàng đế ban thưởng đồ vật đều đưa tới, ngay sau đó chính là linh phủ đưa tới lễ. Nàng còn không có ứng đâu, liền lại nghe An quốc công phủ cũng đưa tới. Sau đó, nàng nằm ở trên giường, nghe thấy Nha Hoàn nói nhà ai tặng lễ tới, lang là nghe xong một canh giờ. Nay tặng lễ người thật đúng là nhiều a, quá quấy rầy người nghỉ ngơi. Nơi này là nghe tặng lễ, nghe được lỗ tai rầm rầm vang, nghe được người đều mơ màng sắp ngủ. Mà Diễm Lệ viện quân diễm, lần lượt nghe Nha Hoàn nói, nhà ai cấp diệp bất ngôn tặng cái gì lễ, nghe nàng lỗ tai cũng rầm rầm vang, thả tâm tình bực bội thức, tưởng nũng nịu hàm răng cắn môi. Lại phát hiện môi xưng cắn không được, chỉ có thể hoán hận cắn răng. Diệp bất ngôn. Quân diễm hận nắm chặt nắm tay, một quyền chú ý ở trang điểm trên bàn. Quá đáng giận. Diệp bất ngôn vừa mới trở về, không có nửa điểm lễ nghĩa liền tạp trong phủ đại môn, còn làm hại tổ mâu suýt nữa bị bánh trôi sạc tử, còn làm hại tổ mâu loe eo. Kết quả nửa điểm sự đều không có, thế nhưng còn phải hoàng thượng hai phân ban thưởng, cuối cùng còn có vương hầu tương tướng đưa tới các loại lễ vợt. Ta, bởi vì hoàng đế ngự cảnh phân biệt tặng diệp bất luôn cùng quân nhân lễ, những cái đó vương hầu tướng tướng cũng không thể không cùng phong, cũng đều như vậy tặng. Chính là, diệp bất luôn cùng quân nhân không phải một người sao? Vì cái gì muốn như vậy biến đổi biện pháp, đưa hai phần lễ? Nàng 15 tuổi cập kê lễ như vậy đại sự tình, bọn họ đừng nói đưa hai phần lễ, đưa một phần lễ đều ứng phó thực. Nay khác biệt đối lại, quả thực thật quá đáng. Làm sự tình diệp bất ngôn thu lễ thu đến mọi tay, mà nàng như thế cái ngoan ngoãn nữ, lại bị biến tướng cấm túc. Nàng có thể nào không hận, có thể nào không oán? Quân Diễm ngẩng đầu nhìn trong gương, sương đỏ đôi môi chính mình, hẳn một khuôn mặt đều vặn mẹo. Diệp Bất Ngôn bất quá là một cái tiểu địa phương tới dã nha đầu, bằng cái gì được đến này đó? Này đó mới là nàng, ai cũng không thể cướp đi. Ai nếu dám loạn, nàng muốn ai chết? Lão phu nhân lười biếng ngồi ở trên ghế quý phi, hưởng thụ nha hoàn ăn miết, còn có nha hoàn tân nấu tốt bánh trôi, lại nghe nha hoàn nói Diệp Bất Ngôn lại thu được ai lễ, cười nheo lại mắt, cười, kia trên mặt nếp nhăn, liền cùng nở rộ cúc hoa như vậy sáng lạ. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng liền cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng rồi. Nàng rõ ràng tưởng cấp Diệp Bất Ngôn ra hoài phủ đầu cái gì, như thế nào kết quả là, nha đầu này cái gì sự đều không có. Nàng ngược lại đem chính mình thương yêu nhất cháu gái cấp cấm túc. Chương 1433 kẻ thù truyền kiếp nguyên nhân. Lão phu nhân như thế nào tưởng, cũng không nghĩ ra được, sự tình kết quả vì cái gì biến như thế mau, không khỏi ảo não giơ tay vỗ nhẹ một chút chính mình cái trán, lão hồ đồ. Chính mình yêu thương mười mấy năm cháu gái bị khi dễ, như thế nào trái lại bị chính mình cấp cấm túc. Này không phải lão hồ đồ là cái gì? Hầu hạ nha hoàn Xem lão phu nhân như vậy, không khỏi trừng lớn mắt, không có việc gì đánh chính mình, còn không phải là lão hồ đồ sao? Ý thức được điểm này lão phu nhân, vội làm nha hoàn đi lấy hai cái bả bối, cấp quân diễm đưa qua đi, làm nàng hảo hảo trấn an một phen. Chính mình cháu gái, vẫn là muốn đau, có thể nào làm một cái ngoại lai dã nha đầu cấp kỵ đến trên đầu đi? Đến nỗi dịp bất môn kia, dù sao nàng thu như vậy nhiều bả bối, không kém nàng này nửa điểm. Kia nàng liền không điễn, làm Diễm Nhi trong lòng cân bằng một chút. Quân Diễm thu được lão phu nhân lễ, trên mặt là vui vẻ, nhưng trong lòng lại là oán hận, một chút tiểu lễ vật liền muốn đem nàng cấp đổi rồi. Đánh nàng một chưởng, lại cấp một viên ngọc táo, tổ mẫu đương nàng vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử, là hảo lựa gạt sao? Nàng mới không lẫnh cái này tình. Diệp bất ngôn nghe xong tin tức này, không để bộ nhướng mày, dự kiến bên trong sự, cũng không có gì hảo sinh khí. Minh Vương phủ ở thời Hạ Phường, nay phủ đại chiếm nửa con phố. Thẩm Tri Hàn tiến phủ, quản gia mang theo quan trọng người, tiến lên bày kiến, tiền viện liền quy đầy đất người. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở quản gia trên người, ngươi là nơi này quản sự? La, gia có việc thỉnh phân phó. Ngươi cũng biết, U Minh nơi vì sao sẽ cùng quân gia trở thành kẻ thù truyền kiếp. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng hỏi, đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Chỉ có biết vấn đề ở đâu mới hảo giải quyết. Nếu là không giải quyết này túc thủ vấn đề, hắn tưởng cưới vợ quá khó khăn. Quản sự suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, "Quân gia tổ tiên giết U Minh nơi tổ tiên, cho nên liên kết hạ này kẻ thù truyền tiếp." "Vì sao mà xác?" Thẩm Tri Hàn cau mày, "Này thù nhưng lớn đâu, không tốt lắm giải." Quản gia lại trầm mặc một chút, nghi tìm từ trả lời, hình như là tổ tiên coi trọng nhân gia tổ tiên. muốn cường thủ hào đoạt, cho nên bị giết. Thẩm tri hàn đen mặt đen, cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Có thể hay không trả lời, sẽ không liền thay đổi người tới. Thời gian qua sa sầm, đều qua ngàn năm, thả này cũng không phải cái gì sáng rõ sự, nào hảo một thế hệ lại một thế hệ truyền, cho nên có chút bất công, nô tài cũng chỉ có thể như vậy trả lời. Quản gia phồng lên dương khí, biện giải. Đều qua đi ngàn năm, sự thật như thế nào? Hắn như thế nào biết, chỉ là tổ tông như vậy truyền, hắn cũng cứ như vậy nói. Thẩm Tri Hàn kéo kéo khóe miệng, cái nào như thế vô dụng, coi trọng không hảo hảo hứng sủng, cường thủ hào đoạt làm cái gì, còn phản nhân gia cô nương cấp giết. Thật là mất mặt. Nay mặt mũi ngu vượt quá lớn, bất quá còn hảo. Hắn muôn tránh đã trở lại, hắn muôn cưới quân gia người. Cho nên nói, đây là số mệnh. Kia năm gần đây, Minh Vũ chi địa cùng quân gia quan hệ như thế nào? Thậm chí hàn hỏi, đây cũng là quan trọng vấn đề, vạn nhất quá ác liệt, hàn muốn cưới ngôn nhi, kia đã có thể khó quá độ. Cưới vợ chi lộ, xa xa không hẹn à. Quản gia suy nghĩ một chút, mới hỏi, còn hành đi. Cái gì kêu còn hành? Thậm chí hàn không vui, này quản gia rốt cuộc hợp không đủ tiêu chuẩn. Không được, hàn liền phải thay đổi người. Chính là đương nhiệm quân gia chủ thượng nhầm sau, mười mấy năm qua, hai nhà không có gì xung đột. Hòa bình ở chung, nhưng báo đáp tới phía trước đều là bình tĩnh, cho nên nói còn hành. Quản gia như thế trả lời. Trước 1434 bắt quân chủ, ai biết kia quân mộ tử có phải hay không ở trong lòng nghẹn đại triều, cho nên mới bình tĩnh mười mấy năm. Thậm chí Hàn lúc này mới vừa lòng ngư nhẹ một tiếng, đây là một cái hảo manh mối, có thể bình tĩnh mười mấy năm, vậy tỏ vẻ còn có cứu lại. Hàn cưới vợ lộ, liền không như vậy xa xôi. Thậm chi hàn lại hỏi chút, trong lòng liền càng thêm có nắm chắc. Quản gia thấy hắn không có lại muốn hỏi y tứ, liền đánh bạo hỏi, Minh Vương, ngài vừa trở về, cần phải triệu kiến một chút các nơi đại nhân, khai cái quần hùng sẽ. Như vậy hư không đại lục người liền đều biết Minh Vương trở về, cũng liền không cần luôn là đánh tiêu diệt mình ưu chi điệu tâm tư. Mình ưu chi điệu điệu thấp như thế nhiều người, cũng là thời điểm cao điệu cao điệu. Ngắm lại, thật đúng là kích động nhân tâm đâu. Quân hùng sẽ. Thẩm Tri Hàn hơi chọn mày, đối này kiến nghị, tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng. Quản gia gật gật đầu, tâm tư của hắn hẳn là không cần biểu lộ đi, Minh Vương hẳn là hiểu. Thẩm Tri Hàn nghĩ lại một chút, gật đầu, cái này kiến nghị không tồi. Quản gia lập tức vui vẻ ra mặt, kia lão nô này liền đi chuẩn bị chuẩn bị, hạ thiệp, lại thúc dục thượng một thúc dụ, 3 ngày sau đi, Minh Vương đã trở lại, chúc mừng quân hùng sẽ. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, Minh U chi địa cũng là thời điểm cao điệu. Không đợi, thậm chí Hàn nhìn quản gia, hỏi, quân gia quân chủ trở về, bọn họ cũng muốn mở tiệc chiêu đãi đi. Quản gia gật đầu trở về thinh lặng, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, hưng phấn nói, ngài ý tứ là làm sao quân gia sớm, vẫn là tìm hiểu hạ tin tức, bọn họ mở tiệc chiêu đãi là cái gì thời điểm, đem quần hùng đều cấp kéo đến bên này, cho bọn hắn cái gia hoài phủ đầu. Minh vương này hành động lực, thật là quá cường, vừa trở về liền tìm tra quân gia. Này phách khí, hán bội phục. Đứng thẳng ở một bên một lần, mắt trận trắng cấp quảng gia, như thế không nhãn lực thấy người, là như thế nào lên làm quảng gia, chẳng lẽ là đi cửa sau đi. Quảng gia càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ý tưởng là đúng, vì thế thao thao bất tuyệt nói ý nghĩ của chính mình, tỉ như lấy ra tốt nhất đăng dược, còn có tôn sùng là mình ưu chi địa tòa thượng tân cái gì. Mặc kệ thế nào, đều phải đem người cấp kéo đến Minh Vương phủ tới, làm quân phủ trong yến hội, không, có một bóng người, chính là Đâm quân phủ mở tiệc chiêu đãi kỳ, đoạt người, diệt quân phủ ủy phong. Quản gia vì chính mình cơ trí ma đất trí, thao thao bất tuyệt, chút nào không phát hiện Thẩm Chi Hàn sắc mặt càng ngày càng đen, hắc cùng than đá dường như. Quản gia nói kêu kêu cái nước miếng của phi, Thẩm Chi Hàn liền hai tròng mắt u lanh thả lãng lãng nhìn hắn, cũng không đánh gãy. Hán Hưng vẫn thả kích động nói thượng có nửa canh giờ, nói miệng khô lời khô, thấy Thẩm Tri Hàn vẫn là không phản ứng, liền ngừng lại, nhìn kia trên bàn chung trà, nuốt hạ nước miếng. Hắn nói nửa canh giờ, một ngụm thủy cũng chưa uống, này rét hầu đều làm muốn nổi lửa. Minh Vương, ngài cảm thấy như thế nào? Quản gia cảm thấy vẫn là không cần nói nữa, chạy nhanh dừng lại, trở về uống hai đại hồ thủy tương đối quan trọng. Thẩm Tri Hàn gật đầu, không đổi. kia láo nô này liền đi làm. Quản gia lần đầu tiên đã biết chính mình tác dụng, hương phấn hận không thể hiện tại liền nhìn đến kia cảnh tượng. Không đổi. Thậm chí Hàn bình tĩnh nâng xuống tay ý bảo hắn đừng nóng đổi, lại hỏi, ngươi nói, nếu mở tiệc chiêu đại thời điểm, vai chính không ở, sẽ là cái cái gì trường hợp? À, quản gia ngây ra một lúc, sau đó kích động vô đuổi, minh vương, chúng ta muốn đi bắt kia quân chủ sao? Cái này đề nghị thật tốt quá. Trước 1435 tìm đường chết trên đường, một đi không trở lại. Đã không có quân chủ, xem quân gia như thế nào mở tiệc chiêu đái, đến lúc đó sẽ trở thành hàm đô thành. Không, sẽ trở thành hư không đại lục một cái chê cười. Ai hư huy, chỉ là ngấm lại kia quân mộ từ hắt một chương người đến trung niên còn tuấn mỹ mặt, hán tưởng tượng liền hương phấn không được. Một luân này xem thường đều mau phiên trời cao, này quản gia đầu bóc, là thủy hồ sao. Không. thầm chí hàn nhàn nhặt hỏi. Quận gia nhíu hạ mày, có chút hưng phấn lại lo lắng hỏi, đó là giết. Nay không tốt lắm, Minh Vương vừa trở về, không thể cao điệu quá mức, huống hồ Minh Vương hiện tại năng lực, nếu là thật giết quận gia quân chủ, kia ngày sau nhật tử khẳng định khổ sở. Như vậy lại thù, vẫn là đừng ngay từ đầu liên kết. Sự tình muốn chậm rãi tới. Nhưng nếu là quân chủ khăng khăng nói, kia hắn vị quận gia, kia liều mạng cũng phải đi làm. Mộ Luân lôi kéo khóe miệng, tổng cảm thấy này quản gia là ở chết a. Liên Vương gia tâm can bảo bối đều muốn giết, này cũng không phải là không nhãn lực thấy, còn thiếu tâm nhắn đâu. Thậm chí hàn mặt, đá hắc cùng than đá dường như còn có thể phản quang. Ngươi muốn sát bổn vương người trong lòng, vị hôn thê. A. Quản gia lang, này cái gì ý tự a, mỗi cái tự giống như đều nghe hiểu, nhưng liền lên, hắn như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Mục Luân thật sự không đành lòng tái kiến quản gia ở chết trên đường, vừa đi không trở về, vì thế hảo tâm nhắc nhở, quân gia quân chủ là vương gia người trong lòng, cũng là vương gia vị hôn thê. Anh quản gia càng lăng, vì cái gì Đông Phương nhất tộc người chưa nói tin tức này? Chẳng lẽ là Đông Phương nhất tộc muốn làm phản? Không đúng, này không phải trọng điểm. Quân gia quân chủ là vương gia người trong lòng, vị hôn thê. Đây mới là trọng điểm. Mộc Luân thật mạnh gật đầu, "Đúng vậy, cho nên đề nghị của ngươi, căn bản thượng chính là ở chết ta." Quận gia lăng qua sau, phản ứng lại đây, nháy mắt liền đã hiểu, rướn mông ngựa nói, "Vẫn là Minh Vương lợi hại, mỹ nam kế trùng hảo, như vậy không cần sát quân chủ, sau này quân gia liền đều là ngài trong tay vượn, lại còn có có thể cho Minh Ngư chi địa khai sáng lão tổ." Tránh trở về mặt mũi. "Cái này mỹ nam kế, dùng thật sự quá hảo, là ở thật là khéo." Vẫn là Minh Vương lợi hại, đây là một công đôi việc rượu kế A. Một luôn cảm thấy người này ở chết trên đường, một đi không quay lại, kéo đều kéo không trở lại. Thậm chí Hàn nghe đều muốn giết người, vì tránh cho rơi xuống vừa trở về liền sắt trung phó không hảo thanh danh, thậm chí Hàn quyết định kết thúc cái này đề tài. Thiệp chiếu hạ, nhưng làm mọi người đi quân gia thấy quân chủ. A. Quảng Gia Lăng, Minh Vương ngài lời này là cái gì ý tứ, đem Y Phong đưa đến nhà người khác đi. Lẽ muốn bị đỗ, còn còn chờ thu được quân gia thiệp mời thời điểm, chúng ta cũng hảo hảo chuẩn bị một phen, đi quân gia thấy quân chủ, chúc mừng một chút. Thẩm Chi Hàn rơi xuống mệnh lệnh. "Không phải, Minh Vương, ngài." "Ai?" "Ai?" Quan gia nhìn nói xong liền phất tay áo đi nhanh rời đi Thẩm Chi Hàn, cả người lăng không hiểu ra sao, hắn mờ mịt ngẩng đầu, tổng cảm thấy chính mình trên đầu đỉnh mờ mịt, đều lại hắn nhìn không thấy Thái Dương. Mộc Luân không nghĩ cứu lại ở tử lộ thượng một đi không trở lại quản gia, liền muốn đuổi kịp thẩm chi Hàn bước chân. Chẳng qua hắn mới vừa nhấc chân, liền bị quản gia cấp kéo lại tay áo, trừng mắt mở mị xin giúp đỡ mắt, thẳng nhìn hắn, kia trương tuổi trẻ mặt chưa điền, nhìn nhưng thật ra kiên cường, chính là nam nhân chi gian, lôi kéo tay áo, giống cái cái dạng gì? Bị không hiểu rõ người nhìn lại, còn tưởng rằng bọn họ là đoàn tu đâu. Chương 1436 Vương phi ở thượng chân lý. Nay thói quen không tốt, thật sự không tốt. Hắn nhưng không nghĩ bị hiểu lầm, hắn còn tưởng cưới vợ đâu. Mục Luân giơ tay, vỗ rất quản gia tay, lạnh lùng hỏi, quản gia còn có việc phải hướng vương gia bẩm báo sao? Quản gia lại giơ tay bắt được Mục Luân tay áo, Minh Vương vừa rồi kia lời nói là cái gì ý tứ? Mục Luân một độ ngươi này cũng chưa nghe hiểu biểu tình nhìn quản gia. Quản gia bị xem thật ngượng ngùng. Tiểu mạch sắc mặt, nháy mắt liền xấu hổ đỏ lên, "Một cận vệ, ngươi liền giúp giúp ta, nhiều hơn chỉ đạo ta, miễn cho ta phạm sai lầm, như vậy sẽ bị trừng phạt, ngươi cũng liên tiếp xem ta bị trừng phạt, đúng không?" Hắn này không phải lần đầu tiên tiếp xúc Minh Vương, không hiểu suy đoán Minh Vương tâm sao? Hắn đối Minh Vương chính là tuyệt đối trung tâm a, bởi vì đã đoán sai tâm tư, bị trừng phạt, kia nhiều không nên a. Mục luân lại lần nữa thật mạnh vỗ rất quản ra tay. Sau đó vội sau này lùi hai bước, lời này nói liền quá hái muội, hai cái đại nam nhân chi gian, có cái gì bỏ được hay không? Mục quản vệ, Mục Luân vội dịch hai, Ly quản gia ra xa một chút, vương gia ý tứ là, Chuẩn vương phi muốn nhận tổ quy tông, hắn vì vị hôn phu muốn đi chúc mừng, còn có chúng ta người, phải cho đủ mặt mũi, cấp đủ bãi, có thể thỉnh đến đại nhân vật, đều thỉnh đi. A. Quản gia lần này nhưng thật ra không nốc. Chỉ là tâm tình có điểm phức tạp, không biết như thế nào tỏ vẻ, chỉ có một cái á tự mới có thể biểu đạt hắn các loại tâm tình. Chính là như vậy, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Quản gia thật đúng là tâm tình phức tạp, hắn cảm thấy còn cần lại xác nhận một chút, không phải. Đúng rồi. Mục Luân tránh đi quản gia tới gần, hảo tâm nhắc nhở, nếu muốn ở vương gia bên người lâu dài đợi, muốn hiểu một cái chân lý. Cái gì chân lý? Quản gia vội vàng hỏi. Đó chính là chuẩn vương phi so vương gia còn quan trọng, tha rằng đắc tội vương gia, cũng không thể đắc tội chuẩn vương phi, vương phi tại thượng, vương gia tại hạ đạo lý. Nói xong, Mục Luân cũng mặc kệ hắn có hay không nghe hiểu, Tránh Ôn thần giống nhau chạy ra. Hắn nhưng không nghĩ bị này mặt chữ điền quản gia cấp kéo tay áo, này ảnh hưởng quá không hảo, quay đầu lại hắn đến hảo hảo hỏi thăm, này mặt chữ điền quản gia có phải hay không cái đoạn tụ a. Nếu là cái đoạn tụ, hắn đến rời xa. bằng không hắn một cái độc thân mau 30 năm chẳng hán, nếu là một cái cơ khát lên, không quan tâm bị bẻ cong, kia đã có thể thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Quản gia sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không hiểu. Vương phi tại thượng, vương gia tại hạ. Quản gia giơ tay gãi gãi đầu, sau đó lắc đầu, minh vương đây là không chỉ có đem uy phong diệt, còn đem chính mình uy phong đưa ra đi, cổ vũ người khác uy phong a. Này thói quen thật không hảo a. Bất quá, nếu là Minh Vương cưới quân gia quân chủ, đó chính là vì Minh U Chi địa khai sáng lao tổ tìm về một cái đại mặt mũi. Cho nên, Minh Vương này Mỹ Nam kế không phải không được. Hắn muốn đi làm tốt, đây chính là liên quan đến Minh U Chi địa sinh tử quan trọng khắp xương, tuyệt không có thể qua loa. Nếu là này tuổi trẻ quản gia, thượng tuổi, liền sẽ phát hiện không phải nhà hắn Minh Vương dùng Mỹ Nam kế, thu phục diệp bất ngôn, mà là nhà hắn Minh Vương. chúng nhà người khác mỹ nhân kế. Bất quá, chờ hắn hiểu được thời điểm, đã chậm. Đông Phương phụ. Ngay chính phơi, đáng tin cậy gần sân, lại làm người cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Xử lý hoa cỏ gã sai vặt, vội xong liền chạy nhanh lui, thật sự chịu không nổi kia một cổ hàn khí. Phòng trong, Đông Vương Lan nằm ở trên giường, trên người che lại bảy tám giường chăn đông, trên mặt đất thiêu hỏa long, còn có hỏa linh lực huyền linh sư ở một bên giúp đun sưởi ấm. Trước 1437 Đông Phương Lan Nhưng tuy là như thế Nàng vẫn là lãnh thẳng phát run Cả người đều mạo một cổ âm lãnh hạt khí Trên người cũng phía mạch xương Đông Phương Lịch ở một bên xem vô cùng lo lắng Hận không thể chính mình trở thành trên giường nằm người Thân ý gì hả rốt cuộc có tới không Đông Phương Lịch đệ 878 thứ thuốc dụng Đông Phương Phu Nhân ở một bên nhó khăn Không ngừng xoa khỏe mắt nước mắt Kia nước mắt đã đem khăn cấp khóc cướt lộc cộc đều có thể linh ra thủy tế. Cha, nương. Đông Phương Lan mở hai mắt, kia thật dài lông mi, lúc này đã phía Bạch Xương, nhẹ nhàng nháy mắt, kia Bạch Xương tựa muốn rơi xuống giống nhau. Vừa nghe đến suy yếu tiếng la, Đông Phương vợ chồng lập tức tiến lên, Đông Phương phu nhân chiếm cứ tốt nhất vị trí, cũng nắm tay nàng, Đông Phương Lịch đành phải đứng. Như thế nào? Khá hơn chút nào không? Còn lạnh không? Vợ chồng hai một mở miệng, đều là quan tâm đến cực điểm nói. Bởi vì lông mi thượng phía bạch xương, Đông Phương Lan xem khởi người tới, có chút bóng trổng, chính là nghe được tiếng nghẹn ngào lo lắng thanh âm, nàng lại là biết là chính mình cha mẹ, thả tại đây thủ hồi lâu. Nắm tay nàng, là mềm mại tinh tế, nhưng còn có ướt lục cục, không cần xem, nàng cũng biết là nương tay, trong tay khẳng định méo khăn, kia khăn khẳng định bởi vì sắt nước mắt mà ướt. Từ nhỏ Nàng thân thể nếu là nơi nào không thoải mái, cha mẹ đó là như vậy thủ nàng, nước mắt càng tựa kia nước suối giống nhau, tổng có thể đem khăn khắp nước. Có lẽ là trong lòng ấm áp, làm Đông Phương Lan không cảm thấy như vậy lạnh, thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái, nàng nhẹ nhàng cười, ta không có việc gì, cha mẹ không cần lo lắng. Đông Phương phu nhân nhìn Đông Phương Lan trên người phía bạch xương, thấy nàng như thế bộ dáng, lại vẫn là đang an ủi bọn họ. Liền nhịn không được lại thấp thấp khóc nước nở lên, kia khăn liền càng thêm ướt. Ngay cả Đông Phương Lịch như vậy bảy thước năm nhi, nhìn chính mình hòn ngọc quý trên tay, thành như vậy bộ dạng, còn mở miệng an ủi bọn họ, cũng là nhịn không được đỏ mắt, đau lòng nghẹn ngào lên. Bọn họ như vậy, làm Đông Phương Lan trong lòng rất khó chịu, "Cha, nương, ta thật sự không có việc gì, các ngươi đừng khóc, các ngươi khóc, ta liền càng khó chịu." Vì sao nàng làm ra như vậy xúc động quyết định trước? Không nghĩ cha mẹ đâu. Thật là hối hận, hối hận chính mình làm hại cha mẹ như vậy vì nàng thương tâm khổ sở. Không khóc, chúng ta không khóc, Lan Lan ngươi đừng khó chịu. Đông Phương vợ chồng vội xoa nước mắt, cố mạnh mẽ chịu đựng không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Tộc trưởng, phu nhân, thần y đi tới. Một cái lao thần y y bị ra sai vật xách theo quần áo, một đường báo táp lại đây, hắn kia hưa tóc bạc cùng râu, sớm bị cuồng phong thổi loạn thành một đoàn. hắn cả người cũng đều ở hỗn độn chung. Sống đến lão, lần đầu tiên bị trở thành tiểu kê giống nhau xách theo nơi nơi chạy, nhưng đem hắn này đầu cũng thổi hôn mê. Đông Phương Lịch vội tiến lên, lôi kéo lão thần y chính là đến trước giường, lão thần y, ngươi mau cấp Lan Lan nhìn xem, mau cứu cứu nàng, chỉ cần có thể cứu nàng, ta Đông Phương Lịch cái gì đều làm, cái gì đều cấp. Đây chính là Lan Lan, là hắn nữ nhi duy nhất, là hắn tâm can bảo bối. So mệnh còn quan trọng nữ nhi à. Đông phương phu nhân sớm đã làm vị trí, lúc này lại nhìn không được hai mắt nước mắt lương trọng. Lao thần y đi hề, cầu ngài, nhất định phải cứu cứu lan lan. Các người trước đừng nhiều lời, ta nhìn xem. Lao thần y không kịp lý dối loạn một đoàn dâu, cũng không dành theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, kia đều là lãng phí thời gian. Hán khí đều không mang theo xuyễn một chút, liền trước nhìn đông phương lan, kết quả vừa nhất mắt, liền hoảng sợ. Chương 1438 Hối hồn. Liền thấy Đông Phương Lan sắc mặt tái nhợt, mặt kết bạch xương, kia lông mi cùng tóc dài cũng đều bệch bạch xương, nếu không có bởi vì có người nhiệt độ cơ thể, lúc này sợ là thành một cái người tuyết. Lao thần Y Lie cũng chỉ là hoảng sợ, liền vội vàng cho nàng bắt mạch, chỉ là hắn tay mới vừa đụng tới cổ tay của nàng, làn da là lúc, liền cảm thấy một cổ cực hạn rét lạnh vào cốt tủy, Đông lạnh hắn vội vàng lùi về tay. Này rốt cuộc là người, vẫn là người tuyết ra. Lao thần y dìa nghi ngờ nhìn hạ Đông Phương Lan, xác định là cá nhân, liền nhăn lại tráng bệnh mi cần. Lao thần y dìa. Đông Phương Lịch nhìn tâm đều treo lên tới, hắn nữ nhi rốt cuộc có hay không cứu? Không cứu nói, liền chạy nhanh nói, hắn tìm khác thần y dìa đi, đây là một cái lang băm. Người này thật sự quá lạnh băng, Lao thần y dìa căn bản là vô pháp bắt mạch, rốt cuộc đều đem hắn tay cấp đông lạnh chứ. Thả bộ dáng này vừa thấy, chính là cái không cứu, hắn cũng không tính toán lãng phí thời gian. Đông Phương tiểu thư là bị đến băng đến lãnh hàn khí nhập thể, cho nên lão phu cũng không có biện pháp cứu trị, các ngươi liền ném bi thương chuẩn bị hậu sự đi. Lời này còn chưa nói xong, Đông Phương Lịch liền lạnh giọng mệnh lệnh, đem này lang băng cho ta ném văng ra, uy cẩu. Tộc trưởng, nhà của chúng ta không cẩu. Gã sai vật nhỏ giọng cười. Húng hồ này cũng không phải lang băm, là đại tiểu thư thật sự không cứu. Đưa láo thần y rìa đi ra ngoài đi. Đông phương lan suy yếu thanh âm phân phó. Kìa gã sai vật thấy tộc trưởng chưa nói cái gì, vội vàng làm theo. Kìa láo thần y rìa cũng chạy cùng con thỏ còn nhanh dường như đi rồi. Vô nghĩa, cứu không được nghi nàn tạm chứng, hắn mới không ôm xuống dưới nói có thể cứu đâu. Lan lan. Đông phương lan ngẩn đầu nhìn đông phương lịch. Cha, không cần thỉnh thần y rìa. Ta biết thân thể của mình, không nhất định sẽ có thể cứu chữa. Đông Phương Lịch từ căn bản thượng, liền không muốn từ bỏ. Đông Phương Lan chính mình động thân mình, muốn ngồi dậy, Đông Phương phu nhân thấy, vội vội tay đi đỡ nàng, nhưng tay mới vừa động tới, liền bị kia cực hạn lạnh băng cấp thứ thứ, tựa đến xương rét lạnh. Chính là lại lạnh, nàng cũng không có buông tay, mà là chịu đựng đến xương lạnh băng, thật cẩn thận, dường như Đông Phương Lan là cái bệnh nhân, lực đạo trọng liền sẽ nát. Đông Vương phu nhân như vậy thật cẩn thận, với Đông Vương Lan càng thêm khổ sở, nước mắt không tự chủ hạ xuống. "Nương." Đông Vương Lan khóc lóc thênh hồ lên tới. Nay một tiếng thê ư, làm Đông Vương phu nhân thật vất vả ngừng nước mắt, lại lần nữa tràn ra tới, duỗi tay ôm lấy Đông Vương Lan, cũng khóc lên tiếng, nàng bi thống thê ư, "La Lan." Đông Vương Lịch cũng nhịn không được, cũng không đành lòng xem một màn này, quay mặt đi, nhưng yên lặng khóc thút thít. lại cũng khóc lên tiếng. Nhìn hai cái tuổi già cha mẹ, như vậy vì nàng thương tâm khổ sở, Đông Phương Lan khóc lóc nói, "Là ta sai rồi, nương, ta hào hận, ta hào hối." Rốt cuộc là ai hại ngươi? Lan Lan, ngươi cùng cha nói, rốt cuộc là ai hại ngươi? Mặc kệ là ai, cha đều đi giết hắn, báo thủ cho ngươi." Đông Phương Lịch thống khổ giữ tận một khuôn mặt. "Không, giết người kia quá tiện nghi hắn, nên làm hắn sống không bằng chết tồn tại." Nếu ta nói là Thẩm Chi Hàn, là Minh Vương, cha ngươi tin sao?" Đông Vương Lan Hàm chứa nước mắt, nhìn lão lệ Tung Hoành Đông Phương Lịch. Bị thống Đông Phương Lịch hiển nhiên sử sốt, có chút không tin nhìn mắt Đông Vương Lan, sau đó nói: "Nếu thật là hắn, kia cha liền tính là liều mạng, cũng tất nhiên báo thủ cho ngươi." Đông Vương nhất tộc từ xưa chính là vì Minh Vương mà tồn tại, nếu vì Minh Vương mà chết, hắn không hề câu oán hận, nhưng nếu là bị Minh Vương giết chết, kì hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Chừng 1439 trạm. Cho nên, nếu thật là Minh Vương làm hại Lan Lan như vậy, kì hắn phản bội chủ, Liêu Mạn, cũng tuyệt đối phải vì Lan Lan báo thù. Bởi vì như vậy chủ thượng, căn bản là không đáng đi theo. Đông Phương Lịch trả lời, làm Đông Phương Lan đỏ ức mắt, hối hận chi tâm, so với trước càng đậm. Không phải Minh Vương, là ta, là ta, là ta sai. Đông Phương Lan lần đầu tiên biết chính mình sai như thế thái quá, cũng hối hận hận không thể có cơ hội làm lại từ đầu. Lan Lan, Đông Phương phu nhân đau lòng giúp nàng xoa nước mắt, chính mình cũng khóc cùng lệ nhân nhi dường như. Đông Phương Lan hít hít cái mũi, làm chính mình bình tĩnh lại, rồi sau đó nói chính mình sai lầm cùng hối hận, ta trên người hàn khí đến từ Thiên Huyền băng, là ta mông tâm, tin vào nàng người nói. Nàng đem ở tinh thần đại lục sở trải qua sự, giản lược nói một lần, hối hận nàng. Lần này nói chuyện, Dư Dật Diệp bất ngôn đối nàng làm hết vậy. Nàng đã làm sai, hại chính mình, lại có thể nào hại cha mẹ vì nàng, mà cùng thậm chí Hàn Diệp bất ngôn đối? Huống chi, vốn chính là nàng sai trước đây, Diệp bất ngôn lưu chữ nàng một hơi, làm nàng trở về có thể nhìn thấy cha mẹ cuối cùng một mạng, đã thực hảo. Nàng cũng không có cái kia tư cách quá Diệp bất ngôn. Chỉ là, nàng biết sai, hối hận quá muộn. Cha, nương, Ta hiện tại thật sự hận chính mình, vì cái gì muốn làm như vậy, cũng hối hận, cho các ngươi nhị lão như vậy vì ta thương tâm khổ sở. Đông Phương vợ chồng nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi mấy tháng, bị phụng trong lòng bản tay sủng nữ nhi, thế nhưng đã trải qua như thế nhiều. Kia Diệp Bất Ngôn. Đông Phương Lan sợ bọn họ hận thượng Diệp Bất Ngôn, vội nói, "Cha, nàng thật hảo, là ta sai rồi, là cái kia Lan Nhi tìm tới ta." là ta đối diệp bất ngôn làm bất kính sự, nàng là minh vương đặt ở đầu quả tim sủng ngươi. Đông Vương vợ chồng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đi che chở diệp bất ngôn. Cha, ta có thể tồn tại trở về gặp các ngươi một mặt, đều là diệp bất ngôn giúp ta căng như thế một hơi, thật sự, nàng thực hảo, là ta sai rồi, là ta hại nàng trước đây, hơn nữa ta như vậy hành vi, là phản bội chủ, ta chết không đủ tích. Đông Vương Lịch nhìn con ở giải thích Đông Vương Lan, thở dài, Cha còn cái gì cũng chưa nói đi. Hắn chỉ là muốn hỏi, kia Diệp Bất Nôn có phải hay không có thể cứu Lan Lan. Hại ta như vậy, là cái kia che mặt nữ tử, ta nghe Diệp Bất Nôn bọn họ kêu nàng Lan Nhi, nàng rất lợi hại, cha nếu là muốn giúp ta báo thù, liền hảo hảo đi theo Minh Vương cùng Diệp Bất Nôn, đặc biệt là Diệp Bất Nôn. Đông Vương Lan nghiêm túc nói. Nàng như vậy dặn dò, chỉ là vì bảo toàn chính mình cha mẹ mẹ. Nếu cha có thể nguyện trung thành Diệp Bất Nôn Kia so nguyện trung thành Minh Vương còn hữu dụng, bởi vì nàng mệnh, so Minh Vương mệnh còn quan trọng. Cha đã biết, ngươi đừng nói này đó, nàng đã có thể giúp ngươi sống đến bây giờ, thả nàng cũng là Thiên Huyền băng, nàng có thể cứu ngươi đi. Đông Phương Lịch nhìn Đông Phương Lan hỏi. Đông Phương Lan lắc lắc đầu, không thể, nàng không có cách nào. Nàng tổng không thể nói, Diệp Bất Nôn sẽ không cứu nàng, như vậy cha sẽ hận thượng Diệp Bất Nôn. Mà nàng cũng là ở nhìn thấy cha thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian muộn rồi. Nang không hoán ai, nang liên đoán chính mình, huống chi nàng lúc này cũng không mặt mũi đi cầu diệp bất ngôn, càng không mặt mũi làm cha mẹ đi cầu. Kiều Minh Vương, kia chính là có thiên âm hòa người, định có thể cứu Lan Lan, chỉ cần bọn họ cùng phòng liền thành. Chỉ cần có thể làm Lan Lan tồn tại, đừng nói làm tiếp, làm tổng phòng, chẳng sợ không có gì danh phận, hắn cũng là nguyện ý. Chương 1440 cầu kiến. Đông Vương Lan vừa nghe, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, kích động đều phải đứng dậy, "Cha, không thể, không thể như vậy, ngài đem Minh Vương trở thành cái gì? Ngài như vậy sẽ hại Đông Vương gia." Nàng lúc trước chính là đánh như vậy tâm tư, mới làm hại chính mình rơi xuống tình trạng này. Nếu là cha cũng đánh như vậy tâm tư, kia cha mẹ còn có Đông Phương nhất tộc, cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Vậy đáng sợ. Gia cũng liền ngẫm lại. Đông Vương Lịch xem nàng như thế kích động, vội trấn an. Hắn cũng thật liền ngẫm lại, Minh Vương cũng không phải là hắn có thể khống chế người. Đông Vương lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Cha, ta như vậy là không cứu, ngươi chỉ cần nhớ rõ, diệp bất ngôn là đắc tội không nổi liền thành. Đắc tội thẩm chi hàn, còn thượng có diệp bất ngôn hỗ trợ cầu tình một chút. Nhưng nếu là đắc tội diệp bất ngôn, kia thật là chết chắc rồi." Nàng muốn chết mới hiểu được đạo lý này, chính là quá mượn Đông Vương lịch trừ một tiếng, đối Đông Vương phu nhân nói: "Ngươi hảo hảo chiếu cố Lan Lan, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến." "Cha, ngươi nhưng đừng đánh Minh Vương chú ý." Đông Vương Lan không yên tâm lặp lại một lần. Đông Vương lịch mơ hồ không rõ ngữ một tiếng: "Đi nhanh rồi đi." Đông Vương phu nhân nhìn Đông Vương Lan lo lắng sốt ruột, thả đều thành như vậy, tựa băng nhân giống nhau, liền đau lòng không được. "Lan Lan, liền thật sự không có cách nào sao?" Nếu là có thể cứu Lan Lan, cho dù chết, nàng cũng nguyện ý. Đông Phương Lan kết bạch xương lông mi, nhẹ nhàng run lên, rũ mắt từ nhẹ một tiếng, thân thể của ta đã bị thiên huyền băng phá hủy không sai biệt lắm. Trừ phi ngay từ đầu, nàng liền cùng thiên âm hòa người, cùng phòng, một khi không có, sau lại mỗi một lần phát, đều là đi bước một đêm nàng đẩy hướng tử vong. Đông Phương phu nhân nghe lại nhịn không được khóc lên, Đông Phương Lan đành phải an ủi hắn. Đông Phương Lịch rời đi sau, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đi quân phủ. Diệp Bất Nôn phải mãi ngủ một giấc, sắp trời đã đen, nha hoàn liền tiến vào hầu hạ nàng. "Bất Nôn, Đông Phương Lịch tới, hắn muốn gặp người." A Ngọc đi vào tới nói. Diệp Bất Nôn nghĩ sáng nay ở trên bến tàu, nhìn đến cái kia trung niên nam tử, nhìn đến Đông Phương Lan bộ dáng, liền đi bến tàu làm, cái gì đều cấp đã quên. Lúc ấy Đông Phương Lịch cũng chính là một cái phụ thân đi. Vì Đông Phương Lan tới đi. A Ngọc gật đầu, bất quá tìm ngươi cũng vô dụng, Đông Phương Lan thân thể kia vốn chính là dầu hết đèn tắt. Hắn chờ thật lâu. Nàng nay ngủ mau một bữa trưa, Đông Phương Lịch hẳn là tới thật lâu. A Ngọc cười một tiếng, có trong chốc lát. Kia làm hắn vào đi. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nói. Không đến trong chốc lát, Nha Hoàn liền lãnh Đông Phương Lịch đến phòng khách. Lúc này Diệp Bất Nôn ngồi ở thủ vị thượng, nhàn nhã phẩm trà. Đông Phương Lịch nhìn đến nàng, liền nghĩ tới Lan Lan dặn dò, hơn nữa chính mình tới đây mục đích, cho nên liền gật đầu, hơi tôn kính thề ở Diệp Cô Lương. "Đông Phương tộc trưởng tìm ta chuyện gì?" Diệp Bất Nôn trực tiếp đẩy ra đề tài, không cần thiết quanh co lòng vòng, lãng phí đại gia thời gian. "Cứu cứu Lan Lan." Đông Phương Lịch không có chần chờ, lại là trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu. Diệp Bất Nôn nhìn Thẳng tắp bối, quỳ gối nàng trước mặt Đông Phương Lịch, đều có chút chấn động, liền hắn hiện giờ này địa vị, cho dù là thấy kia ngự cảnh, cũng sẽ không quỳ xuống đi. Nhưng hiện tại vì cứu Đông Phương Lan, thế nhưng hướng nàng quỳ xuống. Thật là đáng thương cha mẹ tâm. Chỉ là, Diệp Bất Luân lắc đầu, nói, "Ta cứu không được nàng." Chương 1441 quỳ cầu. "Diệp cô nương, ta cầu ngươi." Đông Phương Lịch nói nói, liền thật mạnh cái đầu. Tiếng vang rộ dập đầu thành, lại một lần chấn động địa bất ngôn, làm nàng bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu. Đông Phương Lịch nếu tìm tới môn, đó chính là ôm quyết tâm, từ bỏ hết thể tôn nghiêm, tới cầu địa bất ngôn cứu người. Tôn nghiêm cái gì, nào có nữ nhi tính mạng quan trọng. Địa bất ngôn nhìn sễ, sau đó nói, nếu là phía trước, ta định nhân nàng sở việc làm, tuyệt đối không cứu, nhưng hiện tại, là ta tưởng cứu, cũng cứu không được, mà không phải ta không muốn cứu. Đông Phương Lan thật đúng là chết, có như thế cái yêu thương nàng trà, thế nhưng còn chết làm những cái đó sự, hại chết nàng chính mình không nói, còn làm hại này đáng thương người, người đầu bạc tiễn, kẻ đầu xanh. Đông Phương Lịch ngẩng đầu khó hiểu nhìn Diệp Bất ngôn, Diệp cô nương lời này là cái gì ý tứ? Thiên Huyền Băng không phải người bình thường có thể thừa nhận, ở Đông Phương Lan tiếp nhận rồi Thiên Huyền Băng là lúc, nên biết, chẳng sợ có Thiên Âm Hỏa tương trợ, nàng cũng sống không quá 3 năm. Uống chi không có thiên âm hỏa, chẳng sợ ta lúc này lấy ra thiên huyền băng, với nàng cũng là chết. Nàng tuyết hảo thể chất, có được thiên huyền băng, cũng gặp nạn chịu thời điểm, càng đừng nói Đông Phương Lan kia giống nhau thân thể. Đông Phương Lịch cả người đều thất thần, một hồi lâu mới thất thần nói, Lan Lan nàng không biết. Hắn cũng không biết sẽ là cái dạng này. Xem ra người nhỏ không có cùng Đông Phương Lan nói, tiếp thu thiên huyền băng hậu quả. Diệp bất luôn nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Cái kia Lan Nhi, rõ ràng chính là muốn lợi dụng Đông Phương Lan, lại như thế nào khả năng sẽ nói đâu? Thật sự, nếu là ai đều có thể thừa nhận Thiên Huyền Băng lực lượng cũng rất lạnh, kia ai đều có thể cướp đi nàng Thiên Huyền Băng. Loại này cực hạn đồ vật, cũng không phải là người bình thường có thể chạm vào. Đông Phương Lịch lại lăng đã lâu, ngẩng đầu mang theo chờ đợi nhìn Diệp bất ngôn, thật sự không có cứu sao? Không có, mạnh mẽ lấy Thiên Huyền Băng, là sẽ làm nàng sống lâu mấy ngày. Trạng qua kia thống khổ, so hiện tại muốn nhiều vài lần, nàng cái dạng gì thân thể, nàng so với ta còn rõ ràng." Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nói. Đông Vương Lịch còn quỳ trên mặt đất, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất tấm ván gỗ, tựa muốn đem kia khe hở đều cấp nhìn thấu giống nhau. Hắn cứ như vậy quỳ hồi lâu, cũng tựa mới hiểu Lan Lan vì sao nói những lời này đó. "Nàng là thật sự không cứu. Nhưng vì phụ thân, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ." Liên không có biện pháp khác sao? Nếu có Thiên Âm Hỏa Minh Vương, Diệp bất luôn vừa nghe, liền biết hắn đánh cái gì tâm tư, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Đầu tiên, A Hàn hắn sẽ không nguyện ý, tiếp theo, Đông Vương Lan thân thể đã là dầu hết đèn tắt, cứu không được, còn nữa thân thể của nàng mấy ngày liền Huyền Băng đều chịu không nổi, lại như thế nào khả năng thừa nhận Thiên Âm Hỏa lực lượng?" Chẳng sợ giữa hai bên trung hòa một chút, Liên Đông Vương Lan thân thể kia cũng là không chịu nổi. Đông Vương Lịch ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Diệp Bất Nôn. Ngươi nọ cho Đông Vương Lan Thiên Huyền Băng, cũng chưa nói cho nàng trấn tướng, một là lợi dụng nàng tới đối phó ta, nhị đâu, cũng bất quá là lấy nàng đương vật thí nghiệm, nếu không Thiên Huyền Băng cũng là một cái thứ tốt, bằng cái gì nhân ra như vậy hảo tâm cho Đông Vương Lan. Diệp Bất Nôn lời này nói chính là thật không khách khí, Đông Vương Lan như vậy thuần mới có thể bị lợi dụng. Bất quá, nàng cũng ở tới hư không đại lục, Nhìn đến Đông Phương Lan đã chịu thống khổ, cuối cùng mới biết được Nguyên Lai Thiên Huyền Băng không phải ai đều có thể có được, mà nàng cũng suy đoán, nếu nàng không cùng Thẩm Chi Hàn cùng phòng song tu, sợ là sau này cũng muốn thừa nhận như vậy thống khổ. Chương 1442 khí phách. Lại nói tiếp, Thiên Huyền Băng nhưng không tính cái gì thứ tốt. Đông Phương lịch lại quỳ một hồi lâu, cuối cùng mới nghị thông suốt giống nhau, cả người thất hồn lạc phách rời đi, đi lên, cũng không lại chào hỏi một cái. A Ngọc nhìn kia nháy mắt già rồi 10 tuổi bóng dáng, thở dài một hơi, nếu không ngu nói, vậy không những việc này. Đông Phương Lan lúc ban đầu ý tưởng là xuất phát từ trung tâm, kết quả ai ngờ suẩn bị lợi dụng, là đến chết, hối hận cũng vô dụng. Ta thật sẽ giết gã Hàn. Diệp bất ngôn nhướng mày hỏi A Ngọc. A Ngọc mắt trợn trắng, ngươi tự sát, đều sẽ không giết hắn hảo sao? Nay hỏi chính là cái gì ngu ngốc vấn đề, nàng trả lời một chút. đều là lãng phí nàng nước miếng cùng thời gian. Diệp Bất Nôn cười khẽ một chút, nàng cũng như thế cảm thấy. "Ngươi nói, Đông Phương Lan còn có thể căng bao lâu?" A Ngọc hỏi Diệp Bất Nôn. "2 3 thiên đi. Ngươi nói, nàng có thể hay không đến chết cũng hận ngươi, cho ngươi kéo đủ Đông Phương nhất tộc đối với ngươi cửu hận?" A Ngọc tò mò hỏi, nàng cảm thấy ý ý ở Đông Phương Lan tính tình, là có như thế cái khả năng. Rốt cuộc không phải ai đều có thể thật sự hối hận. Thật sự biết chính mình sai. Kéo liền kéo bái, ta lại không sợ, Đông Phương nhất tộc nếu muốn giết ta, cùng lắm thì ta diện hắn tộc. Diện bất luôn không đệ bụng nói. Dù sao có gì sợ quá, vốn dĩ chính là Đông Phương Lan hại nàng trước đây, hiện tại muốn chết, nàng cũng sẽ không liên lụy Đông Phương nhất tộc, nhưng nếu là Đông Phương nhất tộc cảm thấy là nàng sai, một hai phải tới sát nàng, cấp Đông Phương Lan báo thủ. Tiêu hảo, nàng cũng liền không khách khí, diện Đừng đương nàng là dễ khi dễ cải thịa. A Ngọc tán đồng gật đầu, khí phách. Người nói, Đông Phương Lan chết thời điểm, cái kia Lan Nhi, có thể hay không tới lấy đi kia một tiểu khối thiên huyền băng. A Ngọc lại hỏi, nàng cảm thấy bất ngôn nói rất đúng. Lan Nhi cấp Đông Phương Lan kia một tiểu khối thiên huyền băng, chính là vì lợi dụng, cùng với thí nghiệm. Xe đi. Diệp bất ngôn cũng không quá xác định, nhưng vẫn là nói, làm người nhìn chầm chầm điểm. Nàng vẫn là muốn sẽ sẽ cái kia Lan Nhi. Bất quá, nàng cũng phải chủ động xuất kích mới được. Trước đây ở Tinh Thần Đại Lục là không có biện pháp cho nàng, hiện tại đi vào Hư Không Đại Lục, vậy có thể tra xét. Bất quá, chỉ biết một cái Lan Nhi xưng hô, liền bộ dạng trông như thế nào, xác thật không hảo tra, cho nên chỉ có thể chờ lần này Lan Nhi xuất hiện, sẽ hảo tra một ít. An tĩnh qua một đêm, Hưng Đông, Diệp Bất Ngôn mới vừa ăn xong đồ ăn sáng, Liền nghe nha hoàn nói, Đông Vương phủ phái người tới, nói Đông Vương Lan Thỉnh nàng đi một chuyến. Diệp Bất luôn nhướng mày, liền vui vẻ đáp ứng đi. Dù sao hiện tại Đông Vương Lan Súc không dậy nổi cái gì bở sóng, còn có cái gì không dám thấy. Quân Diễm ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn chính mình ngày hôm qua bị trảo thương gương mặt, lúc này chỉ còn phấn nộn vết sẹo, còn có sương đỏ môi, cũng tiêu không sai biệt lắm, trên cơ bản lại khôi phục cái kia Diễm Lệ Thiên Hạ quân gia đại tiểu thư. Lúc này mới vừa lòng cho chính mình thượng trang. Đại tiểu thư, Nha Hoàn tiến vào, đứng ở nàng phía sau, liền nhẹ giọng bẩm báo, Đông Phương phủ người tới, Thẩm Diệp bất ngôn qua đi một chuyến. Dự ngôn sư Đông Phương phủ. Quân Diễm hơi ngây ra một lúc, thấy Nha Hoàn gật đầu, liền nhíu mày, nàng đi. Đi, hơn nữa tối hôm qua Đông Phương tộc trưởng cũng đã tới, đi gặp nàng hiểu rõ. Quân Diễm nhẹ a một tiếng, Diệp bất ngôn thật đúng là chết, đi. Cấp tổ mẫu thỉnh ăn đi. Đông phương nhất tộc tuy là dự ngôn sư, nhưng lại là thuộc về ưu minh nơi, mà mình ưu chi địa cùng quân gia chính là kẻ thủ truyền kiếp. Diệp bất ngôn còn dám cùng đông phương nhất tộc lưu tới, thật thật là chết. Trước 1443 gian dạy. Lao phu nhân đang ở dùng tươi ngon tam tiên gạo nếp cháo, tâm tình nhưng thật ra không tồi. Ngày hôm qua nàng kia eo à, bị kia diệp bất ngôn cấp ấn hạ, so dị vãng thoải mái nhiều. Kia nha đầu. Nhưng thật ra thật sự có tài. Tổ mẫu, ngươi còn chưa tiến sân, lão phu nhân liền nghe thấy được quân diễm đà đến ngọt nị thanh âm, cái này làm cho lão phu nhân không khỏi nhíu hạ mày, kia diệp bất ngôn nói chuyện thanh thúy dễ nghe như thanh tuyển tích thủy giống nhau, nghe chính là hảo phóng, thoải mái, nhưng này diễm nhi chuyện như thế nào? Đường Đường quân phủ đại tiểu thư, như thế nào nói cái lời nói, đà như thế ngọt, ngọt đến nị, cho người ta một loại thanh lâu nữ tử lấy lòng cảm giác. Không tốt, này không tốt. Diễm Nhi cấp tổ mẫu Thần An. Quân Diễm tiến vào là được lễ, rồi sau đó tiến lên, liền ngồi ở lão phu nhân bên lười, kéo nàng cánh tay, liền vặn vẹo, "Nhu Thanh, làm nũng, tổ mẫu, Diễm Nhi tưởng ngươi." Chính ăn một ngụm tam tiên gạo nếp cháo lão phu nhân, tức khắc cảm thấy yết hầu một trận nghẹn ngụ, làm nàng cực kỳ không thoải mái tưởng phun. Đại Nha hoàn thấy, vội cầm ống nổ buồn lại đây tiếp theo, lại là cầm nước súc miệng. Khảo một phen hầu hạ. Tổ mẫu, ngài không có việc gì đi. Quân Diễm vội cho nàng vô bối, nơi nào không thoải mái, muốn hay không kêu đại phu. Ngươi nói chuyện bình thường điểm liền không có việc gì. Lao phu nhân rảo khẩu, xoa xoa khóe miệng, nhàn nhạt nói: "A." Quân Diễm lăng, nàng nói chuyện nơi nào không bình thường. Lao phu nhân nghe này, một tiếng không đà không ngọt nị a, cảm thấy thập phần thoải mái, cứ như vậy. Không phải, Tổ mẫu Diễm Nhi nói chuyện nơi nào không bình thường, Diễm Nhi nói chuyện vẫn luôn đều như vậy sao? Quân Diễm Vũ khuất nhìn lão phu nhân. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là như thế nói chuyện a, như thế nào liền không bình thường? Chẳng lẽ là kia Diệp Bất Nôn đã trở lại, tổ mẫu ghét bỏ nàng. Nay không thể được, đại tiểu thư chỉ có thể là nàng, cho nên tổ mẫu nàng cần thiết đến lấy lòng. Nghe lại là ngọt ngị buồn nôn thanh âm, lão phu nhân tức khắc lại cảm thấy không phải mái. Đại Nha hoàn nhìn, vội cho nàng theo ngực. Thuần một hồi lâu, lão phu nhân mới cảm thấy sẽ không đem mới vừa ăn xong tam tiên gạo nếp cháo cấp nổ ra, mới ngẩng đầu nhìn quân diễm. Ngươi nghe một chút chúng ta nữ nhân nói lời nói, cái nào giống ngươi như vậy, ngập nghị ngập nghị, ngươi là tiểu thư khuê các, là quân gia tiểu thư, không phải kia thanh lâu nữ tử, cần nói như vậy lời nói đã thanh, thảo ai vui vẻ, ngươi à, nói chuyện hào phong khí đủ liền hảo, đã biết sao? Quân diễm bị răn dạy đều ngốc chứ? Huỷ Khuất nhìn lão phu nhân, nhưng ta từ nhỏ liền như thế nói, Tổ Mẫu trước kia cũng không cảm thấy ngọ nghịch, hơn nữa ngài thế, nhưng lấy ta cùng kia Thanh Lâu nữ tử đánh đồng. Quân diễm bị Khuất đỏ hốc mắt, méo khan, đó là ở khóe mắt xoa nước mắt. Trước kia Tổ Mẫu nói miệng nàng nhất ngọt, thích nhất nghe nàng nói chuyện, như thế nào Diệp bất ngôn một hồi tới, liền rét bỏ, còn lấy nàng cùng Thanh Lâu nữ tử so sánh với. Tổ Mẫu đây là tìm lý do Luyến bỏ nàng đi. Lão phu nhân đệ đệ Huệ Thái Dương, trước kia đi, nàng sắc thật không cảm thấy, nhưng hiện tại không phải có dịp bất ngôn nha đầu này làm đối lập sao? Có đối lập mới biết được tốt xấu a. Xem dịp bất ngôn nói chuyện tự nhiên hào phóng, bằng thẳng, hướng chỗ đó vừa đứng, vừa thấy liền biết là danh môn khuê tú. Nhưng nhìn nhìn lại chính mình từ nhỏ sủng đến đại cháu gái, mặc quần áo không phải phấn hồng, chính là lụa mỏng, còn có một thân trắng thuần Phấn hồng có vẻ hối trí, lụa mỏng có vẻ ngả ngớn, nay trắng thuần không biết còn tưởng rằng nàng đã chết chưa đâu. Lão phu nhân muốn là tự tự trách một chút, tự mình nói sai, chính là càng muốn liền càng cảm thấy quân diễm sai. Đệ 1444 chương cáo trạng. Vì thế, lão phu nhân liền bắt đầu như kia trên cây biết giống nhau, nói cái không ngừng, từ quân diễm ngọt nị thanh âm nói lên, đến mặc quần áo phong cách, đến vật trang sức trên tóc, lại đến hành vi cử chỉ. Quân Liễm ngồi ở một bên, nhìn thao thao bất tuyệt nói nàng này không đúng, kia không đúng lão phu nhân, cả người đều lăng, đều đã quên nên hủy quất, cũng đã quên chính mình còn ở khóc, liền ngơ ngẩn nhìn lão phu nhân. Nàng, có như thế không tốt. Nàng ở tổ mẫu trong mắt, liền không có nửa điểm hảo sao? Lão phu nhân nói miệng khô lưỡi khô, tiết hầu tựa muốn thiêu cháy giống nhau, vươn lên trong tầm tay thủy, đó là ngửa đầu lộc của uống lên đi xuống. Lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lão mới mở miệng đại nha hoàn, nhìn lão phu nhân đem nước uống xong rồi, không dám lại hé răng, đó là lão phu nhân nước súc miệng. Nói sợ là muốn ai phản, nàng vẫn là đừng nói nữa, yên lặng đổi một ly đi. Lão phu nhân nói thoải mái, ngẩng đầu nhìn ngơ ngẩn quân diễm, lời nói thâm triết nói, Diễm nhi à, ngươi muốn phát hiện chính mình không đủ, như vậy mới gánh nổi thân phận của ngươi. Không phải Lão phu nhân trực tiếp giơ tay vẫy vẫy, "Hảo, ngươi trở về tỉnh lại tỉnh lại đi, không tỉnh lại, không sửa đổi, liền không cần tới thành An." Đã lâu không như thế vẫn người, ngẫm lại thật đúng là không tồi. "Bất quá, Diễm Nhi khuyết điểm cũng thật nhiều a, nhất định phải hảo hảo quan giáo. Bằng không cho nàng cái này mang đại lão thái bà, mất mặt, vậy ném quá độ." Quân Diễm Vũ rũ cụp đuôi nga một tiếng, liền héo đi đứng lên, quẩy vài hữu xỉu ra cùng nghĩa trang. Tiểu thư, ngài cấp lao phu nhân thỉnh an, nhưng quân chủ không có tới a." Nàng bên người nha hoàn ở một bên hảo tâm nhắc nhở. "Tiểu thư địa vị nếu là rơi trầm lại, nàng cái này bên người nha hoàn địa vị cũng liền rơi trầm lại. Cho nên vì chính mình, nàng muốn giúp tiểu thư củng cố địa vị." Héo gúa ủ dụ cú lâu, chính tự hỏi chính mình nơi nào sai rồi quân diễm. Vừa nghe lời này, như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu, đứng dậy, Ta còn không có cùng tổ mẫu nói đi. Nàng như thế sớm tới, như thế nào liền nghe thầy hấn, mà đã quên như thế chuyện quan trọng. Thiếu chút nữa bị chậm chế chính sự. Vì thế, ủ rút cục đôi quân diễm lại xoay người đi trở về. Còn không có ăn no láo phu nhân, mới lại ăn gạo nếp cháo, thấy quân diễm trở về, nữ hạ mi, diễm nhi còn có việc. Ấn quân diễm trần trở hạ, liền gửi đối láo phu nhân nói, ta cảm thấy tổ mẫu vừa rồi nói rất đúng. Cho nên tính toán hướng tỷ tỷ học tập, liền nghĩ tỷ tỷ sẽ đến cho ngài Thần An, liền tại đây chờ, ngài cũng cùng tỷ tỷ nói nói, làm ta ở bên người nàng học tập học tập. Nàng đương nhiên không thể trực tiếp cùng tổ mẫu nói, Diệp Bất Ngôn đi Đông Vương phủ, như vậy chẳng phải là liền bại lộ nàng phái người giám thị Diệp Bất Ngôn sao? Tổ mẫu là không thích trong phủ huynh đệ tỷ muội nội đấu, nàng đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Kia nha đầu a Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời lên cao thái dương, nghiêng đầu hỏi đại nha hoàn, Diệp Bất Nôn đã tới sao? Con không có nhận tổ quy tông, sửa lại tên họ, liền theo ban đầu tên. Nàng như vậy hỏi, chủ yếu là sợ chính mình không thích Diệp Bất Nôn, kia nha đầu tới, nàng khiến cho đại nha hoàn cấp đổi rồi, rốt cuộc người già rồi, sự quên đến mau. Không có. Lão phu nhân không vui cau mày, nhìn trong chén hương vị tươi ngon tam tiên gạo nếp cháo, cũng chưa ăn uống. phái người đi trưởng bảo lâu thỉnh nàng tới. Quả nhiên là tiểu địa phương tới, chính là không hiểu lễ nghĩa, mỗi ngày hướng nàng thỉnh an đều sẽ không, liền tính bị bệnh, phái gái nha hoàn tới nói một tiếng cũng hảo. Chương 1445 giáo huấn. Vừa rồi còn cảm thấy là cái cử chỉ có lễ danh môn khuê tú đâu, xem ra là nàng nói ngoa. Ai, như thế nào liền vì cái như thế không hiểu lễ nha đầu, như vậy răn dạy chính mình mang đại yêu thương đại diễm nhi đâu. Nhưng nàng một cái lao bà tử, không hảo hướng chính mình cháu gái xin lỗi, như vậy quá giấc mặt. Diễm nhi à, bất ngôn mới từ ngoại trở về, rất nhiều còn không hiểu, ngươi tuy là mội mội, nhưng rốt cuộc so nàng hiểu nhiều lắm, nhiều mang mang nàng, miễn cho nàng cấp quân ra mất mặt. Quân Diễm cười gật đầu, sẽ. Tổ mâu đó là biến tướng nhận sai đi. Hừ, tiêu diệp bất ngôn há có thể cùng nàng so, nói chuyện lớn ấn rộng, giống cái hán tử giống nhau. Nàng nói như vậy lời nói ôn ôn nhu nhu mới làm cho người ta thích. Đợi trong chốc lát, Đại Nha Hoàn liền đã trở lại. "Lão phu nhân, quân chủ chưa ở trưởng bảo lâu. Đại buổi sáng đi đâu?" Lão phu nhân không vui hỏi. Đại Nha Hoàn hồi, "Nô tỳ hỏi qua, nói là Đông Phương đại tiểu thư phái tới thịnh, quân chủ đi Đông Phương phủ." "Đông Phương phủ?" Lão phu nhân nhíu mày. Đại Nha Hoàn mới vừa trở về là, quân diễm liền che miệng Thở nhẹ ra tiếng, chính là cái kia giữ ngôn sư gia tộc thả cùng chúng ta có kẻ thù truyền kiếp Đông Vương phủ. Đúng vậy. Lão phu nhân nhíu mày không vui nhìn về phía Quân Diễm, không phải một cái Đông Vương phủ, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Quân Diễm thấy lão phu nhân nhíu mày, vội lo lắng một trường mặt đẹp, tổ mẫu, tỷ tỷ vừa trở về, còn không biết hai nhà thù hận, tỷ tỷ liền như vậy đi, sẽ có nguy hiểm, kia Đông Vương phủ cũng sẽ không cố kỵ chúng ta quân gia. Liên Tha Tì Tì, nàng ngụ ý hai nhà có kẻ thù truyền tiếp, thân là quân gia quân chủ diệp bất ngôn, thế nhưng đáp ứng lời mời đi Đông Phương phủ, thật sự không màng quân gia, loại người này như thế nào xứng làm quân chủ. Liên Tính Bình Yên vô sự trở về, kia cũng nên là trừng phạt, tốt nhất tước đoạt nàng làm quân chủ cơ hội. Cũng biết đi làm cái gì? Lão phu nhân hỏi. Đại nha hoàn hồi hồi, không biết. Đi nói cho gia chủ một tiếng, làm hắn đi xem. Lão phu nhân phân phó. Rốt cuộc Diệp Bất Nôn là quân gia người, nếu là mới trở về, còn không có nhận tổ quy tông, đã bị Đông Phương nhất tộc cấp xử lý, vậy quá ném quân gia mặt. Nói nữa, nàng không thích Diệp Bất Nôn là một chuyện, nhưng Diệp Bất Nôn bị khi dễ, đó là mặt khác một chuyện. Tổ Mẫu, Quân Diễm lại một lần ngốc, như thế nào Tổ Mẫu không ớn nàng tưởng làm như vậy, ngược lại làm cha đi cứu Diệp Bất Nôn a. Tổ Mẫu không phải không thích Diệp Bất Nôn sao? Lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Nhớ rõ, người một nhà ở nhà như thế nào đùa giỡn, cũng chưa quan hệ, nhưng tới rồi bên ngoài, nhất định phải nhất trí đối ngoại, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong lòng tưởng cái gì, nàng sẽ không biết. Bất quá có tranh đấu, mới có thể trưởng thành, nàng nhưng thật ra không can thiệp. Nhưng là, lại như thế nào nội chiến, có ngoại địch thời điểm, nên đồng tâm hiệp lực. nhất chỉ đối ngoại, mà không phải làm người một nhà, chết ở trong tay địch nhân. Thật muốn nói như vậy, kia quân gia đã sớm suy tàn, nào còn có thể lâu dài. Quân Diễm tâm tình phức tạp ứng thanh là, sớm biết tổ mẫu sẽ làm cha đi Đông Phương phủ, giúp đỡ Diệp Bất Ngôn, nàng liền không tới này cố ý mật báo. Thật phiền, như thế nào tổ mẫu cùng nàng tưởng, chính là không giống nhau đâu. Bên kia quân mộ từ vừa nghe đến nhà mình khuê nữ lẻ loi một mình đi Đông Phương phủ, Kia mông liền đi theo hỏa giống nhau, hưu một chút liền biến mất. Sợ đi ván một bước, nhà mình bảo bối khuê nữ đã bị kia Đông Phương phủ người cấp khi dễ đi. Chương 1446 thấy Đông Phương Lan. Diệp bất ngôn đi vào Đông Phương phủ, trực tiếp bị đưa tới Đông Phương Lan trước mặt. So với ngày hôm qua cả người kết xương Đông Phương Lan, hôm nay nàng đã cả người bao trùm tuyết trắng, chỉ có ngũ quan lộ ra tới, trong phòng đốt điệu long. Vẫn là khiến cho bốn phía lánh làm người phát run. Diệp Bất Nôn vừa đến phòng ngoài khi, liền không sai biệt lắm đoán được Đông Phương Lan bộ dáng. Diệp cô nương, Đông Phương vợ chồng ngẩng đầu, mang theo kỳ vọng cầu xin ánh mắt nhìn nàng. Diệp Bất Nôn đứng ở giường trước, nhìn lúc này đã như tuyết người giống nhau Đông Phương Lan, hôm nay là như thế này, kia ngày mai sợ là muốn trở thành một cái băng nhân, sau đó hoàn toàn bị đông chết. "Lan Lan," Diệp cô nương tới. Đông Vương phu nhân ngạnh thành, Têu Đông Vương Lan. Đông Vương Lịch ở một bên giải thích, nàng thật lãnh, rất khó chịu, cho nên vì làm nàng dễ chịu chút, liền khai an thần dược cho nàng. Ngủ thời điểm, luôn là sẽ không như vậy khó chịu. Đông Vương phu nhân kêu vài lần, ngủ say Đông Vương Lan mới chậm rãi tỉnh lại, nàng đã lãnh cả người đều không động đậy, chỉ có trong mắt còn có thể chuyển. Diệp bất ngôn. Nàng suy yếu thanh âm kêu Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng, "Ngươi tìm ta có việc?" Nàng thanh âm thực lãnh đạm, chẳng sợ nhìn Đông Phương Lan như vậy bộ dáng, cũng không có sinh ra nửa điểm thương hại tâm tư. Mà như vậy lạnh nhạt thái độ, Đông Phương Lan lại cũng là không lo án, bởi vì đã hối hận biết sai nàng, biết chính mình biến thành như vậy, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. "Có thể hay không giúp ta sống lâu một ngày?" Đông Phương Lan cầu xin hỏi. Diệp Bất Ngôn loan hạ lưng đến, Sở đại Xoa Đông Phương Lan trên mặt một tầng mỏng tuyết, mới vừa lau, thực mau lại bao trùm một tầng, tựa vĩnh vô trùng mực giống nhau. Người như vậy, sống lâu một cái chớp mắt, đều là thống khổ tra tấn. Nỗ lực một chút, vẫn là có thể giúp Đông Phương Lan sống lâu một ngày, chính là như vậy tồn tại, quá khó tiếp thu rồi, quá thống khổ, còn không bằng đã chết tới thống khoái. Không quan hệ. Đông Phương Lan muốn cười, nhưng mặt đã cứng cười không nổi. Diệp Bất ngôn nhướng mày nhìn nàng. Cha, nương, ta tưởng cùng Diệp Bất Nôn đơn độc trò chuyện. Đông Phương vợ chồng lúc này cái gì đều theo nàng, nàng một mở miệng, hai người liền rời đi. Chỉ còn hai người bọn nàng, Đông Phương Lan liền mở miệng, "Ngày mai là ngươi nhận tổ quy tông nhặt tử, nếu ta ngày mai đã chết, nhiều ít có chút ảnh hưởng, cho nên làm ta sống lâu một ngày. Ngươi đây là ở vì ta suy nghĩ." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ biên, nàng nhớ rõ sáng nay Thái Dương cũng không đánh phía Tây gia tôi a. Không, ta là vì Đông Phương nhất tộc suy nghĩ, ta đã hoàn toàn thấy rõ ngươi đối Minh Vương tầm quan trọng, cho nên muốn cầu ngươi. Nang như thế làm, thật sự chỉ là vì cha mẹ, vì Đông Phương nhất tộc suy nghĩ. Nga. Diệp Bất Luân rất là hứng thú cho mi, lời này đã có thể có ý tứ. Ta không có toàn bộ đem sự thật nói cho ta cha mẹ, bọn họ sẽ không trách ngươi, sẽ không hận ngươi, hơn nữa chỉ cần ngươi giúp ta. Ta nói cho ngươi về đế viêm sự. Đông Phương Lan không quên nói chính mình điều kiện. Nàng sợ diệp bất ngôn không đồng ý, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Hành! Diệp bất ngôn sảng khoái gật đầu. Đông Phương Lan lại là tưởng sả khoẻ miệng, chỉ là không kéo ra. Nàng nói, đế viêm hắn chính là thẩm chi hàn. Ấn! Diệp bất ngôn kinh ngạc nhìn nàng, có chút không thể tin được. Đế viêm chính là thẩm chi hàn, đế viêm là minh ưu chi địa khai sáng tổ. Đế Viêm là minh vương, mà thậm chí hàn đó là hắn, bọn họ kiếp trước kiếp này là cùng cá nhân. Nghe Đông Vương lan nói, Diệp Bất Nôn đầu óc hơi đau, bên tai tựa hồ lại vang lên hắn thanh âm. Chương 1447 biến hóa. Thanh âm thực hỗn độn, tựa hồ không ngừng một người, thả trong đầu hiện lên một màn lại một màn hình ảnh, thực mau, mau đến nàng căn bản là vô pháp bắt giữ đến hình ảnh, duy nhất rõ ràng đó là đế viêm bị lợi kiếm xuyên tim mà qua một màn. Diệp Bất Nôn đột nhiên sắc giọng thanh âm, làm Diệp Bất Nôn thanh tỉnh lại đây, ngẩng đầu mê mang nhìn Đông Phương Lan, "A, ngươi không sao chứ? Ta kêu ngươi vài thanh." Đông Phương Lan thượng có chút sáng ngời mắt, lúc này xem nàng, nhưng thật ra có chút quan tâm chi ý. Diệp Bất Nôn nghe này quan tâm, nhưng thật ra cười, không có việc gì. Đã từng được nhân, hiện tại thế nhưng còn có thể như vậy hảo hảo nói chuyện, lại còn có quan tâm khởi nàng. Thật là thế sự khó liệu à? Đông Phương lan nga một tiếng, không quên chính mình đeo nàng tới mục đích, ngươi cảm thấy như thế nào? Ấn! Diệp bất ngôn đầu còn có chút ốc, giống như ký ức có chút thăng loạn, luôn ngừng ở đế viêm bị lợi kiếm xuyên tim mà qua một màn. Làm ta sống lâu một ngày sự. Diệp bất ngôn sảng khoái gật đầu, hành à, bất quá này rất thống khổ, so hiện tại thống khổ một trăm lần. Không quan hệ, ta có thể thừa nhận chủ. Đông Vương Lan không sao cả nói, nàng đều không sợ đã chết, thống khổ lại như thế nào, huống chi có thể làm cha mẹ cả đời vô ưu, thừa nhận một chút thống khổ lại tính cái gì. Nàng làm sai, không thể ở cha mẹ trước mặt thừa hoan dưới gối, chỉ có tận cuối cùng một chút nỗ lực, làm cho bọn họ nhỉ lao sau này hảo quá một ít. Đông Vương Lan trong cơ thể Thiên Huyền Băng tiểu khối, vốn chính là diệp bất ngôn Thiên Huyền Băng một bộ phận, cho nên diệp bất ngôn tiếp cận đều sẽ có cảm giác như là bị triệu hoán giống nhau. Bởi vậy, Diệp Bất Nôn chỉ cần thi triển Thiên Huyền Băng, liền có thể trấn an ngày đó Huyền Băng tiểu khối, do đó làm Đông Phương Lan sống lâu một ngày. Chẳng qua, nàng thi triển Thiên Huyền Băng, với nàng cũng không chịu nổi, cũng sẽ cả người lạnh băng lợi hại, cái loại này đến xương lạnh băng, ai cũng không nghi chịu. Người không sao chứ? Trải qua một phen Thiên Huyền Băng trấn an, Đông Phương Lan trên người tuyết trắng, có chút hòa tan. chả người cũng thoải mái rất nhiều, chẳng qua nàng nhìn Diệp Bất Nôn trên người mơ hồ mạo có bạch xương, kia đen nhánh như mực đầu tóc, mơ hồ trùng cũng kẹp từng đợt từng đợt tóc bạc. Diệp Bất Nôn hít sâu một hơi, không có việc gì, ngươi như thế nào? Chính là có điểm lãnh, lạnh đến xương cốt đau cái loại này. Ta thực hảo, cảm ơn. Đông Vương Lan chân thành nói lời cảm tạ, lúc này nàng nhìn Diệp Bất Nôn, lại là một lần thật sâu hối hận. Nếu nàng ngay từ đầu cũng chỉ ôm trung tâm Thẩm Chi Hàn, không bị cái kia Lan Nhi nói cấp mê hoặc, có thể cũng trung tâm Diệp Bất Nôn, lúc này nàng cùng Diệp Bất Nôn tất nhiên là mặt khác một loại quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, quá muộn, thật sự quá muộn. Diệp Bất Nôn lén nhìn không được trà sát đôi tay, hà hơi, nhìn Đông Phương Lan, có thể nói thêm nữa điểm về đế viêm sự sao? Nếu nói đế viêm là Thẩm Chi Hàn, kia này trong đó, khẳng định còn có khả sử. Đông Phương Lan gật đầu. Sau đó đem chính mình biết sự, đều cùng Diệp Bất Luân nói, chỉ là ngàn năm qua đi, cái kia thời đại lại là hồn thú thống trị thời đại, lưu truyền tới nay, thiếu chi rất ít. Ma nàng có thể biết đến này đó, vẫn là tổ tiên một thế hệ lại một thế hệ lưu lại, sớm đã tàn huyết. Nữ nhân kia kêu cái gì tên? Diệp Bất Luân hỏi, vừa rồi Đông Phương Lan nói Đế Viêm là bị quân gia tổ tiên giết, cũng chính là bị Đế Viêm người trong lòng cắp giết. Đông Phương Lan lắc đầu, nói, không biết. Sự tình quá xa xăm. Diệp Bất Luân có chút mất mát nga một tiếng. Chương 1449 đối tượng. Nhiên, Quân Mộ Từ càng thêm lo lắng, lôi kéo nàng hỏi han, hận không thể đem nàng khi còn nhỏ duyên cái dạng gì ta đều cấp bái ra tới. Diệp Bất Luân nghe đầu đều lớn, lôi kéo Quân Mộ Từ liền chạy. Này nữ nhi không tiện nghi cha, thật là thật là đáng sợ. Đông Vương Lịch nhìn hai cha con này hai rời đi, con ngươi không khỏi ảm đạm rồi. Nhược Lan lan hảo hảo, hắn cũng là cái dạng này. Chỉ là, chỉ là ngẫm lại, sau này hắn không có nữa nhi, liền nức hốc mắt, nước mắt tràn ra khóe mắt. Diệp Bất ngôn lôi kéo Quân mộ từ rời đi Đông Vân phủ, nhìn đến kia đại môn tạp ra cá nhân hình tới, không khỏi kéo kéo khóe miệng, nàng này tiện nghi cha, thật là đủ có thể. Đối mặt còn giễu rít cái không ngừng Quân mộ tử, Diệp Bất ngôn đào đào lộ hai, "Hảo, cha, ta không có việc gì." Từ nhỏ liền không có việc gì, có việc ngươi hỏi ta nương đi. Khi còn nhỏ sự, nàng nơi nào nhớ rõ như vậy nhiều a, hắn đều hỏi đến nàng mới sinh ra lúc, nàng liền càng không nhớ rõ. Như chim nhỏ kỉa cha cái không ngừng quấn mộ tử, tức khắc liền cùng tạp sắc giống nhau, không lên tiếng nữa. Thưởng ta nương. Diệp Bắc luôn nhìn thoáng qua, liền đã hiểu. Quân mộ tử rầu rĩ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, "Ngươi thật không có việc gì a?" Nàng lông mày đều kết bạch xương, tóc đều kẹp tóc bạc, cả người còn một cổ khí lạnh, giống cái khối băng dường như, như thế nào xem đều không giống không có việc gì. Diệp Bất ngôn xoay hạ mắt, nói, không có việc gì, bất quá yêu cầu cá nhân ôm một cái, ấm áp một chút. Quân Mộ Tử vừa nghe, lập tức mở ra hai tay, cha tới, cha tuy rằng là thủy linh lực, nói không chừng là nước sôi, cho nên ta tới. Khuê nữ từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa ôm quá. Lúc này tới, là muốn ôm, nhưng khuê nữ trưởng thành, hắn không mặt mũi. Hơn nữa vừa trở về, sợ nàng mâu thuẫn, liền càng thêm không dám. Hiện tại cơ hội liền ở trước mặt hắn, đương nhiên là nói ôm liền ôm. Diệp Bất Luân lắc đầu, sau này lui, ta có ôm nối tựa. Ai? Nam nữ? Lão thiếu? Mỹ thiếu? Tốt xấu quân mộ từ lập tức phòng bị cảnh giác lên, liền nói một chuỗi dài. Diệp Bất Luân lại đào đào lốt hai. Tô Kỳ nói, "Thời Hạ Phường, Minh Vương phủ Minh Vương." Quân mộ từ liên tiếp hỏi chuyện, tức khắc liền tập trụ, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Bất Nôn, chớp chớp mắt, mới chậm rãi hỏi ra khẩu, "Ngươi nói thật. Đúng vậy, quân quản gia không cùng ngươi nói sao? Ta cùng Minh Vương cùng nhau trở về, còn nước hảo Xuyên môn." Diệp Bất Nôn trước cấp đánh dự phòng trầm. "Không phải, khuê nữ, Minh Vương, đó là Minh Vương, chúng ta quân phủ kẻ thù truyền kiếp." Quân mộ tử đều hỗn độn. Hắn đi tinh thần đại lục nhiệm vụ, chính là giết Minh Vương, hảo sao? Kết quả không có giết thành, còn cấp Minh Vương sinh cái tứ phụ. Đây là cái gì thiên lý? Hắn không tiếp thu được. Kia lại như thế nào? Diệp Bất Nôn nhàn nhạt hỏi. Kẻ thù truyền kiếp a, tinh lộ chủ định nhấp nô, hơn nữa a, da này bệnh liền hắn có thể trị. Diệp Bất Nôn nhìn lại tạp trụ quân mộ tử, trà sắt tay, ha khí, không nói Ta hiện tại đông lệnh thực, đi tìm Minh Vương ôm một cái. Quân mộ từ nhìn Diệp bất ngôn từ trước mặt hắn đi qua, vươn tay, hẽ miệng, tưởng kêu trụ nàng, lại là không hô lên tới. Nay đại trời nóng, nàng đông lệnh thành như vậy, đến nhiều khó chịu, cái kêu Minh Vương có thể trị, làm hắn quá non rể, cũng không phải không thể. Không đúng, này không phải trọng điểm. Khuê nữ này viên rau kim trầm vừa trở về, hắn còn không có dùng tình thương của cha tới một chút. liền phải bị Minh Vương này đầu heo cấp cùng đi rồi. Này không được. Chừng 1450 liêu nhân. Khuê nữ tốt xấu cũng muốn dưỡng cái 3 4 5, tài giá đi ra ngoài, hắn nghẹn 19 năm tình thương của cha, dù sao cũng phải tới một chút. Hắn đến chạy nhanh đi hỏi một chút quân quản gia, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, còn có chạy nhanh tìm không đi nhìn xem cái kia con rể. Không đúng, cái kia Minh Vương là cái cái dạng gì người? Nhưng đừng đem hắn khuê nữ cấp khí dễ. Diệp Bất ngôn hỏi người qua đường, mới tìm được Minh Vương phủ, nàng đến lúc đó cũng chưa thông báo, báo tên của mình, thủ vệ người liền rất nhiệt tình thỉnh nàng đi vào. Kia không được vô nghĩa, một cận vệ đã sớm ra lệnh, nếu là kêu Diệp Bất ngôn cùng quân nhan người tới, không cần thông báo, cứ việc cho đi. Mục luân đó là có kinh nghiệm, bằng không hắn sao có thể hôn đến cái này địa vị. Diệp Bất ngôn đi vào Khuynh Tâm viện. Sở Tạ Quảng Gia đang ở phân phó cái gì? Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đi, thấy một mỹ nhân, như chỗ không người giống nhau, liền như thế vào được. Ngươi là ai? Sở Tạ Quảng Gia trực tiếp tiến lên ngăn đón, nơi này cũng không phải là người ngoài tùy tiện tới. Đây là Minh Vương nhất quan trọng địa phương, huống hồ nữ nhân này nhìn cũng không giống nha hoàn, chẳng lẽ là nhà Ai Thiên Kim tiểu thư? Nghe nói Minh Vương tới, muốn tới xử mỹ nhân kế, dù hoặc Minh Vương So Tô Dạ quản gia cảm thấy cái này ý tưởng thập phần có đạo lý. Ta là? So Tô Dạ quản gia khụ hai tiếng, xui mặt nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi lớn lên nhiều xinh đẹp, ta liền cùng ngươi nói, chúng ta Minh Vương có vị hôn thê, chúng ta liền hiểu một cái sự ở sang lại, Vương phi tại thượng, vương gia tại hạ, cho nên thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, đừng tới tiếp tưởng Minh Vương. Tiểu Tâm như thế nào bị đánh ra đi cũng không biết. Hắn đây chính là hảo tâm nhắc nhở này tiểu mỹ nhân, không thể ỷ vào chính mình mỹ, liền tưởng dụ hoặc Minh Vương. Hắn như thế hiểu cái này chân lý, là bởi vì ngày hôm qua còn có hôm nay, lại một lần bị Minh Vương cùng một cận vệ cấp thượng một khóa. Không thể không thừa nhận này thật là cái chân lý a. Vương phi tại thượng, vương gia tại hạ. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn trước mắt cái này lớn lên trắng nõn viên mặt tiểu sở so ta. Như thế đáng yêu nam hài tử, Như thế nghiêm túc nói nói như vậy, thật sự là cùng gương mặt này không hợp a. Sở Tạ Quảng gia thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chính là như thế cái chân lý, cho nên ngươi hết hi vọng đi, mỹ nhân, kế vô dụng. Nga. Diệp Bất ngôn nghẹn cười gật đầu. Thậm chí Hàn hôm qua mới trở về, liền như thế giáo thuộc hạ, không tội không tội, này nam nhân đáng giá yên tâm. Tuy rằng ngươi lớn lên thực Mỹ, nhưng đang câu dẫn Minh Vương chuyện này thượng, vẫn là đừng nghĩ Mỹ. Sở Tạ Quản gia lại lần nữa hảo tâm nhắc nhở. Diệp Bất Nôn cong mi cười cười, để sát vào Sở Tạ Quản gia, "Tiểu ca ca, ngươi nói chuyện như thế liệu, mỹ nhân của ta kế đối Minh Vương vô dụng, không bằng đối với ngươi xử sự." Sở Tạ Quản gia nháy mắt liền đỏ mặt, thân mình sau này lui, "Ngươi... ta." Diệp Bất Nôn nhìn nói một câu liền mặt đỏ Sở Tạ Quản gia, không khỏi nhớ tới trước kia một chút cũng không trải qua đậu thẩm chi hàn. Liên cười càng thêm vui vẻ, kia tiếng cười như chuông bạc thanh tú dễ nghe. "Nôn Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Nàng chính cười vui vẻ khi, bên trái lại là truyền gia dược có âm lãnh không vui thanh âm. Ách diệp bất ngôn thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, bạch y liễu nhẹ nhàng, đẹp như thiếu niên Thẩm Chi Hàn, linh hoạt cười, "A Hàn." "Vương phi." Mục Luân hành lễ, yên lặng cho Sở Tạ quản gia đồng tình ánh mắt. Nai Sở Tạ quản gia thật là nửa điểm không dài tâm, không có việc gì liền chết. Đúng rồi, Nai Sở Tạ quản gia tên gọi là Triệu. Thật lạ a. Chương 1451 thật là tạo tác. Sở Tạ quản gia nhìn nhìn Thẩm Chi Hàn, đang xem xem cười lệnh nọt diệp bất ngôn, không khỏi há to miệng, "Vương phi, đây là mục luân trong miệng vương phi. Kia hắn vừa rồi nói những lời này đó, tính hảo, vẫn là tính không tốt." Diệp bất ngôn cười tủm tỉm gật đầu. Này quản gia không tồi, têu cái gì tên? Nô tài kêu triệu. Sò tạ quản gia vội cuối đầu, con ngheo, cung vừa nói nói. Triệu A. Tạo. Thật là một cái tên hay, nghe liền tưởng. Đúng vậy sò tạ quản gia dơ tay lau hạ trên chán mồ hôi, vì cái gì cảm thấy vương phi cười, có chút thấm người. Tên khá tốt, ta nhớ kỹ. Sò tạ dương mắt nhìn đến nhà mình mình vương vẻ mặt hắc, vội cuối đầu, trên chán đều lăn xuống mồ hôi. Hắn cảm nhận được đến từ Minh Vương nồng đậm sát ý. Nay Minh Vương nên sẽ không đem giấm ăn đến trên người hắn đi. Minh Vương là như vậy kiêu kiệt, thích ăn giấm người sao? Hắn không cảm thấy là. Thậm chí Hàn nghe không nổi nữa, tổng cảm thấy chính mình người trong lòng lại ở loạn liêu nhân. Hắn nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt có chút bạch xương, đen nhánh như mực tóc dài, kẹp tóc bạc, mày nhăn lại, tay rũ ra, liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, rồi sau đó một phen chặn ngang bế lên. xoay người liền đi hướng phòng ngủ. Nga. Sở Tạ quản gia nhìn động như thế thuần thục thẩm chi hàn, không khỏi trừng lớn mắt, "Này, dõnh như ba ngày dưới, không tốt lắm đâu." Mục Luân rối tay ở Sở Tạ quản gia trước mặt quơ quơ, "Hoan hồn, có thể hay không có điểm nhãn lực thấy a? Tuy rằng tên thực, nhưng là đừng thật sự a, sẽ người chết." Mục cận về a. Sở Tạ quản gia nhịn không được lại kéo lại Mục Luân tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta vừa rồi những lời này đó, La Hạo vẫn là hư a." Hàn Tổng cảm thấy chính mình nói những lời này đó đều như là ở chết. Có tốt có xấu đi, rốt cuộc vương gia cùng vương phi đều nhớ kỹ ngươi. Mục Luân nghĩ, vô rất triệu tay, này hẳn là vẫn là chuyện tốt. Mục Cẩn Vệ, Sở Dạ quản gia có điểm muốn khóc, hắn là dựa theo hắn nói như vậy tới làm, chấp hành chân lý, như thế nào liền sai rồi đâu? Thẩm Chi Hàn ôm Diệp bất ngôn vào phòng. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, vận chuyển trái linh lực, vì nàng lấm thân mình. Chuyện như thế nào? Thẩm Tri Hàn thanh âm có chút không vui, rốt cuộc nàng đây là Thiên Huyền Băng đã phát, tuy rằng không rõ ràng, cần phải biết, một khi phát là rất khó chịu một sự kiện. Chẳng lẽ nàng gặp cái gì sự, cho nên bất đắc dĩ dùng Thiên Huyền Băng. Ta đi cấp Đông Phương Lan kéo một ngày sinh mệnh. Ở Thẩm Tri Hàn ấm áp hạ, Diệp Bất Nôn đem buổi sáng sự nói một chút. Rồi sau đó, Túy Đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Đông Vương la nói, hắn chính là Đế Viêm. Dựa theo như vậy các nói, Tiêu Thẩm Chi hẳn chính là Đế Viêm chuyển thế. Đế Viêm là Phượng Ninh quốc hoàng phu nói, cái kia muốn sát nàng Lan Nhi, sẽ là ai? Là Đế Viêm thế tử. Chính là giống như lại không đúng, bởi vì nàng nhìn đến, là nàng giết Đế Viêm a. Chẳng lẽ là Đế Viêm cưới cái kia Lan Nhi, nàng tâm sinh tức giận, trực tiếp đem Đế Viêm cấp giết. Cho nên, đây là một đoạn phức tạp tình tay bà quan hệ. Nôn nhi, thất thần Diệp bất nôn, đông nhiên cảm thấy vành thai một trận ước ác, còn có chút tê dại, mà bám vào bên thai người, dùng kia hơi thanh lánh không vui thanh âm kêu nàng, cái này làm cho nàng cả người một cái run run. Nàng tay nhỏ nhẹ đẩy hắn, cách hắn xa một ít, có chút run thanh âm, sao? Xảy ra chuyện gì? Hảo hảo nói chuyện, động cái gì miệng? Trước 1452 đoái thủy canh mạnh bà, thậm chi hàn bắt lấy Diệp bất ngôn tay nhỏ, rất là ưu hóa hắn, ta cùng với ngươi nói chuyện, ngươi cũng chưa nghe thấy, còn thần sắc phức tạp, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ở trong lòng ngực hắn, còn có thể thất thần, đây là không đem hắn để ở trong lòng. Sinh khí, cần thiết đến sinh khí. Ngươi nói cái gì? Diệp bất ngôn vội cười hỏi, nàng vừa rồi quang tưởng kia phức tạp tỉnh tay ba quan hệ, thật không nghe thấy thẩm chi hàn nói gì. Thẩm Chi Hàn sắc mặt càng thêm không vui, ánh mắt u uẩn nhìn nàng. Nói lại lần nữa, ta lần này khẳng định nghiêm túc nghe. Diệp Bất Nôn giơ tay nhỏ nhi, làm bảo đảm. Thẩm Chi Hàn giơ tay nhéo một chút nàng cái mũi, về sau không cần tùy ý loạn dùng Thiên Huyền Băng. Diệp Bất Nôn ân ân gật đầu, này không phải có chỗ lợi sao? Thẩm Chi Hàn tức giận liền nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Thừa ngươi a. Diệp Bất Nôn khẩu mau hồi Lần này đáp, làm thẩm chi hàn kêu một chút ưu hoán cảm xúc, hoàn toàn không có, cười nhìn Diệp bất ngôn, ở ta trong lòng ngực, còn nói tưởng ta, liền như thế liêu ta, cũng không sợ ta ban ngày dưới, cầm thú một hồi. Nôn nhìn nói chuyện dễ nghe, chính là đừng việc gì cũng liêu trừ bỏ hắn ở ngoài nam nhân. Cái kia sò tạ quản gia, có phải hay không nên điều xa một chút? Là thật muốn ngươi. Thẩm chi hàn cười gật đầu, sùng lịch từ nhẹ một tiếng. Đông Vương Lan không nói ngươi là Đế Viêm sao, cho nên ta suy nghĩ việc này." Diệp Bất Nôn nghiêm túc nói, "Nàng lần này thật không nói chuyện Liêu hắn." "Ừ." Thẩm Chi Hàn lại không vui, ở trong lòng ngực hắn, thế nhưng tưởng nam nhân khác. "Hảo đi, tuy rằng nàng nói Đế Viêm chính là hắn, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không phải a." Diệp Bất Nôn đem vừa rồi chính mình suy đoán cùng Thẩm Chi Hàn nói một chút, "Có thể hay không là bởi vì ta kiếp trước cũng ở chỗ này, giết ngươi?" Sau đó cái kia Lan Nhi liền muốn giết ta. Canh mạnh bà, quá cầu lại hả, này không phải đều nên quên chuyện cũ năm xưa sao? Thẩm Tri Hàn khó hiểu nói, lại nhíu mày nhìn nàng, "Huống chi, đế viêm mắt mù tâm hà sao?" Thế nhưng cưới nữ nhân kia, nếu là như vậy, cũng đừng nói đế viêm là hắn, hắn không thừa nhận. Đời trước, đời này, tiếp sau, hắn tưởng cưới liền luôn nhi một cái. Có lẽ nàng uống canh mạnh bà đối thủy. Cho nên đều nhớ rõ đâu." Diệp Bất Nôn nháy mắt, nghiêm túc nói: "Anh thẩm tri Hàn Thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói, Đoái Thủy canh mạnh bà, nàng cũng thật nghĩ ra được. "Vậy còn ngươi, ra cái gì?" Diệp Bất Nôn khó hiểu thực. "Đời trước ngươi đối ta ái mà không được, cho nên đời này dành trước tới liêu ta." Thẩm Tri Hàn cười động nàng. Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng cho hắn, ta cảm thấy trong đó có miêu nị a, ta làm mộng a? Chính là ta giết Đế Viêm, nhưng mà Đế Viêm lại nói không hối hận yêu ta, này thực rõ ràng là ngươi đối ta ái mà không được. Đây mới là chân tướng hảo sao? La la la, Nôn Nhi nói rất đúng. Thẩm Chi Hàn đối nàng, luôn ngữ bên trong toàn là sủng lịch. Diệp Bất luôn có chút tức giận nói, cùng ngươi nói thật đâu. Nôn Nhi, chúng ta trước giải quyết trước mắt vấn đề, sau đó lại đi Phượng Linh quốc, không phải rõ ràng? Hắn liền cảm thấy Hiện tại luôn Nhi chạy nhanh tìm đủ tứ đại thần vật, còn có lên làm quân gia gia chủ, như vậy hắn là có thể sớm cưới về nhà. Đến nỗi đời trước sự, lại không phải hắn, có cái gì hảo quan tâm. Nay mỗi một sự kiện đều liền ở cùng nhau, khó tránh khỏi hiện tại tưởng nhiều một ít, mới hảo ứng đối. Diệp Bất luôn nói, rất nhiều sự đều cùng cái kia Lan Nhi có quan hệ hảo đi. Trước 1453 giã người. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất luôn, Khi thật, muốn dẫn nàng ra tới, cũng đơn giản thực. Cái gì? Diệp bất ngôn ngẩn đầu hưng phấn nhìn hắn. Thanh thân, ta chuẩn bị một cái thịnh thế hôn lễ, làm hư không đại lục cùng tinh thần đại lục đều biết đến một hồi thịnh thế hôn lễ, nàng không phải xuất hiện. Thậm chí hàn đánh trong lòng cảm thấy, có thể như thế làm, đã có thể cưới được mị kiểu nương, lại có thể dẫn ra cái kia lan nhi, một công đôi việc, sau đó hắn liền có thể cùng nôn nhi quá tốt đẹp hạ nửa đời. Lam Nang tới cấp tân nhân a. Diệp Bất Nôn hơi lôi kéo khóe miệng, "Chú ý này, thật đúng là không được tốt lắm. Kia cũng muốn nàng đoạt đến đi." Diệp Bất Nôn lười đến cùng hắn ba hoa, thay đổi đề tài, "Ngày mai ta nhận tổ quy tông." Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Ta biết, ta bên này không động tĩnh, đều an bài ngươi chỗ đó đi, làm nhạc phụ nhiều an bài mấy bản cùng nhau làm." Nhạc phụ. Diệp Bất Nôn nghiêng đầu nhìn hắn, "Cái này kêu cũng quá thuần mỹ." Có vấn đề. Ta còn không có gà đâu. Sớm muộn gì sự, bằng không đi theo người Têu trà. Thẩm Tri Hàn cảm thấy cái này chủ ý cũng không tồi. Diệp Bất Nôn cảm thấy có chút đau đầu, chúng ta hai nhà trước mắt vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Kia đều không phải chuyện này. Hai người bần sẽ miệng, Diệp Bất Nôn trên người Thiên Huyền Bang bị áp chế, cũng ngày chính thịnh, tới rồi cơm trưa thời gian. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Diệp Bất Nôn mới rời đi, trở về quân phủ. trạng qua còn không có vào cửa, liền nhìn đến lão phu nhân đại nha hoàn, liền ở còn không có tu hảo phủ cửa chờ nàng. Quân chủ, đại nha hoàn vừa thấy đến nàng, liền tiến lên hành lễ. Có việc? Lão phu nhân tỉnh ngải đi một chuyến. Diệp Bất luôn nhướng mày, "Hảo." Tới rồi cùng nghĩa trang, lão phu nhân chính dựa ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt, đánh buồn ngủ, đầu một chút một chút, cùng đảo tội dường như. Đại nha hoàn nhìn, đang muốn đánh thức lại bị Diệp Bất Ngôn ngăn lại, phất phắt tay, làm nàng đi xuống. Đại Nha hoàn có chút không yên tâm nhìn mắt Diệp Bất Ngôn, xoay người đi ra ngoài, nhưng cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở ngoài cửa. Diệp Bất Ngôn tiến lên, nhìn vẻ mặt nếp gấp lão phu nhân, lúc này nhìn nhưng thật ra hiện tử, chính là không nhằm vào nàng, liền càng tốt. Nàng mới vừa dọn ghế nhỏ lại đây ngồi xuống, ngủ gà ngủ gật lão phu nhân, một cái may ngật đầu, nháy mắt liền bừng tỉnh. Trừng lớn mắt nhìn giường đuôi trong chốc lát, sau đó dơ tay lau hạ khỏe miệng. Con hảo con hảo, không có chảy nước miếng. Phụt. Diệp bất ngôn nhìn một cái lao thái thái, thế nhưng làm ra bực này động tới, nhịn không được cười ra tiếng tới. Đang ở may mắn lao phu nhân, nghe được tiếng cười, cả người đều không tốt, bản mặt ở già, nghiêng đầu nhìn Diệp bất ngôn, ngươi cái gì thời điểm tới. Tổng không thể hỏi nàng cười cái gì đi. Cảm thấy chính mình chảy nước miếng chuyện này. Nếu là truyền ra đi, kia thật đúng là ném quá độ. Diệp bất ngôn mí môi, nhịn xuống ý cười, vừa tới trong chốc lát, thấy ngài ngủ, liền không kêu ngài. Lao phu nhân ở trong lòng ha hả hai tiếng, đây là chờ xem nàng chê cười, mới không có đem nàng đánh thức đi. Nha đầu này phiến tử, tiểu điệu phương tới, này tâm cơ cũng không nhỏ. Ngươi buổi sáng đi đâu vậy? Lao phu nhân vững vàng thanh hỏi. Đông phu phụ, Ở Tinh Thần Đại Lục cùng Đông Phương Đại tiểu thư có chút lui tới, nàng muốn chết, ta đi đưa một chút." Diệp Bất Nôn thản nhiên hồi. "Lão phu nhân nghe không khỏi xả hạ khẽ miệng, nàng sao nghe như là vui vẻ đưa tiễn một chút Đông Phương Đại tiểu thư muốn chết. Lúc này đầu muốn chết thật, Diệp Bất Nôn chẳng phải là còn muốn phóng pháo chúc mừng một chút." Chương 1454 ngươi rợ chò quỷ. "Muốn chết?" Lão phu nhân hỏi. Diệp Bất Nôn lừ một tiếng. Kêu ngày mai nhận tổ quy tông mở tiệc chiêu đái, muốn hay không dịch dịch. Lao phu nhân hỏi. Bằng không, Đông Phương đại tiểu thư hôm nay chết, ngày mai bọn họ liền mở tiệc chiêu đái, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ cố ý mở tiệc chiêu đái, chúc mừng đâu. Đông Phương nhất tộc danh vọng cao, quân gia tuy rằng cũng không sợ sự, nhưng rốt cuộc không thích trọc phiền thoái. Không cần, nàng hậu thiên chết. Diệp bất nôn nhàn nhạt nói. Lao phu nhân. Nàng tâm tình thập phần phức tạp nhìn Diệp Bất Nôn, vì cái gì lời này nói như vậy nhẹ nhàng, còn đầy hứa hẹn cái gì như thế khẳng định, đương nàng là Diêm Vương sao? Ngươi, vợ cho quỷ. Lão phu nhân không khỏi hỏi, muốn thật giết Đông Phương đại tiểu thư, kia cũng không có gì, nhưng phải làm thiên y y vô phùng, đừng một hồi tới, liền cấp quân gia gây chuyện. Diệp Bất Nôn cong mặt mày, cười tủm tỉm nhìn lão phu nhân, tổ mẫu Ngài cảm thấy ta rùng, cái loại này hung thần ác sát, trong tay dính đầy máu tươi ác độc nữ nhân sao? Lao phu nhân xem nàng cười hồn nhiên không rảnh, cặp kia tinh tế trắng nõn tay, nhìn cũng không giống cái giết người, chẳng qua xem diệp bất ngôn như vậy cười, Mạc Danh liền cảm thấy có khả năng. Bất quá nàng cũng chỉ có thể như vậy trả lời, không phải tốt nhất. Nàng vẫn là không biết tương đối hảo, rốt cuộc nếu là Đông Phương nhất tộc thật tìm tới môn, nàng liền đem diệp bất ngôn đẩy ra đi. Quân gia là không có bất luận cái gì trách nhiệm. Diệp Bất Luân tựa nhìn thấu lão phu nhân tâm tư, dương mắt cười cười, "Tổ mẫu, ngài vẫn là cảm thấy giống tương đối hảo." Lão phu nhân thần sắc cứng một chút, nàng không muốn biết. "Ta mệt mỏi, ngươi trở về đi." Nàng một chút đều không muốn biết, thật sự, một chút đều không muốn biết. "Đi, hiện tại liền đi." Là ta làm Đông Phương Lan hậu thiên chết. Diệp Bất Luân cười đứng dậy, Cười ngâm ngâm nhìn vẻ mặt thống khổ lão phu nhân, "Tổ mẫu, ngài hảo hảo nghĩ ngơi." Lão phu nhân nhìn Diệp Bất Nôn rời đi bóng dáng, nhịn không được giơ tay, vỗ nhẹ một chút miệng mình, "Làm ngươi miệng tiện, không có việc gì hỏi cái gì hỏi." "Cái này hảo, nàng tưởng giả không biết nói cũng không được." Đến lúc đó, Đông Phương nhất tộc khẳng định nói là nàng sai xử, là nàng bao che, sau đó giận chó đánh mèo quân gia. Ngẫm lại Đông Phương nhất tộc danh vọng, Những cái đó vung tiền như nước cũng tưởng cầu cái tiên đoán siêu cường giả cùng quyền lợi gia tộc, lão phu nhân liền cảm thấy đau đầu. Ở một trận trách cứ chính mình sau, đột nhiên cảm thấy không đúng, nếu không phải quân giẫm tới nhắc nhở nàng, nàng như thế nào khả năng biết diệp bất ngôn đi đông phương phủ, lại như thế nào sẽ biết chuyện này. Cho nên, sai lầm ngọn nguồn ở chỗ quân giẫm. Vì thế, lão phu nhân đè đè thỉnh thịch đau huyết thái dương, phân phó, đi theo diễm nhi nói một tiếng. Ta thân thể không tốt lắm, có chút quỷ phàm thần, làm nàng sao hai thiên kinh văn, vì ta cầu bình ngắn hạ, mặt nàng cũng không hảo, ngày mai yến hội, nàng liền không cần tham gia, hảo hảo sao kinh đi. Đại nha hoàn ngây ra một lúc, vội vàng ưng là, đi truyền lời. Nay vừa trở về quân chủ thật là lợi hại a, nửa điểm không đề cập tới đại tiểu thư, liền như thế làm lão phu nhân đem đại tiểu thư cấp phạt. Tấm tắc, là cái có thủ đoạn. Lợi hại Nàng về sau muốn kính điểm mới là Quân Diễm nghe nói Lao Phu Nhân gọi người chờ Diệp Bất Nôn trở về Liền biết Lao Phu Nhân tức giận Khẳng định muốn trách phạt Diệp Bất Nôn Ba ngày, nàng tâm tình đều đặc biệt Mỹ Tư Tư Ừ, Diệp Bất Nôn có thể nào cùng nàng so sánh với Nàng dùng chút mưu mẹo Diệp Bất Nôn như thế nào chết cũng không biết Nàng đang muốn Mỹ Tư Tư ngủ cái ngủ trưa Dưỡng cái nhan Nghe được Lao Phu Nhân bên người đại nhà hoàng tới Vội cười đi ra ngoài thấy khẳng định là tới cấp nàng báo tin vui. Trừ 1455 trừng phạt. Thằng đến đại nha hoàn đem lão phu nhân nói, đều cấp nói xong, mà quân diễm còn cười mặt, dường như còn man vui vẻ bộ dáng. Đại tiểu thư chính là hiếu thuận. Đại nha hoàn khẳng định khen một câu quân diễm. Cấp lão phu nhân sao kinh cầu phúc việc này, đại tiểu thư thế nhưng tiếp như thế vui vẻ, không hổ phí lão phu nhân bạch đau nàng. Quân diễm phục hồi tinh thần lại, Làm Lơ Đại Nha hoàn vẻ mặt tán thưởng, kinh ngạc hỏi: "Không phải, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Nàng giống như không có nghe được, bằng không chính là nghe lầm. "Lão phu nhân làm ngài sao kinh cầu phúc?" Ngài mặt cũng chưa hảo, "Này hai ba thiên cũng đừng ra sơn." Đại Nha hoàn cường điệu lặp lại một câu. Lúc này đây, Quân Diễm là chân chân thật thật nghe được, nàng kinh ngạc nhìn Đại Nha hoàn, tổ mẫu vì cái gì như vậy đột nhiên? Nói dễ nghe là sao kinh cầu phúc. căn bản chính là trừng phạt. Nói cái gì mặt không hảo, không cần ra sân, này còn không phải là biến tướng cấm tốc sao? Nào có tội mỗ như vậy, nàng lại không có làm sai, phạt nàng làm cái gì? Đại Nha hoàn lắc đầu, nàng cũng không biết, nàng đều cảm thấy không thể hiểu được. Diệp Quân Diễm cảm thấy thẳng hô kỳ danh không tốt, kịp thời sửa lại khẩu, tỷ tỷ đâu, nàng an toàn từ Đông Phương phủ đã trở lại sao? Muốn phạt cũng là nên phạt Diệp Bất Nôn. Như thế nào phạt trên người nàng tới? Đã trở lại, mới vừa gặp qua lão phu nhân. Quân Diễm nghe kéo kéo miệng, cho nên là tỉ tỉ mới vừa thấy xong lão phu nhân, ta liền phải sao kinh cầu phúc. Này cái gì sự a, tổ mẫu đều đã biết, kia Diệp bất ngôn liền càng nên phạt, như thế nào là nàng bị phạt đâu. Đại nha hoàn chỉ là cười cười. Quân Diễm thấp túi đầu, môi môi, tựa hồ không muốn làm loại này suy đoán, thực do dự buồn bã mở miệng. Là tỷ tỷ ở tổ Ngâu trước mặt, nhắc tới ta sao? Tổ Ngâu không chừng phạt Diệp bất ngôn, mà chừng phạt nàng, khẳng định là Diệp bất ngôn ở tổ Ngâu trước mặt nói cái gì lời nói. Này dã nha đầu thật là có thể a, thân cơ tàng như thế thân. Không có, quân chủ không có nói ngài nửa cái tự. Đại nha hoàn cười trả lời, cho nên đại tiểu thư liền không cần tự đa tình cho rằng, quân chủ sẽ nhắc tới nàng. Anh Quân Diễm ngây ra một lúc, nhìn Đại nha hoàn hỏi. Tỷ tỷ thật sự không nhắc tới ta. Không nên a, chẳng lẽ hẳn là Sốn nàng không ở thời điểm, cấp bà ngoại mách lẻo sao? Đại nha hoàn cười lắc đầu. Quân Diễm luôn mãi xác định, càng thêm nghi hoặc, nếu đều không có, kia nàng vô duyên vô cớ, như thế nào liền bị phạt đâu? Tỷ tỷ cùng tổ mẫu đều nói cái gì? Nàng vẫn là không tin, nàng khẳng định Diệp Bất luôn có ở tổ mẫu trước mặt nói nàng nói bậy, bằng không như thế nào nàng ở nhà nằm, còn có thể bị phạt? Đại Nha hoàn cười cười, không hề lưu lại, nói câu trở về hầu hạ lão phu nhân, xoay người liền đi rồi. Quân Diễm Bảo lão nhìn nàng rời đi, cẩn thận nghĩ, chính là nghi trăm lần cũng không ra. Thật sự, nàng nếu là làm sai, bị phạt nàng cũng liền nhận, nhưng nàng còn cái gì cũng chưa làm sai. Nay quả thực chính là nổi từ bầu trời tới a. Không phục, thiên đại không phục. Hơn nữa, ngày mai chính là dịp bất ngôn nhận tổ quy tông nhật tử. Đến lúc đó quyền quý thế gia con cháu, một đám đều đến tới, chính là tìm cái như y phu quân cơ hội tốt. Nhưng nàng bị cấm túc, đó chính là ra không được, sai mất cơ hội tốt. Như vậy tưởng tượng, quân diễm cả người liền càng héo. Nha hoàn nhìn ủ rũ cụp đuôi tiểu thư, liền cười nhắc nhở, "Tiểu thư, đây là chuyện tốt." "Chuyện tốt?" Quân diễm lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Bị phạt sao kinh, cấm túc, vẫn là chuyện tốt nhi?" Chương 1456 nhận tổ quy tông. Nại nha hoàn là hướng về Diệp Bất môn đi. Nha hoàn gật đầu, ngài tưởng, nếu quân chủ ở trong yến hội, ra cái gì chuyện này, ngài lại ở trong phòng sao kinh, này như thế nào tưởng, đều không thể tưởng được ngài trên đầu, không phải sao? Đây chính là diệt trừ quân chủ cơ hội tốt. Không phải nàng tâm muốn hư, mà là nha hoàn cùng chủ tử, đó là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nha Minh tiểu thư không kêu đầu. Bóc. Nàng cái này đương nha hoàn, liền phải hảo hảo mưu hoa, cùng thay chính mình tránh cái hảo tiền đồ. Quân Diệp mắt sáng ngời, nói rất đúng. Bất quá này mắt lượng không trông trước lát, liền ảm đạm đi xuống, chính là không ra đi, muốn như thế nào làm việc nhi? Nàng cũng sẽ không ẩn thân thuật, phân thân thuật. Tiểu thư, ngài bên người có rất nhiều người, nô tỳ không thể đi, nhưng ngài đại bá cùng bá nương, không phải có thể sao? Tiểu thư điểm này đầu óc, thật là đủ rồi. Nếu không có là bị lão phu nhân sủng, nay trong phủ cũng không ai cùng tiểu thư tranh cái gì, liền ngay đầu óc, sợ là 10 hồi 8 hồi, đều không đủ nàng chết. Nói rất đúng, liền như thế làm, chuyện này liền giao cho ngươi. Quân Diễm cười nhìn Nha Hoãn, các ngươi làm cái gì, nhưng đều đừng cùng ta nói, ta cái gì cũng không biết. Liên tính sự tình bại lộ, nàng cũng là thật thật không biết, chết không được nàng. Nha Hoãn rũ đầu, kéo kéo khóe miệng, loại này thời điểm Nhưng thật ra biết thông minh a. Quân gia quân chủ trở về, chính là một chuyện lớn, quân gia sớm đã các loại bận rộn chuẩn bị, ở Diệp Bất Nôn trở về ngày đó, cũng đã bị hảo thiệp mời, suốt đêm tặng đi ra ngoài. Được đến tin tức người, có thể gấp trở về, cung tận lực gấp trở về. Rốt cuộc, quân gia cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Quân gia cũng ở bận rộn nhận tổ quy tông chuyện này, ai cũng không rảnh rỗi. Lao phu nhân sợ Diệp Bất Nôn là tiểu địa phương tới, Không có lệ nghĩa, cố ý thỉnh cái ma ma đi dạy dỗ, kết quả nhân ra không thể bắt bẻ, nàng ngược lại học một khóa. Nay quân gia quân chủ, cũng không phải là cái dễ chọc chủ nhân. Thức mò, nhật tử liền tới rồi. Diệp bất ngôn có loại muốn xuất giá cảm giác, sớm bị đào lên, tắm gội tịnh trên mặt trang. Ở nhà hoàng hầu hạ hạ, nàng quyết định mặc vào thẩm chi hàn đưa nàng kêu kiện hồng liền váy. Đại thu thập hảo, liền bị đưa tới tổ tử. Quân mộ từ ở các vị tổ tông bài vị trước mặt, bắt đầu giải thích diệp bất ngôn lưu lạc bên ngoài, đến nay mới về sự, một phen nước mũi, một phen nước mắt, không biết còn tưởng rằng hắn khóc tang đâu. Xem ra tiện nghi cha, thật là đầu hốc nước vào, mới có như thế nhiều nước mắt. Hiển nhiên, lão phu nhân cũng là nghe không nổi nữa, trực tiếp trầm giọng đánh gãy Quân mộ từ còn tưởng lời nói. Được rồi, chạy nhanh làm nàng dâng hương nhận tổ, sửa lại danh, Thừa phủ Lại nhận nhận vài vị trưởng bối, liền đều đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi. Hôm nay chính là rất nhiều quyền quý cùng siêu cường giả tới chúc mừng, cũng không thể chậm trễ đi. Hơn nữa liền ngày khắp pháp, nếu là làm người ngoài đã biết, còn tưởng rằng nàng này lão bà tử đã chết, hắn ở khóc tang, nhiều không may mắn a. Quân mộ từ lúc này mới méo tay áo rách, xoa xoa trên mặt nước mắt, duỗi tay muốn đi kéo diệp bất ngôn. Thiện nghi cha, ta chính mình tới. Diệp Bất Nôn cười tránh đi. Này tay vừa rồi còn ném nước mũi tới. Quân Mộ Tử cũng không thèm để ý, liền tư hạ nhân trong tay tiếp nhận hương, làm nàng tiến lên quỳ lại. Diệp Bất Nôn nhìn Tổ tông 18 đại bài vị, cung cung kính kính thượng hương, quân nhan gặp qua Tổ tông 18 đại. Không có 18 đại, chỉ có 9 đại. Quân Mộ Tử sửa đúng Diệp Bất Nôn nói. Không, hiện tại nàng đã không gọi Diệp Bất Nôn, vào gia phả, nàng liền theo con nhan Chương 1457 sửa tên. Ngụy Ngươi Hương, nhận tổ, tiên thượng gia phả, hôm nay nhận tổ quy tông nghi thức, xem như hoàn thành. Lao phu nhân nhìn trước mắt xuyên như quận sóng văn dường như hồng liên váy, đối nàng hành vi cử chỉ đều thập phần vừa lòng, cũng tán thưởng gật đầu. Sau này, người đó là cô nương, kia diệp bất môn tên, liền hoàn toàn buông tha đi. Nàng gật đầu trả lời, đúng vậy. Đến tận đây, tên nàng liền kêu cô nương. Không hề là diệp bất ngôn. Lão nhị mang nàng nhận hạ giường ối. Quân Mộ Từ hai mắt sáng lên nhìn quân nhan, "Khue nữ, thân khue nữ, cái này ta có ruột thịt thân sinh khue nữ." Tiếc ngữ khí, tiếp theo một cái hưng phấn cùng hạnh phúc. Mang nàng nhận người. Lão phu nhân có chút tức giận trả lời, "Có khue nữ có cái gì hảo sắc?" Quân Mộ Từ cười không khép miệng được, vội lôi kéo quân nhan đi nhận người. Hắn tới rồi một cái lưu chữ dấu dê trung niên nam tử trước mặt. Đại ca, tổ tử, đây là ta khuê nữ, ruột thịt thân sinh khuê nữ. Quân Mộ mắt cao hơn đỉnh vừa thấy mắt quân nhan, nhàn nhạt từ một tiếng. Khuê nữ, tới kêu đại bá cùng bá nương. Quân Mộ từ nhiệt tình tiếp đón quân nhan kêu người. Quân nhan còn chưa mở miệng, kia ăn mặc màu lam áo khoác phụ nhân liền cười mở miệng, "Nhị đệ, chúng ta giẫm nhị quá kế đến ngươi dưới gối đương 18 năm nữa nhị, ta không có khuê nữ 18 năm, hiện giờ ngươi nhiều cái" Không bằng. Nàng con chưa có nói xong, Quân Mộ Từ liền sảng khoái nói, ngươi muốn Diễm Nhi à, có thể a, liền sửa một lát liền làm nàng trở lại ngươi sân, là nên đem nàng còn cho ngươi. Không phải. Quân Mộ Từ cười, "Tẩu tử, ngươi không cần cùng ta khách khí, cũng không cần đau lòng ta, ta tìm về thân khuê nữ, Du Thịt, cho nên a, Diễm Nhi cũng xác thật nên trở về đến các ngươi bên người, hiếu kính các ngươi." Không phải, ta Không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, cũng không cần cảm tạ ta giúp ngươi dưỡng 18 năm nữa nhi." Quân Mộ Từ nói, liên nhìn về phía một bên Cầm Gia Phả đại gia, nói thẳng nói, "Đại gia, ngươi hiện tại đem quân diễm gia phả sửa đến ta đại ca bọn họ danh nghĩa đi, ta không hảo lại chiếm nhân gia nữ nhi." Hắn chính là có ruột thịt thân sinh quê nữ, chiếm nhà người khác nữ nhi làm cái gì? Liên Tính người khác không như thế cảm thấy, hắn chính là cảm thấy chiếm thứ đâu? Phải biết rằng 18 năm trước, La đại ca đại tẩu cùng lão nương lỳ lợm la liếm một hai phải đem quân diễm tắc hắn danh nghĩa, này nhưng chiếm hắn khuê nữ vị trí. Hắn quân mộ tử đã có thể một cái nữa nhi. Nhi đệ. Quân mộ tử nháy mắt, nhìn quân phu nhân, "Đại tẩu, ta vừa không dùng ngươi nói lời cảm tạ, cũng không cần diễm nhi hiếu thuận dưỡng lão, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nên không phải là ghét bỏ diễm nhi đi?" "Không, không." Phu nhân cười mỉa phụ nhận. Vậy là tốt rồi, gia phả đã sửa hảo, sau này diễm nhi nhưng chính là các ngươi nữ nhi. Quân mẫu tử nói xong, lại lôi kéo Quân Nhan nhận mặt khác trưởng bối. Quân Nhan ở một bên nhìn nói mọi cách nghiêm túc Quân mẫu tử, thật sự là muốn cười. Kia đại bá nương ý tứ, rõ ràng chính là muốn nàng làm nữ nhi, bất quá bị này tiện nghi cha giả ngu cấp lửa gạt qua đi, lại còn có đem quân diễm cấp nhét trở lại đi. Từ nay về sau, Này nhị phòng cũng thật thật liền nàng như thế một cái ruột thịt nữ nhi. Hơn nữa gia phả như thế một sữa, nàng là quân chủ, là đại tiểu thư, quân diễm tự nhiên liền thành nhị tiểu thư. Này đại ngộ, tự nhiên lại là bất động. Quân phu nhân có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ủy khuất lại u oán nhìn về phía nhà mình trợ phu, hướng nàng sử ánh mắt, làm hắn chạy nhanh cứu lại một chút. Chương 1458 ngữ cảnh. Quân mục vừa thấy nàng không ngừng chớp mắt, Ngụy Hoài hỏi: "Phu nhân, ngươi mắt là tiến hạt cát sao?" "Không có." Quân phu nhân tức giận hồi: "Không có ngươi chớp mắt làm cái gì?" "Quái xấu." Bị như thế trắng ra nói khai, quân phu nhân liền càng thêm tức giận, tức giận hồi: "Bị Hương Vân, khó chịu. Đừng nói bậy, tiểu tâm tổ tông trách ngươi." Quân phu nhân đã không nghĩ để ý đến hắn, "Cái gì ngươi à, lớn lên cái gì đầu óc, khó trách vì đại phòng, gia chủ vị trí." bị chính mình đệ đệ cắp đoạt đi rồi. Nang như thế nào liền như thế bất hạnh, gả cho như thế cái ngu xuẩn. Nhận tổ quy tông hoàn thành, đoàn người liền tới rồi Tiên viện, lúc này đã một trận không khí vui mừng, không ít khách nhân đã tới. Quân quản gia đứng ở mới tu hảo một nửa phủ trước cửa, gương mặt tươi cười đón khách quý, kia tặng lễ lễ dán, bắt được hắn nâng tay, lời khách sáo cũng là nói miệng khô lời khô. Ở bên nha hoàn, kia lễ vật là thu được chân mềm. Mà này đó đều là cho con nhan. Linh Hầu gia đem hậu lễ đệ thượng, nhỏ giọng hỏi quân quản gia, các ngươi quân chủ nhưng nhận tổ quy tông. Quân quản gia nhìn hạ ngài, thấy không sai biệt lắm, liền hồi, lúc này xong rồi. Vậy là tốt rồi. Linh Hầu gia hồi, trong chốc lát hắn đến hảo hảo xem xem này quân gia quân chủ trông như thế nào, mới trở về 3 ngày, khiến cho hắn ra tam phân lễ, nhưng đem hắn cấp thịt đau đả chết. Nếu là lớn lên xinh đẹp chút, Xem có thể hay không cùng quân gia chủ nói một tiếng, đem kia quân chủ gả đến nhà hắn, cho hắn làm cháu râu. Ân, nên vì nhà mình tiểu tử suy xét một chút hôn nhân đại sự. Này quân gia không tồi. Trong chốc lát, hắn phải hảo hảo quan sát quan sát. Quân quản gia chính tặng khách quý nhập môn, chuyển cái thân, lại thấy một người ngón giữa bàn một cái tiểu sâu, nhưng lại truyền lên một cái hồng nhạt hoặc gẫm. Hộp vừa thấy đều là bà bối, chính là đi, hộp mặt trên vẽ chỉ đáng yêu mèo con. Có phải hay không rất cấp bách. Quân quản gia cúi đầu nhìn người tới cầm ủng, đang muốn nói điểm cái gì, ngẩng đầu lên, vừa thấy kia hơi trẻ con phì mặt, tức khắc thân mình cứng đờ. Hoàng thượng. Quân quản gia hơi thở nhẹ ra tiếng. Nay hoàng thượng như thế nào tới? Hắn nhớ rõ chưa cho hoàng thượng đưa thi mời, rốt cuộc hoàng thượng trăm công ngàn việc, nào có không tới a, cho nên dứt khoát liền xem nhẹ. Bất môn ở đâu? Lự Cảnh nhìn trong tay hồng nhạt hộ, chọn mi hỏi. Đây chính là hắn chọn lựa kỹ càng, mới chọn đến một cái bảo bối hộ, Nữ hài từ sao, luôn là thích phấn phấn nộn nộn đáng yêu ngoạn ý, hắn cố ý tìm, đưa bất ngôn. Quân quản gia cúi lầu hồi, quân chủ ở tổ tử, thực mau liền tới, còn có hoàng thượng, quân chủ đã nhận tổ. Cho nên quân chủ hiện tại tên gọi con nhàn. Đúng vậy, châm cấp đã quên chuyện này. Ngự cảnh tay vừa thu lại, đem lễ vật thu trở về, khoanh tay mà đứng. Chớ muốn đích thân đem lễ vật đưa cho Nhan Nhi. Ân, quân Nhan so diệp bất ngôn tên này dễ nghe nhiều. Hoàng thượng quân quản gia nhìn xuyên thường phục ngữ cảnh, nếu không phải hoàng đế phô chứng tới, đó có phải hay không nên đệ thượng thì mời. Ngự cảnh hơi hơi cho mi, Ân. Hắn là hoàng đế, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, còn cần thì mời. Quân quản gia nở rộ nhất sáng lạn cười, làm cái thỉnh tư thế, kia nô tài đưa ngài đi vào. Vạn nhất cái nào không có mắt không nhận ra hoàng thượng, đắc tội, kia đã có thể không hảo. Không cần, ngươi tại đây chiêu đãi đi, chấm chính mình đi tìm Nhan Nhi. Ngự cảnh nhấc chân đang muốn đi vào, lại nghe đến một lâu dài xa xưa còn hùng hậu, hơi mang khiêu khích thanh âm vang lên. Chương 1459 Minh Vương. Minh Vương đến. Mục Luân gân cổ lên, thanh âm đặc biệt hùng hậu tê ở. Nay một e, hắn mạc danh cảm thấy chính mình thành cái thái giám, trước kia hoàng thượng xuất hiện thời điểm Thái giám đều là như thế tê ơ, nhưng hắn là cái có căn người, mới không phải thái giám. Còn có, vương gia ngài ghen liền ghen, như thế cao điệu ghen, lại là như thế nào cái hồi sự. Một luân có chút bất mãn liếc mắt nhà mình chủ tử. Thậm chí hàn lệnh lệnh trở về hắn liếc mắt một cái, bổn vương không có thê tử, ngươi còn có thể có ngày lành quá. Một luân này một tê ơ, lui tới người, xôi nổi đều nhìn lại đây, ngay cả ngự cảnh đều xoay người. Thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Chi Hàn. Trong truyền thuyết Minh Du chi địa, trong truyền thuyết Minh Vương, liền như thế xuất hiện. Ngự cảnh nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Chi Hàn, một thân áo bào trắng, kia bảo thượng thêu nhiều đóa băng liên, sơn hắn thoạt nhìn giống như kia ở băng tuyết trung nở rộ băng liên, thả còn tán một cổ lệnh nhân sinh hàn khí lạnh. Băng liên, khí lạnh. Ngự cảnh ánh mắt dừng ở Thẩm Chi Hàn trên người, không khỏi trừng lớn hai mắt, kia mặt trên băng liên không phải theo đi lên. mà là dùng từng khối lớn nhỏ giống nhau băng tinh dính dán lên đi. Băng tinh a, cho dù là tại đây, băng tinh cũng là hiếm lạ vật, huống chi như vậy ngàn năm băng tinh. Lại minh vương cũng quá bạo khiển thiên vật, đem ngàn năm băng tinh coi như quần áo vật phẩm trang sức, thật là quá lãng phí. Như vậy tốt băng tinh, nên lấy tới đua cái vật nhỏ đáng yêu, nhìn liền tâm tình cực hảo. Quân quản gia nhìn bộ bộ sinh phong, mỗi một bước đều cho người ta cường đại uy áp thẩm chi hàn. Nghe ngày đấy chứng kiến, không thể không căng ra đầu, đón đi lên. Minh Vương. Quân quản gia kia, nghĩ đến, hắn này ngữ khí không biết có thể hay không, hẳn là sẽ không quá định nọ chân chó đi. Mọi người trừng lớn mắt. Nay quân quản gia chuyện như thế nào, vì cái gì đối Minh Vương như thế khách khí? Quân gia cùng Minh Hữu Chi Điệu không phải kẻ thù truyền kiếp sao? Nay quân quản gia xác định không phải Minh Hữu Chi Điệu tới thế sao? Thẩm chi hàn lạnh lùng lừ một tiếng, "Ta tới chúc mừng vị hôn thê nhận tổ quy tông, cũng tới bái kiến nhạc phụ đại nhân." Lời nói là đối quân quản gia nói, nhưng kia khiêu khích ánh mắt lại là nhìn ngự cảnh. Nghe xong lời này, mọi người trong mắt đều mâu trường ra tới. "Cái gì? Vị hôn thê nhận tổ quy tông? Cái gì? Tới bái kiến càng lớn người? Nay lại là như thế nào một chuyện, giống như có cái gì kinh thiên đại sự muốn đã xẻ ra sao?" Quân quản gia cũng Mạc Danh cảm thấy cái trán đều là hãn, giơ tay xoa xoa, không biết hồi cái gì, đành phải ha hả cười gượng hai tiếng. Hắn một quản gia, không hảo trả lời a. Thẩm Tri Hàn cũng không vì khó hắn, mà là tối đầu nhìn so với hắn lùn một cái đầu, nhưng trưởng trẻ con phỉ ngữ cảnh, thình tình mời, vị này huynh đệ không bằng cùng nhau. "Hảo." Ngự cảnh Mạc Danh hưng phấn ứng hạ. Thẩm Tri Hàn cười cười, sau đó chân dài một bước, Liên Nhi ở trước mặt, Nữ Cảnh nhìn nhìn thậm chí hằng chân dài, lại xem chính mình không tính toán, nhưng ở trước mặt hắn liền tính toán chân dài, nhíu hạ mày, vội vàng theo đi lên. Quả nhiên là người so người, tức chết người a. Mọi người xem hận không thể trong mắt đều rơi xuống. Bọn họ ngự thiên hoàng triều hoàng đế, liền như thế thì điên đi theo mình vương phía sau. Rốt cuộc có hay không một chút thân là hoàng đế giáng độ. Như thế thì điên đi theo, giống tiểu tùy tùng giống nhau. Quả thực quá ném ngự thiên hoàng chiều mặt. Có thể hay không phế hoàng đế. Bọn họ tưởng liên danh phế hoàng đế. Quân quản gia ha hà 2 tiếng, đại gia tiếp tục đi. Tiếp tục tặng lễ A, tay lại mềm, cũng vẫn là muốn nhận. Trước 1460 thập sát, có người bắt quái hỏi quân quản gia, quân quản gia, vừa rồi vị kia, thật là Minh U Chi địa vương. Bọn họ là được đến tin tức, Minh U Chi địa vương đã trở lại, đến nỗi trông như thế nào. bọn họ lại là không biết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là giống như thiên nhân giống nhau. Như vậy đẹp nam nhi, không làm nhà mình con rể, thật là mậy lớn. Cũng không biết, như vậy có tính không phản quốc, hỏi trước rõ ràng đi. Hẳn là. Đúng không? Ngày ấy vội vàng thấy một mặt, nhớ không rõ lắm. Quân quản gia đánh ha ha, ngươi xem, người già rồi, ký ức chính là không tốt, liền người cũng không nhớ được. Ha ha. Bắt quái người Chỉ nghĩ cho hắn này hai chữ. Quân gia quân chủ, cái gì thời điểm cùng Minh vương hảo? Có hô nước. Tốt hơn cái này tử, nhưng không tốt lắm, vẫn là sửa miệng đi. Quân quản gia hồi, ta không biết a, nếu không ngài đi hỏi một chút Minh vương. Kế tiếp, mỗi một cái đều phải hỏi thượng một câu về Minh vương cùng quân chủ hô nước, bằng không chính là mặt bên tìm hiểu khác. Ngay từ đầu, quân quản gia còn có thể cười pha cho hồi, chính là đến sau lại, cười hắn mặt đều cứng. Dưn Khoát liền không để ý tới. Cươi Thu lễ vật, thả người đi vào, liền thu gương mặt tươi cười, sau đó xoay người liền cười tiếp đãi tiếp theo cái. Thật không hiểu có cái gì hảo bắt quái, an quán no trống. Nhưng liền tính quân quản gia không cười mặt lên người, khách cũng vẫn là cười đưa lên lễ vật. Nói giỡn, quân gia như vậy cự vô bá, ngày thường yến hội cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý tham gia, hiện tại là kia quân chủ trở về, bọn họ mới có cơ hội Hiện tại đương nhiên không thể bỏ qua tới nỉnh bỡ cơ hội. Vạn nhất vỗ ngông ngựa hảo, đến quân gia che chở đầu. Người, vẫn là nối liền không giức. Ngay từ đầu đều là ngự thiên hoàng chiều người, sau đó tiếp theo liền bắt đầu hôn đột. Chỉ thấy Minh Lũ chi địa nổi danh quý nhân, cũng đều tới, kia một đám mang theo sát khí tới, sợ tới mức mặt khác khách nhân đều hướng bên cạnh triệt. Này Minh Lũ chi địa người, là tới đá chẳng sao. Minh Lũ chi địa thập sát. Một thân lạnh leo sát khí, khí chẳng toàn bộ khai hỏa vào sân, thẳng đến Thẩm Tri Hàn trước mặt, sau đó đồng thời quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Minh Vương. Thẩm Tri Hàn đang ngồi ở vị trí thượng, chờ một ngày không thấy như cách tang thu, thật là tưởng niệm người trong lòng, kết quả bị như thế một eo, liền nhíu mày. Các ngươi là? Hắn không quen biết bọn họ. Thẩm Sắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, nhìn bên trái Hạ Mộc Luân, không phải bọn họ nhận thức lại nhìn về phía đứng ở bên phải Sở Tạ Quảng gia. Này thật là minh vương. Chẳng lẽ là mạo nhận đi? Sở Tạ Quảng gia cười cất thầm chi Hàn giới thiệu: "Vương, đây là Minh Vũ Chi Điệu Thập Sát, quản tập phương. Đây chính là hư không đại lục, lệnh người nổi tiếng biến sắc thập sát. Các ngươi như vậy đàng đàng sát khí, là tới ta bãi." Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhìn quỷ gối trước mặt người: "Ngươi một nhà, kêu hắn lên liền không cần khách khí." Thẩm Sát ngẩng đầu nhìn nhà mình Vương, dẫn đầu đại sát, tối lâu hồi, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, mang theo thị lễ, tới chúc mừng quân chủ. Bọn họ mới không phải tới ta bãi, bọn họ thực nghe lời. Vậy đem các ngươi sát khí thu một chút. Thẩm tri hàn lạnh lạnh phân phó. Như thế hung sát khí, là dọa không đến nhan nhi, nhưng làm sợ nhạc phụ đại nhân, vậy không hảo. Hắn cưới vợ lộ, liền thật sự dài lâu. Quỳ trên mặt đất thập sát, hai mặt nhìn nhau, cùng cái nghi vấn. Đó chính là sát khí muốn như thế nào thu, bọn họ không biết a. Chương 1461 kiêu ngạo. Bọn họ không hiểu a, có người có thể lấy thân làm mẫu một chút sao? Vì thế bọn họ ngây thơ ngẩng đầu nhìn Sở Tạ Quản gia, cùng hắn tương đối thủ, khiến cho hắn lấy thân làm mẫu giáo một chút đi. Sở Tạ Quản gia ngốc vòng một chút, sau đó nhìn về phía Mục Luân, một cận vệ. Vẫn là một cận vệ tới hảo, hắn cùng Vương Không Thân Mộc Luân khinh bỉ nhìn mắt sọ tạ quản gia, sau đó nói: "Tưởng tượng một chút, các ngươi tước phụ liền ở bên cạnh." Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy vừa rồi còn đàng đàng sát khí thấp sát, lúc này một đám ngoan ngoãn cùng cừu dường như xem Mộc Luân chừng lớn hai mắt, không khỏi buột miệng tốt ra: "Các ngươi đều có tước phụ." Thấp sát kiêu ngạo gật đầu: "Có." Tước phụ không thể chơi vào, cho nên hiện tại bọn họ biết như thế nào thu sát khí. Mộc Luân tức khắc liền cảm thấy chắc tâm. Như thế hung thần ác sát thập sát, đều có tức phụ, hắn như thế một cái người thành thận, như thế nào liền không tức phụ đâu? Triệu Quản gia, ngươi đâu? Đã chịu một vạn điểm thương tổn Mộc Luân, nhu cầu cấp bách tìm một chút cân bằng điểm. Sở so tạ quản gia lắc đầu, ta còn trẻ, không nổi, không nổi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộc Luân vui lòng gật đầu, thứ hảo, không phải liền hắn một người người cô đơn, nhiều ít còn có người bồi, chấp tâm không phải hắn một cái. Vậy là tốt rồi." Thẩm Sát ngẩng đầu nhìn hai người, chịu quản gia không tức phụ, vị này một cận vệ, may mắn cái cái gì gì tính. Ngự Cảnh liền ngồi ở thẩm tri hàn bên cạnh, nhìn đến Cửu dường như thập sát, gấu thượng đầu, Minh Vương, ngươi những người này đều rất thú vị, đều rất đáng yêu, một chút đều không giống trong lời đồn như vậy lại người nổi tiếng biến sắc ra. Thẩm Tri Hàn đem Ngự Cảnh coi như tinh địch, không muốn để ý đến hắn, chỉ lãnh đạm làm Thẩm Sát lên. Hắn là tới cấp tương lai tức phụ cương bãi, cũng không phải là tới ta bãi. Bên này chính náo nhiệt, trong đám người, không biết ai nói một câu, quân chủ tới. Hôm nay đại gia tò mò nhất, nhất muốn gặp đó là con nhan, đến nỗi quân gia những người khác đều là mặt già, không có gì đẹp. Cho nên, lời này vừa ra, một đám đều mau đủ kính rôi trường cổ, nhìn đi, bọn họ nhất định phải nhìn xem, có thể làm hoàng đế, nhượng quyền quý đưa xong phân lễ vật nữ tử. rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Quân Nhan kéo lão phu nhân cánh tay, đi theo nàng, bộ bộ sinh liên đi ra. Quân Mộ Từ tặc đứng ở bên người nàng, thẳng thản eo bối, trên mặt mang theo kiêu ngạo tươi cười, bảo hộ ở một bên. Quân Nhan có khuynh thành khuynh quốc chi tư, lúc này một bộ thượng nam kinh hồng váy dài, nàng mỗi một bước đều sinh liên giống nhau, một thân cao quý, nghiêm nghị hơi thở, phảng phất kia lớn lên ở tuyết thượng trên vách núi một đóa hồng liên. Là như vậy lại người nhìn lên, là như vậy không thể trèo cao. Ma Nan Mỹ cũng lệnh ở đây người, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ đây là tiên tử, mà bọn họ động hơi lớn hơn một chút, liền sẽ quá yếu nhiễu tiên tử. Quân Mộ Từ bước nhanh đi ở đằng trước, đa tạ các vị hôm nay tới tham gia tiểu nữ trở về chúc mừng hội. Hắn chỉ nói đơn giản hạ lời khách sáo, liền gấp không chờ nổi cấp mọi người giới thiệu con nhan, dùng kiêu kiêu ngạo ngự khi nói, "Này nữ nhi của ta ruột thịt, duy nhất thân sinh nữ nhi, quân nhan. Đây là hắn cả đời kiêu ngạo. Hắn giới thiệu xong, chúc mừng tiếng động liền không ngừng. Mà từ quân nhan ra tới, thậm chí hàng ánh mắt, liền một cái chớp mắt cũng không từng rời đi, Ôn Nhu sùng nghịch nhìn nàng. Chỉ cần nàng ở, hắn ánh mắt liền ở nàng trên người. Hôm nay nàng cũng thật đẹp, là hắn kiêu ngạo. Chương 1462 nhất tiểu khuynh thành. Quân nhan ra tới khi, Liếc mắt một cái liền thấy được ở trong yến hội ngồi thầm chi hàn, xinh đẹp tinh mắt, đối thượng hắn ôn nhu sủng lịch con ngươi, liền hạnh phúc cười. Nàng dương môi hạnh phúc cười, trong phút chốc, phảng phất ánh mặt trời bốn phía, cho người ta một loại ấm áp, cũng làm nhìn người, không khỏi lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp. Quá mỹ. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Nói đó là nàng như vậy mỹ nhân đi. Ngự cảnh xem đều ngây ngốc, không khỏi ra tiếng, "Quá mỹ." Mỹ bảo Như vậy Mỹ, phải dùng cái gì từ tới? Hắn nghĩ không ra, ai làm hắn đọc sách thiếu, chỉ có thể dùng qua Mỹ, như thế cái đơn giản tự, tới biểu đạt hắn kinh diễm. Thậm chí hàn mắt lẽ liết hạ ngự cảnh, bao đều còn không có trường tề bao đầu tiểu tử, thế nhưng cũng tưởng cùng hắn đoạt tức phụ. Ha ha, quay đầu lại hắn hỏi một chút tức phụ, có thể hay không diệt ngự thiên hoàng triều. Dù sao không cần hắn ra tay, mình ủ chi địa người, có cái này thế lực. Lư Cảnh đột nhiên cảm giác được sát khí, ngẩng đầu đối thượng Thẩm Tri Hàn, chân thành cười, Minh Vương không cảm thấy mỹ sao? Chẳng lẽ Minh Vương sinh khí, cùng quân gia có kẻ thù truyền kiếp, lúc này muốn giết người, khó mà làm được, khó được có người thưởng thức hắn, hắn nhưng đến bảo vệ tốt. Mỹ? Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn khuôn nhan, hắn còn kiến thức quá nàng càng mỹ một mặt đâu. Minh Vương tới chúc mừng là chuyện tốt, nhưng nơi này quần hùng đông đảo, Minh Vương nếu là muốn động thủ, vẫn là lại suy nghĩ cặn kẽ một chút tương đối hảo. Ngự cảnh tự nhận là thực hảo tâm nhắc nhở Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhướng mày, "Nay hoàng đế, thật đúng là xen vào việc người khác a. Hơn nữa, đương hoàng đế, như thế nói nhiều, thật sự hảo sao?" Ngự thiên hoàng triều đối nữ tử không có trói buộc như vậy nhiều, mở tiệc chiêu đãi cũng không cần cách cái bình phòng, chỉ là nam nữ các một bên. Quân nhân vị vai chính, tự nhiên là ngồi ở thủ tọa thượng. Quân Mộ Từ như vậy lại làm, là tưởng chiêu cáo thiên hạ, hắn có chính mình tự mình nữ nhi, còn có chính là làm những người này đều thấy rõ hắn nữ nhi trông như thế nào, thấy rõ ràng điểm, đừng về sau trang mắt mù khi dễ hắn khuê nữ. Quân Mộ Từ thực vừa lòng những người đó đối nhà mình bảo bối khuê nữ lấy lòng, chỉ là hắn thường thường lo lắng nhìn thoáng qua thẩm chi hàn. Cái này minh mương, hôm nay nên sẽ không hổ ngôn loạn ngữ đi. Còn có khuê nữ, nên sẽ không cũng bị ái hướng hôn đầu óc, sau đó cũng nói ra cùng mình Vương có hôn ước sự đi. Quân mộ từ này viên lão phụ thân tâm, thật là thao không sao a. Yến hội đang ở náo nhiệt tiến hành, thượng tính thuận lợi. Linh Hầu gia là nhìn nhìn khuôn nhan, nhìn nhìn lại ngữ cảnh cùng Thẩm Chí Hàn, sâu đầu tóc càng trắng. Này quân chủ là đẹp, nhưng quá đẹp, trêu chọc quá nhiều đào hoa, nhà hắn tôn tiểu tử khiêng không dậy nổi. Xem ra chỉ có thể từ bỏ cùng quân gia kết thân tâm tư. Thậm chí Hàn Chỉ an tĩnh quan sát đến mọi người phản ứng, nếu là có người dám đánh hắn tức phụ Nhi chú ý, kia hắn liền phải nghĩ biện pháp trên ép. Yến hội sau khi kết thúc, nữ quyến đi hậu viện ngắm hoa, nam nhân liền ở phía trước bắt chuyện uống rượu. Lao phu nhân vội mau một ngày, đúng là mệt mỏi, làm quân phu nhân mang theo quân nhan kết giao một chút những cái đó quý nữ. Nhan Nhi, quân phu nhân lãnh quân nhan đi hướng hậu viện. Quân nhàn có mi, nhưng thật ra ngoan ngoãn hỏi, đại bá nương. Trên mặt ngoan ngoãn vẫn là mến, rốt cuộc ngẫu nhiên giả heo, vẫn là có thể dẫn ra lão hổ tới. Hôm nay tới, nhưng đều là quyền quý thế gia công tử ca, nhưng có tương đối hợp tâm ý. Quân phu nhân hỏi tương đối trắng ra. Nàng nghĩ, trong chốc lát mặc kệ quân nhàn nói chính là ai, liền thiết kế làm cho bọn họ làm ở một hối, trực tiếp hôm nay khiến cho nàng được tâm nguyện. Trước 1463 nói thẩm chi Hàn nói bậy. Nghĩ như vậy, nàng thật đúng là một cái hảo bản ương, sợ nàng từ tiểu địa phương tới gã không ra, cho nên muốn pháp chấp vá nàng cùng người trong lòng. Diệp bất ngôn liếp xéo liếp mắt một cái quân phu nhân, tựa không biết nàng ý tưởng giống nhau, nghiêm túc tự hỏi một chút, ngồi ở bên trái thủ vị thượng, cái kia ăn mặc màu trắng quần áo, theo băng liên công tử không tồi, lớn lên cũng thật tuấn Mỹ. Là thật sự không tồi. Kia băng liên áo bảo trắng, cùng trên người nàng hồng liên váy rải, chính là tình lữ quân áo. Quân phu nhân đều không cần nghĩ lại, liền biết quân nhan nói chính là ai, bởi vì nàng cũng nhìn đã lâu, vị kia công tử, lớn lên thập phần tuấn mỹ, kia một thân khí chất, liền càng không cần phải nói. Bởi vì liền hắn bên người hoàng đế ngự cảnh khí chất, đều không bằng vị kia công tử, có thể nghĩ vị kia công tử thân phận, nên có bao nhiêu sao tôn quý. Bất quá như vậy Tôn Quý lại tuấn mỹ nam tử, có thể nào tiện nghi này tiểu địa phương tới dã nha đầu? Quân Nhan nhưng không sướng với, vẫn là chính mình nữ nhi, Diễm Nhi mới xứng đôi vị kia tuấn mỹ công tử. Vị kia a, bá nương biết hắn, người tuy lớn lên đẹp, khả nhân phẩm lại không được. Quân phu nhân còn không biết thậm chí Hàn chính là Minh Uchi địa vương, cũng không biết hắn cùng Quân Nhan có hồ lưỡng, cho nên tổn hại người nói, há mồm liền tới. Nga. Quân Nhan thiện nhướng mày, Như thế nào cái không hảo pháp? Nha Nương A Hàn là trên đời này tốt nhất nam tử, ai dám nói hắn không tốt, nàng nhưng không làm. Ta nhưng thật ra nghe nói qua không ít hắn đồn đãi, nghe nói không cử, lại phong lưu hào sắc, thường lưu luyến kia sóng cô đầu, này còn không ngừng, bởi vì không cử, còn thích ở kia phương diện ngược đãi nữ tử. Quân Nhan nghe này liền tiếp nói, trắng non cái trán không khỏi có chút mạo cơn xanh, đó là nàng tức giận. Nha Nương A Hàn cử thực Giữ mình trong sạch thực, ngược đái nữ tử. Nay điêu phụ, thật là cái gì miệng đều nói ra tới. Tức chết nàng. Quân nhan nhìn lý hậu viện hoa viên gần, lại liếc mắt còn lại nhảy nói nhà nàng A Hàn nói bậy quân phu nhân, sáng ngơi mắt, rào hoạt lẻ lẻ. A Ngọc. Quân nhan dùng thần thức đê ơ. Hồi lâu không thấy bạch trạch A Ngọc, lúc này đang theo nó nị hoài, nghe này phá hư hai thú thế giới thanh âm. Nàng có chút bất mắn hồi, có việc mau nói. tiêu hai cái hồn, đem ta bên người nữ nhân này tấu một đốn, làm nàng nói nhà ta A Hàn nói bậy. Không khế ước thả cường đại hồn, ở nhân giới trước mặt, người bình thường là nhìn không thấy. A Ngọc bắt quái, nói cái gì nói bậy? Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, cũng không thèm nói. A Ngọc bắt quái càng nổi lên, ngươi không nói, ta không gọi a. Ta đây kêu A Hàn đem Bạch Trạch điu rất xa. Quân Nhan hừ hừ, uy liễu trở về. A Ngọc nhìn ở nàng dưới chân ngoan ngoãn nằm bò, hưởng thụ nàng thuận mao bạch trạch, thiển níu hạ mày, "Hoành, ta đã biết. Cái gì thời điểm bắt đầu, nàng uy hiếp, thế nhưng là này chỉ bạch trạch. Thật là kỳ quái duyên phận a." Quân Nhan gián đoạn cùng A Ngọc thần thức cho chuyện, ngước mắt nhìn mắt quân phu nhân, "Đại bá nương, ngươi cũng biết kia Bạch thí yệ công tử là nhà ai?" Anh quân phu nhân sử sốt, "Này nàng nào biết đâu rằng, xa lạ thực. Cũng không biết." Mới dám như thế ở quân nhan trước mặt nói. Đại bá nương như vậy ở sau lưng nói người nói bậy, tiểu tâm trời cao xem bất quá, cho ngươi tắt hại. Quân nhan sâu kín nói, như thế nào không biết, chỉ là ngươi một cái thượng ở khuê trung cô nương, không nên nói này đó, mà này đó đồn đãi đều không phải là nói bậy, mà là A. Chương 1464 vả mặt. Bang. Nàng đang nói, má trái lại là đột nhiên đau sót. Như là có người cho nàng hung hăng một cái tát, cái này làm cho nàng không khỏi hô lên thanh. Quân vu nhân tiếng kêu vẫn là man vang rồi, lúc này ở trong hoa viên ngắm hoa nữ quyến xôi nổi nhìn lại đây, chỉ thấy nàng đỏ mặt, mờ mịt nhìn bốn phía, các nữ quyến cũng đều vẻ mặt nghi vấn. Nay chuyện như thế nào? Đại bá nương, sau lưng nói người nói bậy nhưng không tốt, muốn bị đánh. Quân nhàn câu chưa rõ ràng, thanh âm thanh thúy như lục lạc. Các nữ quyến cũng đều nghe rõ ràng. "Ta?" A. Quân phu nhân lại là đau kêu một tiếng, giơ tay che lại má phải, kia hơi tiểu nhân mắt không khỏi hoảng sợ trừng lớn lên, nhìn chung quanh bốn phía. Không thừa nhận, cũng là muốn bị đánh. Quân Nhan nhìn quân phu nhân trước mặt, đứng một cái an mặc ra hổ trắng hán, hắn nhìn nàng một cái, liền nghe nàng lời nói, bắt đầu bạch bạch bạch đánh lên quân phu nhân. Đây là chí tôn cấp hồn, chưa khế ước. chư bỏ quân nhan ở ngoài, người khác là nhìn không thấy. Nàng vừa mới nói xong hạ, quân phu nhân liền cảm thấy có một con vô hình tay cho nàng mặt, tới cái tay năm tay 10, mỗi một chưởng rơi xuống, nàng liền giơ tay che một chút, đau kêu một tiếng, đầu cũng mành quăng lên. Bởi vì nhân loại là nhìn không thấy chí tôn cấp hồn, cho nên lúc này quân phu nhân ai bản tay một màn, dưng ở những cái đó nửa quyến trong mắt, đó là điên cuồng giống nhau, nàng chính mình khiến chính mình bản tay tiêu rất lớn, hơn nữa kia sơ không chút cẩu thả đầu tóc, lúc này cũng hỗn độn quăng lên. Này quân gia đại phu nhân là điên rồi sao? Quân Nhan không có kêu đỉnh, kia hồn trắng nam liền không ngừng. Quân Nhan liếc mắt nhàn nhạt nhìn bị đánh têêu thảm thiết quân phu nhân, đại bá nương, sau lưng nói người nói bệnh không tốt, không thừa nhận càng không tốt, cho nên mới phải bị ý trời đánh, đây là trừng phạt. Con ở bị đánh, mặt nóng rất đau, quân phu nhân chịu không nổi. Liền ngạnh thanh âm nói, ta sai rồi. A, ta không nên nói vị kia công tử nói bậy. Nàng cũng chưa thấy nhân ảnh, nhưng chính là cảm thấy có người ở đánh nàng, muốn gọi nha hoàn đem người đuổi đi, đều làm không được. Hiện tại vẫn là trước nhận sai hảo. Quả nhiên ở nàng nhận sai lúc sau, dưng ở trên mặt bàn tay, tức khắc liền không có. Xem đi, biết sai liền sửa, vẫn là tới kịp. Quân Nhan cười nhìn, con ở chờ mệnh hồn trắng nam. Hôn thật đúng là hảo sự. Quân phu nhân không có bị đánh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nha hoàn cùng đứng phủ nữ yến, tất cả đều lấy gà quỷ, thấy kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn nàng, cái này làm cho nàng tâm lạc một chút. Nay nếu là không giải thích một chút, kia chẳng phải là thực mau liền phải có nàng là bà điên đồn đãi. Khó mà làm được. Quân phu nhân nhìn quân nhan vô tội mặt, thực mau liền đau lòng nói, "Nhan nhi, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không trách người một hồi tới." Liên làm hại Diễm Nhi bị cấm túc, chính là ngươi. Ngươi có thể nào trước mặt mọi người phiến ta cái tát, ta chính là ngươi đại bá nương, cho dù có làm không tốt, đều có bà bà quảng giáo, ngươi. Quân Nhan nhìn nháy mắt biến sắc mặt quân phu nhân, nhướng mày, cũng không trở về lời nói, liền lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn. Quân phu nhân đều như thế ra sức biểu diễn, nàng đương nhiên muốn phối hợp. Quân phu nhân nói miệng khô lưỡi khô, cũng không nghe quân Nhan phản bác một câu. Liên có chút nói không được, giơ tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhàn nh nhì, ngươi như thế nào không nói lời nào, là chột dạ biết sai rồi sao? Không, ta là nhìn xem, ngươi còn có thể nói bao lâu? Quân Nhan cười nhìn nàng, không có nửa điểm xấu giận. Nghe nàng như thế vừa nói, quân phu nhân tức khắc liền có chút tiếp không đi xuống lời nói, như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau a? Trước 1465 ngươi muốn trời cao sao? Lúc này bị hiểu lầm Chẳng lẽ không phải hoảng loạn giải thích, sau đó càng giải thích càng loạn sao? Như thế nào khuôn nhan như thế bình tĩnh, xem nàng còn giống xem diện giống nhau, làm nàng cảm thấy chính mình chính là nhẻ nhóc vai hề. Quân phu nhân ngẩng đầu nhìn những cái đó quý nữ các quý phụ, lúc này chính kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí có chút trâu đầu ghét hai, trong mắt nhiều ít có châm trọng, cái này làm cho nàng sắc mặt trắng bệch. Không được, không thể như vậy đi xuống. Nàng đều phải đối phó chính là Quân Nhan, cũng không phải là chính mình bị đối phó. Quân phu nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua cười nhạt thiên nhiên Quân Nhan, âm thầm cắn nha, càng là hai mắt đẫm lệ. Nhan Nhi, ngươi đánh ta gì? Chính là ta chỗ nào làm sai? Quân Nhan chớp mắt vô tội nhìn quân phu nhân, đại bá nương, ngươi nói ta đánh ngươi. Đúng vậy, nơi này không có người khác, liền chúng ta hai người, chính là ngươi quân phu nhân che lại sương đỏ lên gương mặt, khóc lóc nói: Ngươi ngẩng như vậy, cũng liền tính ta là trưởng bối, không cùng ngươi so đo, nhưng hiện tại như thế nhiều người, ngươi trí ta mặt, trí quân phủ thể diện ở đâu? Kia đâu lòng lại không đành lòng ngứ khí, thật là lệnh người nghe động dung thực a. Lúc này các nữ quyến, có không ít đã đối quân nhàn chỉ chỉ trò trò, quân phủ là cự vô bá, có người lệnh bợ, tự nhiên cũng có người tưởng diệt trừ, có thể xem náo nhiệt, có thể quấy rối, đó là đều phải tham gia một chút. Có lẽ bọn họ liền có cơ hội xử lý quân phủ cái này cự vô bá, gia tộc của chính mình trở thành cự vô bá. Ngẫm lại đều là mỹ. Quân phu nhân thấy dư luận có chút đã đứng ở nàng bên này, thả xem náo nhiệt người, đã chậm rãi tiến đến bên này, đưa bọn họ cấp vây quanh. Vì thế, nàng diễn kịch càng thêm ra sức, khóc càng thêm thê thảm, nói quân nhân vừa trở về liền phá cửa, còn đánh lao phu nhân, đánh quân giễm, còn không tôn kính trưởng bối. Tóm lại có thể hướng quân nhan trên đầu khấu mũ, có đỉnh đầu là đỉnh đầu, hận không thể cấp khấu cái hận trời cao. Quân phu nhân đều khóc khàn khàn, nói khẩu đều làm, ngay cả xem diễn các nữ quyến đều xem mệt mỏi, đều thảo luận mệt mỏi. Nhiên, quân nhan như là một câu cũng chưa nghe đi vào giống nhau, chỉ trên mặt treo cười nhạt, thoải mái hào phóng, bằng phẳng nhìn quân phu nhân. Cuối cùng, quân phu nhân đều nói không được nữa, ngẩng đầu nhìn còn cười nhạt quân nhan. Đau lòng chết cứ, Nhan Nhi, vì sao ngươi còn không biết sai, lại vẫn như vậy cười? Xem diễn không chê sự đại quần chúng nhỏ, liền có người mở miệng, tiểu địa phương tới chính là không giống nhau, da mặt tạc hầu. Quân Nhan cho còn ở hồn tráng nam một ánh mắt, đi, cho ta trừ nàng. Cái này ăn mặc màu lam áo khoác phụ nhân, miệng tắc toé, đại bá nương nói nàng một câu, này phụ nhân liền phụ họa một câu, chính là cấp đại bá nương thuyết minh tiềm tàng ý tứ. Hôn Tráng Nam được đến mệnh lệnh, xoay người giơ tay chính là cấp kia phụ nhân một cái đại cái tát tử, lại tay năm tay 10 một chút, tiếng kêu thảm thiết lại là liên tục. Quân phu nhân nhìn đều ngây người, đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó thét chói tai ra tiếng, "Quân Nhan, ngươi thế nhưng liền tuy Viễn Hầu phu nhân đều dám đánh, ngươi đây là muốn trời cao sao?" Đó là tuy Viễn Hầu phu nhân a, liền như thế bị đánh. Quân Nhan khoanh tay trước ngực, nháy mắt Bố đội nhìn còn thượng ở bị đánh tuy Viễn Hầu phu nhân, ta đánh sao? Mọi người nhìn mắt còn ở bị đánh tuy Viễn Hầu phu nhân, lại nhìn nhìn khoanh tay trước ngực, đang không ra tay tới con nhàn, tức khắc sắc mặt ngẩn ngừ. Nói nàng dùng linh lực đánh đi, nhưng người ta khoanh tay trước ngực, căn bản là đàng không ra tay tới. Nhưng tuy Viễn Hầu phu nhân bị đánh, cũng là sự thật. Chương 1466 kiêu ngạo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là này ban ngày ban mặt dưới, có quỷ quái ở nháo sự? Tưởng tượng đến quỷ quái, liền có người cảm thấy cả người lạnh cả người, không khỏi đôi tay trà sát cánh tay. Quân phu nhân đương nhiên không thể buông tha nắm quân nhan bím tóc cơ hội, vì thế hô lớn, "Con nhan, ngươi đánh ta liền tính, có thể nào liền tuy Viễn hầu phu nhân cũng đánh, ngươi đương chứng mình là quân chủ, là có thể vô pháp vô thiên sao?" Lúc này đây, Liên Tính là lão phu nhân cùng gia chủ tới. cũng không thể bảo ngươi. Nang lời này tiềm thức chính là nói cho người khác, quân nhan là quân chủ, hiện tại là nắm nàng bí mật, làm nàng xuống đại cơ hội tốt. Không nghĩ nàng đường quân chủ người, đều mau tới xử lý nàng đi. Người khác tự nhiên cũng là không ngu, nghe xong lời này, liền đã hiểu. Đúng vậy, chúng ta đều thấy được là quân chủ người đánh tùy Viễn Hầu phu nhân. Chúng ta đều thấy được, chính là quân nhan đánh. Trong lúc nhất thời, Không ít người đều sôi nổi làm mai mắt thấy thấy quân nhân đánh người. Trong đám người, không biết là ai, Thanh Yểm ngẩng cao nói, "Quân nhân không có đánh người." Nàng đằng không ra tay. Chỉ là nàng mới vừa nói ra, liền bị bên người người lôi kéo cánh tay, ý bảo nàng không cần xen vào việc người khác, rốt cuộc liền thân phận của nàng, còn chưa đủ tư cách quản này đó các quý nhân chuyện này. Bất quá, có người khai đầu, tự nhiên cũng có khinh thường trợn mắt nói dối. cũng đều từng người ra tiếng quân nhan không có đánh người. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người bên kia đều không chỗ lẫn, liền lẳng lặng xem diễn. Dù sao cự vô bá đều không tới phiên bọn họ trên đầu, vẫn là đừng bỏ đá xuống giếng, cũng đừng đi xem náo nhiệt, chính mình bình an liền hảo. Quân nhan liếc mắt chia làm ba phái mà tranh chấp người, thiển nhướng mày, dùng thần thức liên hệ A Ngọc, A Ngọc, cho ta nhiều kêu điểm hồn, cho ta chỉ Thật đương nàng là mềm quả hồng, tưởng đắn đo liền đắn đo sao? Nàng muốn bọn họ biết, như thế nào bị đánh, cũng chỉ có thể đánh gãy hằng răng, hợp lại huyết cùng nhau nuốt trở lại trong bụng đi. Giảm tính kế nàng, vậy muốn bọn họ nghẹn khuất đến mấy ngày đều ăn không ngon. A Ngọc bùi bặch trạch, vừa nghe lời này, tức khắc bốc cháy lên hai mắt, có trò hay. Chờ, ta lập tức tới. A Ngọc hưng phấn nói xong, ném xuống bát trạch, chớp mắt liền biến mất. Bạch Trạch ngẩng đầu hụi khuất nhìn hạ, nó muốn đi trạng cáo chủ tử. Nàng nháy mắt liền về tới Long Hồn Ngọc, tiêu rất nhiều chí tôn cấp hồn gia tới, chính mình cũng lấy trong suốt hình thái xuất hiện ở quân nhan bên người. Nàng đứng ở quân nhan bên cạnh người, nhướng mày hỏi, muốn như thế nào làm sự? Thâm tắc, không hổ là quân nhan a, này làm sự bản lĩnh, một ngày so một ngày tăng trưởng a. Tiêu ngạo, cuồng vọng. Nàng thích. Quân nhan ngước mắt nhìn kia nói nàng đánh người nhất phái. Giống như người đàn bà đanh đá giống nhau, kia nước miếng tính tình như sao vũ giống nhau rồi nói nàng không đánh người nhất phóe, thật sự là cường hãn. Nàng dung thần thức hồi A Ngọc, nhìn đến không, liền những người đó, tất cả đều cho ta chịu. Đến nơi đi ra ngoài nơi này, bọn họ như thế nào truyền? Bị đánh, còn dám truyền? Kia lần sau đầu lưỡi đều không cần muốn. A Ngọc hưng phấn gật đầu, phân phó những cái đó nhìn không thấy chí tôn hồn, tiến lên đi trừ người. Vì thế nháy mắt, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy những người đó tả hữu lắc đầu, kêu thảm thiết liên tục, trường hợp kêu kêu một cái bi tráng cùng khô hài. Lúc này kêu thảm thiết thanh âm cao hơn một lãng lại một lãng, rất có muốn nháo lên trường hợp, có hiểu chuyện nha hoàn, vội vàng đi tiền viện bẩm báo. "Không hảo, quân chủ." "Quân chủ nương." "Đánh." Hưng phấn uống rượu quân mẫu tử, vừa nghe đến chính mình bảo bối nữ nhi, nháy mắt liền thanh tỉnh. Có người dám đánh hắn nữ nhi? Tìm chết. Chương 1467 loạn. Dưới cơn thịnh nộ quân mộ tử, trong tay đột nhiên huyễn hóa ra 20 mẹ lớn lên đao, dẫn theo liền hướng hậu viện đuổi, ai dám đánh ta bảo bối nữ nhi, để mạng lại. Nha hoàng chỉ cảm thấy bên cạnh người một trận gió mạnh mà qua, cả người đều hỗn độn. Thẩm tri Hàn vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy, cấp tốc như gió, cung tử nha hoàn bên người thổi qua. lư cảnh vừa nghe, nháy mắt cũng không làm, ai dám đánh hắn chi âm, có phải hay không tưởng bị xét nhà diệt tộc a. Hắn đến đi xem. Lại một trận gió thổi qua. Sau đó tiếp theo, là xem diễn không chê chuyện này lại mặt khác các khách nhân, xôi nổi chạy so con thỏ còn nhanh, từ nha hoàn bên người mà qua. Nha hoàn bị đâm xoay vòng vòng, truyền nàng đầu đều hôn mê, búi tóc cũng đều rối loạn, đãi nàng ổn định sau, mắt đầy sao xẹt nhìn những cơ hồ không định vị. Mạnh mẽ bình tĩnh giơ tay loắt loắt húm độn đầu tóc. Quân chủ lấy người. Không phải quân chủ bị đánh a? Chẳng qua, nàng lời này vừa ra, còn bình tĩnh ở chỗ này khách nhân, tức khắc liền không bình tĩnh, cũng đều sôi nổi đứng dậy từ nha hoàn bên người rõ mạnh mà qua, một lộc đi hoa viên. Nói giỡn, quân nhân bị đánh là một chuyện, nhà mình thê nữ bị đánh là một chuyện khác. Nếu là thật bị đánh, có lẽ còn có thể vớt điểm chỗ tốt đâu. bằng không bán quân phủ một tân tỉnh, sau này nhật tử cũng đều là tốt. Nha hoàn lại xoay vô số vòng, cuối cùng ngự ngồi ở trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn dống tuyết, chỉ có lá cây bay xuống, tiêu điều đình viện, trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu đi, nhưng nàng vẫn là cường trống, chạy nhanh đi hoa viên đi. Lúc này, trong hoa viên đã loạn thành một đoàn, giống như vô yên chiến trường giống nhau. Bởi vì quân nhan thay đổi sức lực, trực tiếp làm hồn bắt lấy người tay, đánh một người khác Vì thế cuối cùng trường hợp biến thành, không có hồn, đại gia cũng đều đánh lộ lên. Ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi thế nhưng đánh ta? Nha ha, ngươi dám đánh ta? Ngươi một chưởng phía tới, ta một chưởng đánh đi, ngươi xả ta tóc, ta sẽ ngươi si mi đi, ngươi đá ta chân, ta véo ngươi ngực. Nha Hoàng ngay từ đầu còn can ngăn, nhưng sau lại cũng bị cuốn vào chiến trường. Vì thế hảo hảo một hồi ngắm hoa yến, đều còn không có bắt đầu, liền đánh lên. những cái đó đẹp hoa nhi đều bị đánh rơi rất tán tác. Quân Nhan sớm đã về tới trong đình, ưu nhã uống trà, an điểm tâm, sau đó thường thường không đi tâm kêu một câu, "Đường đánh." A Ngọc nhìn một màn này, tự đáy lòng hướng Diệp bất ngôn nhếch lên ngón tay cái, lợi hại, này đều có thể khơi mào làm cho bọn họ đánh lộn. Ai đánh ta khuê nữ, ra tới nhận lấy cái chết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đột nhiên vang lên thô bạo thanh âm, này một tiếng la làm đánh loạn các nữ quyến, không khỏi ngẩng đầu nhìn đi, này vừa thấy, liền sôi nổi ngây ngẩn cả người, đã quên đánh nhau một chuyện. Chỉ thấy một thân thanh trúc sắc quân mộ tử, hồng một khuôn mặt, tay dẫn theo 20 mẹ lớn lên đại đao, đàng đàng sát khí vào được, cặp kia mang theo sát khí mắt, ở các nàng trên người rà quét. Giống như quét đến ai, kia 20 mẹ lớn lên đại đao, liền sẽ dừng ở ai trên người. Loại này sợ hãi, làm các nàng đứng không dám có nửa điểm lúc nhích. rất sợ chính mình sẽ bị chú ý tới. Quân Nhan đang ở uống trà, nghe được tiếng la, ngẩng đầu nhìn lại, thấy tiện nghi tra tay đề 20 mễ đại trưởng đao xuống tới, sả hạ khẽ miệng.